chương 146, t h ể nội vũ trụ biến hóa chương 146, t h ể nội vũ trụ biến hóa lần nữa đánh chết một nhóm nê dũng đằng sau vách tường trở nên an tính lại hứa cựu đều không có mới nê dũng xuất hiện tốt nộ không thấy thế khe nhớ mày tự lẩm b ầ m xem ra những n à y nê dũng cũng không có trong tưởng tượng của ta khổng lồ như vậy dựa theo ta vừa rồi đánh giết tốc độ tổng cộng hẳn là cũng liền đánh chết hơn tám nghìn c ô nê dũng nơi này liền không có cái mới nê dũng sinh ra hơn tám nghìn c ô nê dũng cho dù những n à y nê dũng không cách nào cùng chân chính chân vũ cảnh so sánh cái này kinh khủng số lượng đặt ở cựu duy hư không đây tuyệt đối là một c ố có thể x ư n g sức mạnh mang tính hủy diện mà bây giờ nguồn lực lượng này đã toàn bộ bị tôn nộ g không chuyển hóa làm lực lượng của mình t ồ n trữ tại tự thân thể n ộ i vũ trụ bên trong nhiều như vậy lực lượng cũng không thể lãng phí tôn nộ g không tâm niệm vừa động ý thức liền tiến nhập thể n ộ i vũ trụ lúc này thể n ộ i vũ trụ bên trong linh kỳ đã giống như thực chất huyền hóa thành dưới màu lộng lây cầu rồng tại thể nổi vũ trụ bên trong bốn chỗ lưu động nhan lạc cùng lý thanh chiếu khiếp sợ nhìn qua hết thẻ trước mắt trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin ngay tại vừa rồi các nàng trơ mắt nhìn thể nội vũ trụ linh khi không ngừng bành trướng cho đến biến thành bây giờ bộ dáng như vậy phu quân sư phụ khi tôn nộ g không ý thức hóa thân hiện thân trong nháy mắt nhan lạc cùng lý thanh chiếu vội vàng nên đón tiếp lấy k h ắ p khuôn mặt là vẻ tò b ò tôn nộ g không nhìn xem thể nội vũ trụ bây giờ tình huống cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới h ắ p thu nê dũng biến thành lực lượng đằng sau chính mình thể nội vũ trụ thế mà lại phát sinh biến hóa to lớn như vậy phu quân cuối cùng là chuyện gì xảy ra a là của ngươi tu vi lại tăng lên sao n h a lạc tò mò hỏi nàng lúc này tu vi đã thành công đột phá đến vũ trụ cảnh tốc độ này đặt ở hư vô giới giới tuyệt đối là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi b ấ t quá vũ trụ cảnh cơ bản cũng đạt tới nhan lạc cực hạ còn muốn tăng lên đã không phải là bản nguyên vũ trụ có thể làm đến lý thanh chiếu cũng tò mò nhìn xem sư phụ của mình cảnh giới của nàng còn không có đột phá chỉ là khó khăn lắm đạt đến chuẩn vũ trụ cảnh khoảng cách chân chính vũ trụ cảnh còn có một tia t r í n h lệ t u nộ không lắc đầu nói ra bây giờ cảnh giới của ta vẫn như cũng là chân vũ cảnh hậu kỳ những lực lượng này là ta hấp thu một chút kỳ quái nê dũng chuyển hóa mà đến lúc đó ta cũng chỉ là muốn nhiều dự trữ một chút lực lượng không nghĩ tới thế mà không cẩn thận liền hấp thu nhiều như vậy lực lượng không tốt thể nội vũ trụ sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận như vậy dư giả linh khí đúng lúc này tôn nộ không đột nhiên phát hiện bởi vì thể nội vũ trụ linh khí đột nhiên tăng thể nội vũ trụ những cái k i a thứ cấp sinh mệnh bởi vì không thể thừa nhận tăng vọt linh khí nhao nhao lộ ra thống khổ chi s á c lúc này linh khí đối với những cái k i a thứ cấp sinh mệnh mà nói liền tựa như độc dược bình thường phàm la hút vào linh khí sinh mệnh khí tức trên thân cũng bắt đầu nhanh chóng tàn lùi cảm nhận được thể nội vũ trụ biến hóa tôn nộ không biến xác vội vàng đưa tay vung lên đem thể nội vũ trụ sinh mệnh cùng linh khí tạm thời ngăn cách thể nội vũ trụ bị tôn nộ g không phân hóa thành ba mảnh khu vực một bộ phận là nhan lạc cùng lý thanh chiếu nơi tu luyện một bộ phận khác thì tồn phong cái kia khổng lồ linh khí bộ phận thứ ba thì do thể nội vũ trụ diễn sinh thứ cấp sinh mệnh ở lại tu luyện vì để cho những cái kia thứ cấp sinh mệnh năng đủ có đầy đủ linh khí tu luyện lại không đến mức bởi vì nồng độ linh khí quá cao mà mất mạng tôn nộ không lại đang cả hai ở giữa sáng tạo ra một cái linh khí thông đạo đem bộ phận thứ hai linh khí pha loáng đằng sau chầm rãi đưa vào bộ phận thứ ba khu vực hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn ngộ không hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù những ngày thứ cấp sinh mệnh với hắn mà nói không được bất kỳ trợ giúp nào nhưng đối với bọn hắn tôn ngộ không luôn có một loại không h i ể u tình cảm đúng rồi l ạ c lạc tu vi đạt tới chân vũ cảnh đ ỉ n h phong thời điểm thể nội vũ trụ sẽ cùng ý thức của ta tiến hành triệt để dung hợp đến lúc đó ngươi h ò a thanh chiếu cũng chỉ có thể rời đi thể nội vũ trụ tiến vào thập duy vũ trụ tu luyện trước đó ta sẽ trước đem các ngươi chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh phu quân ngươi bây giờ đã có thể làm được đem chúng ta chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh sao nhan lạc ngay vậy trên mặt lộ ra vẻ kích động nàng biết do thiên phú của mình muốn tại trên tu vi đuổi theo phu quân cơ hội là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình nhưng nếu là có thể chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh cho dù tu vi sẽ không phát sinh biến hóa chí ít cũng có thể chân chính thường bạn tại phu quân bên người lý thanh chiếu cũng cao hứng phi thường mặc dù đợi tại thể nội vũ trụ có tôn nộ không ý thức hóa thân làm bạn có thể nàng hay là càng muốn cùng hơn sư phụ cùng một chỗ kể vai chiến đấu liền như là tại thời kỳ hồng hoàng a ở dạo nhìn xem kích động hai người tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra bằng vào ta thực lực bây giờ quá tốt rồi sư phụ các loại chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh đằng sau ta cùng sư nương tiềm lực có phải hay không cũng sẽ đạt được tăng lên lý thanh chiếu hưng phần nói nàng một mực không cách nào đột phá đến vũ trụ cảnh chính là bắt nguồn từ tự thân tiềm lực đã hao hết dù là có sư phụ cung cấp bản nguyên vũ trụ cũng từ đầu đến cuối khó mà chân chính đột phá nhan lạc trong mắt cũng toát ra vẻ chờ mong nàng cũng hy vọng cải thiện thiên phú của mình để cho mình có thể chân chính cùng phu quân kề vai chiến đấu mà không phải một mực trốn ở phu quân sau lưng bị phu quân bảo hộ lấy nhìn xem mong đợi hai người tôn nộ g không thở dài một hơi chậm rãi lắc đầu nói sinh mệnh bản nguyên tăng lên hoàn toàn chính xác có thể cho các ngươi thiên phú mang đến một chút tăng lên nhưng loại này tăng lên cực kỳ có hạn bất quá các ngươi yên tâm thập duy vũ trụ có được rất nhiều bản nguyên linh căn ta nhất định sẽ tìm tới một chút có thể cải thiện thiên phú linh căn để cho các ngươi chí ít có thể tu luyện tới chân vũ cảnh giới nghe thấy lời ấy nhan lạc cùng lý thanh chiếu mặc dù có chút thất lạc nhưng các nàng hay là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhẹ gật đầu các nàng tin tưởng tôn nộ g không làm ra hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện một ngày nào đó các nàng có thể có được có thể cùng tôn nộ g không cùng nhau kể vai chiến đấu thực lực bây giờ thể nội vũ trụ linh khí dồi dào các ngươi trước cố gắng tu luyện cho tốt đợi ta rời đi cấm khu đằng sau liền sẽ đem bọn ngươi tiếp dẫn ra ngoài cho các ngươi tiến hành chuyển hóa tôn nộ g không dặn dò hai người một phen sau đó lưu lại một đạo ý thức hóa thân đằng sau quay trở về thức hải trong thức hải siêu thoát bí thuật phù văn vẫn như cũ treo cao ở thức hải trên không phía dưới thì là viên kia hạt giống thần bí trong thức hải mơ hồ còn có thể nhìn thấy ba kiện bị bọt khí bao k h ỏ a vũ khí lần này đạt được đạo cung truyền thừa ta đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lĩnh nộ được tăng lên chỉ là khoảng cách chân vũ cảnh hậu kỳ viên mãn vẫn như cũ còn có t r ê n h l ệ không nhỏ muốn chân chính bột phá nhất định phải đem không gian bản nguyên cùng thôn phệ bản nguyên tầng thứ nhất áo nghĩa hoàn toàn h i ể u thấu đáo chương một trăm bốn mươi bảy tăng ngư nguy cơ chương một trăm bốn mươi bảy tăng ngư nguy cơ nên tìm kiếm cửa ra tôn nộ không lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn chân vũ chi lực, đột nhiên anh ra. đã đã mất đi năng lượng vách tường trong nháy mắt vỡ nát lộ ra một cái da đen nhẹm cửa hang tôn nộ không nhìn cửa hang một chút cất bước đi vào mà tại hắn sau khi đi vào sau lưng cửa hang bắt đầu nhúc đích chỉ chốc lát sau cũng đã triệt để khép lại xem ra những cái kia nê dũng thật bị ta rết sạch tiến vào thông đạo mới đằng sau tôn nộ không vốn cho rằng còn sẽ có nê dũng xuất hiện kết quả chờ trong chốc lát bốn phía lại vẫn như cũng là hoàn toàn t í n h mịch thật giống như tất cả nê dũng đều đã toàn bộ ngã xuống đã như vậy tôn nộ không nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục phá vỡ vách tường tìm kiếm lối ra thời điểm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ đưa tay c h ụ t vào vách đá nơi nào đó phúc vách đá pha vỡ một mặt không trọn vẹn trận kỳ xuất hiện ở tôn nộ không trong tay nhìn xem trong tay trận kỳ tôn nộ không nhĩ mày trầm giọng nói là lý bình an trận kỳ chẳng lẽ bọn hắn tiến vào thông đạo ở phía đối diện nghĩ tới đây tôn nộ không không do dự lúc này ngưng tụ chân vũ c h i lực từ trên vách tường oanh mở một cái lối đi oanh một tôn to lớn nên g dũng quái v ậ t huy động bàn tay kiếm vô ngân thân thể r u lên sau đó liền ngã bay ra ngoài ngay tại kiếm vô ngân muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu thời điểm sau lưng trong vách tường đột nhiên dối ra mấy cái cánh t đem hắn một mực trói buộc tại trên bức tường trong lúc nhất thời không cách nào t r á n h thoát kiếm đạo h ư u mắt thấy kiếm vô ngân bị nốt u lý bình an vội vàng thôi động trận kỳ muốn hỗ trợ kết quả lại bị nê rút bái vật một tay khác tính cả trận pháp ở bên trong cùng một chỗ nhấn vào lòng đất phúc trận pháp vỡ nát lý bình an phun ra một mụn m g u t ư ơ i sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh tranh tranh tăng ngư hai tay điên cùng kích thích dây đàn vô số âm phủ nhảy bọn tạo thành một bức mỹ lệ tuyệt luân bức tranh trong bức họa mơ hồ có quân đội xuất hiện vung đẩy thần binh đâm về nê rút bái vật một màn q u dị này quả nhiên hấp dẫn nê dũng quái vật chú ý nê dũng quái vật vung đầu nằm đấm đánh tới hướng bức tranh lại không muốn nằm đấm vừa mới chạm đến bức tranh liền bị một cỗ huyền ảo lực lượng kéo vào bức tranh ở trong trong bức họa vô số chiến sĩ vung vẩy bình mâu hướng phía nê dũng quái vật điền c u ồ n g tiến công nê dũng quái vật phát ra tức giận gào thét một bàn tay đánh ra đem vô số chiến sĩ đập nát thành c h o bụi nhưng mà những chiến sĩ này chẳng qua là âm phù biến thành bị đập nát đằng sau rất nhanh liền lại lần nữa phục sinh lần nữa công về phía nê dũng quái vật g i a n g giác có tăng ngư ngăn chặn nê rút quái vật kiếm vô ngân t h ử a cơ chấn vỡ c h ó i buộc chặt cánh tay của mình mà lúc này kế hào thì đã đi tới lý bình an trước người đem lý bình an từ lòng đất đ à o lên khô khụ đa tạ kế hào đạo hữu lý bình an mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn là đối với kế hào tường trợ biểu thị ra cảm kích kế hào vội vàng nói lý đạo hữu không cần phải k h á c h khí để oán ta mang theo mọi người lâm vào tuyệt cảnh này nếu như không phải ta mọi người cũng sẽ không bị quái vật này truy sát chuyện này chẳng trách kế hào đạo hữu đầu thông đạo này hoàn toàn chính xác có thể thông hướng ngoại giới chỉ là bạch lộc thanh â m vang lên nàng nhìn về phía tăng ngư chỉ gặp tăng ngư thân thể lại xuất hiện đạo đạo vết rách h i ệ n nhiên nàng hiện tại thi triển lực lượng đã vượt ra khỏi tự thân phụ tải các ngươi đi trước tăng ngư khỏe miệng cùng hai mắt đều đã bắt đầu dơ máu b ấ t quá nàng lúc này căn bản không dám dừng lại d ừ n g đạt đấu bởi vì nàng một khi đình chỉ đạt đấu âm p h ủ biến thành thế giới liền sẽ sụp đổ không được tăng ngư đạo hữu ngươi mau dừng lại tiếp tục như vậy ngươi sẽ chế hết kiếm vô ngân thấy cảnh này lập tức nghĩ đến chính mình lúc trước gặp phải lúc này biến sắc liền muốn tiến lên ngăn cản tăng ngư kiếm đạo hữu dừng tay ngươi bây giờ nếu là cưỡng ép đánh gậy tăng ngư lạ à h ư u không chỉ có nàng sẽ chết ngươi cũng sẽ bị thương nặng bạch lộc xuất hiện tại kiếm vô ngân trước người đưa tay cản lại kiếm vô ngân ngay bạch lộc thanh â m bình tĩnh kiếm vô ngân trong mắt lóe lên một vòng thần t í n h phức tạp bất quá hắn cũng minh bạch mình đích thật không nên ở thời điểm này đánh gậy tăng ngư thế nhưng là nếu để cho hắn trơ mắt nhìn xem tăng ngư bởi vì bọn hắn mà bất lạc kiếm vô ngân hiện tại quả là có chút khó mà tiếp nhận bạch lộc nhìn xem tăng ngư phá thoái khuôn mặt trong mắt lóe lên một vòng do dự thờ nghĩ trong lòng ta nếu là toàn lực xuất thủ có lẽ có thể bảo trụ tăng ngư tính mệnh nhưng nếu là thả ra cái k i a nghê giúp quái vật tất cả chúng ta cũng có thể vẫn lạc tại quái vật kia trong tay cứu hay là không cứu b ạ c h lộc trong lòng lâm vào x o a n suýt mà một bên kiếm vông ngân lý bình an cùng kế hảo lúc này thì là một mặt bị thương nhìn qua tăng ngư tăng ngư trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười nói ra các vị đạo hữu mau mau đi thôi nếu như nếu như các ngươi có thể thuận lợi rời đi ngày sau có thể giúp ta nói cho lục phạm nói cho hắn biết tính toán chỉ hy vọng các vị đạo hữu có thể tại lục phạm gặp được thời điểm nguy hiểm xem ở chúng ta hôm nay kể vai chiến đấu tình nghĩa bên trên cứu hắn tính mệnh ta nhớ kỹ tăng ngư đạo hữu ngươi yên tâm về sau lục p h ả m đạo hữu sự t ì n h chính là ta lý bình an sự t ì n h lý bình an nhẹ gật đầu lúc này ưng thuận hứa hẹn kiếm vô ngân nói ra ta cũng đáp ứng tăng ngư đạo hữu về sau lục p h ả m đạo hữu gặp nạn ta kiếm vô ngân liền xem như ném ra ngoài tính mệnh cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn kế hào nhìn xem tăng ngư nói ra tăng ngư đạo hữu yên tâm nếu như lục phản đạo hữu gặp nạn ta kế hào cũng nhất định toàn lực ứng phó bảo vệ hắn chu toàn mạch lộc nghe kiếm vô ngân đám người nói không khỏi thở dài một hơi nàng lòng bàn tay q u a n g mang hội tụ tựa hồ làm ra quyết định gì đó nhưng mà đúng lúc này ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía nơi xa chỉ gặp một cái thân ảnh quen thuộc chính phi t ố t mà đến khi thấy do thân ảnh bộ dáng lúc mấy người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng tăng ngư đạo hữu được cứu rồi kiếm vô ngân trong thanh nhâm lộ ra vẻ kích động hắn đã từng cũng bởi vì phản vệ suýt nữa chết là tôn ngộ không xuất thủ cứu hắn hắn tin tưởng tôn ngộ không nếu có thể cứu chính mình liền nhất định cũng có thể cứu tăng ngư lý bình an mặc dù không biết tôn nộ không phải chăng có thể cứu tang ngư nhưng hắn đối với tôn nộ không có một loại không h i ể u tín nhiệm tự hồ chỉ cần có tôn nộ không tại tất cả nguy hiểm đều có thể giải quyết dễ dàng b ạ c h lộc trong tay quan g mang tán đi nhìn xem càng ngày càng gần tôn nộ không trên mặt của nàng hiện ra một vòng thần bí dáng tươi cười tôn nộ không lách mình đi vào tang ngư bên cạnh chỉ một chút hắn liền nhìn ra tang ngư cưỡng ép sử dụng bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lúc này đã nhanh m u ố n chống đỡ không nổi tang ngư lạ hữu tranh thủ thời gian dừng tay tôn nộ không không lo được suy nghĩ nhiều liền tranh thủ tay chụt vào tang ngư chương bản n một trăm bốn mươi tám bia đá khắc địch bình an trở về chương một trăm bốn mươi tám bia đá khắc địch bình an trở về phớp mất khống chế bản nguyên áo nghĩa tại tôn ngộ không thể nội nổ tung mà lấy tôn ngộ không thực lực hôm nay nhưng cái tia nổ tung bản nguyên áo nghĩa vẫn như cũ để trong miệng hắn còn ngọt vất quá lúc này tôn ngộ không dù sao đã có được thập duy thân thể những này mất khống chế nổ tung bản nguyên áo nghĩa mặc dù có thể làm cho hắn thủ t ư ơ n g có thể những tổn thương này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để trí mạng sứ giả người ta ngư một mặt kinh ngạc nhìn qua tôn ngộ không chính mình vừa rồi thi triển lực lượng mạnh bao nhiêu nàng lại biết rõ rành rành nhìn thấy tôn ngộ không thay mình gánh chịu phản vệ lại chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ trong lúc nhất thời trong lòng của nàng là vừa mừng vừa sợ vui chính là tôn ngộ không không có trở ngại mà kinh hãi thì là tôn ngộ không thế mà không có trở ngại giống nê giúp quái vật g ặ t hết đánh thức đám người tôn nộ không nhìn qua bởi vì âm phủ biến mất mà từ thế giới hư hảo tránh ra nê giúp quái vật thần sắc nghiêm một chút mọi người đi trước quái vật này giao cho ta tôn nộ không đem tăng ngư đ ẩ y hướng bạch lộc bọn người để bọn hắn mang theo tăng ngư đi trước sau đó ngưng tụ ra hồng hoàng t r ư ở n g chụp về phía nê giúp quái vật nê giúp quái vật mới vừa từ âm phủ thế giới t r á n h thoát liền nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía chính mình đánh tới nó nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên nắm đấm đối với hồng hoàng trường liền n ê đón tiếp lấy a n h hai có lực lượng va ch hồng hoang trưởng trong nháy mắt phá thoái mà nê dũng quái vật cũng bị một trưởng này đánh một cái lảo đảo cùng lúc đó lý bình an bọn người đỡ lấy thụ thương tăng ngư thừa dịp tôn nộ g không ngăn chặn nê dũng quái vật thời khắc hướng phía phía trước chạy như bay căn cứ kế hào cảm ứng lối ra hẳn là ngay tại phía trước sứ giả không cần chọi cứng mau mau thoát thân kiếm vô ngân để lại một câu nói sau cùng những người khác cùng một chỗ biến mất tại trong thông đạo doanh siêu giới hàn b ự c tôn nộ g không cùng nê dũng quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt hắn phát hiện cái này nê dũng quái vật thực lực so với lúc trước cái kia xâm nhập khiếu hệ u y t không gian nghê giúp quái vật rõ ràng yếu đi rất nhiều thực lực so với chính mình cũng không mạnh hơn bao nhiêu cái này nghê giúp quái vật thực lực hẳn là chỉ có chân vũ cảnh đ ỉ n h phòng ta như toàn lực một trận chiến chưa hẳn không thể đem nó đánh bại tôn nộ không trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn lúc này tại siêu giới hạn vực cùng h ồ n g hoàng trưởng ra chỉ bên dưới đã có được cùng quái vật chống lại thực lực chỉ cần có thể đem quái vật đánh tan liền có thể thông qua siêu giới hạn vực đem nó hấp thu nghĩ tới đây tôn nộ không trong mắt không khỏi tách ra chiến ý nóng bỏng chỉ gặp hắn trong tay quang mang l o a lên một khối thoáng có chút không trọn vẹn bản chuyên chống rông xuất hiện giống nê r i ú p váy vật cầm thét cánh tay tráng kiện bắt ngang mở bàn tay hướng phía tôn nộ không đối diện đánh tới cái kia khí thế kinh khủng cho dù là lúc này tôn nộ không cũng cảm nhận được cường đại nguy cơ đi tôn nộ không đưa tay trong tay bản chuyên hóa thành một đạo lưu quang bay ra thẳng đến nê r i ú p váy vật mặt bản chuyên đang phi hành trong quá trình càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một tấm đ ĩ a đá nặng nề mà đánh tới hướng nê giúp váy vật nê giúp váy vật cảm nhận được nguy hiểm vô ý thức giơ cánh tay lên muốn ngăn trở b i đá công kích hoành b trên cánh tay lập tức tóe lên vô số b ù ầ n áo giang rác nê dung quái vật cánh tay phát ra một tiếng băng giòn thân thể bị bia đá trọng lượng chấn động đến không ngừng lùi lại nguyên bản c u ồ n bạo trong ánh mắt lại hiện lên một vòng vẻ sợ hãi tôn nộ không gặp nê dung quái vật bị bia đá đẩy lùi trong lòng cũng hơi kinh ngạc hắn vốn chỉ là muốn dùng bia đá ngăn trở nê dung quái vật công kích sau đó cho mình đưa ra công kích nê dung quái vật thời cơ nhìn xem bởi vì bia đá không ngừng lùi lại nê dung quái vật tôn nộ không, trên khuôn mặt, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn giơ bàn tay lên thể nội chân vũ chi lực không ngừng hội tụ h lại một cái hồng hoang trưởng đánh ra chỉ gặp b à n cổ khai thiên hư ảnh không ngừng lấp lóe n h ậ t nguyện tinh thần luân chuyển hồng hoang trưởng nặng nề mà rơi vào nê giúp quái vật ngực cùng bạo chân vũ c h i lực để đàn g toàn lực ngăn cản bia đá nê giúp quái vật phát ra một tiếng tống h khổ dê như gì oanh bia đá rơi vào nê giúp quái vật hóa thành nước bùn hướng phía lòng đất trôi vào muốn chạy trốn siêu giới h ạ n vực tôn nộ không thấy thế đ ộ i vàng thi triển ra siêu giới hạt vực cường đại thôn vệ tri lực bộc phát đem trên mặt đất nước bùn không ngừng hút vào siêu giới hạt vực bên trong không bao lâu nước bùn liền hoàn toàn biến mất tôn nộ không đưa tay thu hồi bia đá trong mắt lộ ra nét mặt của khoái tấm bia đá này tựa hồ có thể khắc chế nên dũng tôn nộ không đánh giá trong tay biến thành b ả n chuyên bia đá trong mắt lộ ra vẻ suy tư bất quá cũng may thôn vệ n ê dũng k h á i vật gần một nửa lực lượng q u á i vật kia coi như ngóc đầu trở lại cũng vô pháp lại uy hiếp được chúng ta tôn nộ không thu hồi b ả n chuyên hướng phía kiếm vô ngân bọn người rời đi phương hướng lao đi tại xuyên qua một vùng khu vực đằng sau tôn nộ không đi tới một cái u ám vực sâu tại vực sâu chính giữa còn tắm một mặt không ngừng lay động chật kỳ chẳng lẽ lối ra ngay tại trong v tôn nộ không tâm niệm vừa động thả người hướng phía vực sâu nhảy xuống tại ở gần trận kỳ thời điểm thuận thế đem trận kỳ rút ra oanh tôn nộ không hướng phía vực sâu rơi xuống tại xuyên qua một đạo bình chướng vô hình đằng sau nặng nề mà rơi vào trên đại địa tôn nộ không đứng dậy phát hiện mình đã thành công rời đi thi thể biến thành không gian cách đó không xa còn có mấy cái hố to xem ra hẳn là kiếm vâu ngân bọn hắn rơi xuống thời điểm dấu vết lưu lại rốt cục đi ra tôn nộ không thở dài nhẹ nhõm hắn cảm ứng một phen thả người nhảy ra chính mình đập ra hố to thân hình thoát một cái hướng phía bên trái phương hướng nhanh chóng chạy nội sinh sinh bất tức trúc biến thành trong rừng trúc tuyết lưu hình ly cung xích hoàng phong hậu kình thương trúc do húc vô lượng i m hống diễm dịch ẩn thúc t ử tám người chính chờ đợi lo lắng l ấy đột nhiên bọn hắn nhãn tình sáng lên thấy được hướng bên này chạy tới thân ảnh là kiếm đạo hưu t h a n g ngư đạo hưu bọn hắn tuyết lưu hình nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ly cung xích hoàng mấy người cũng đều lộ ra vẻ kích động tại phát hiện thiếu huyệt đóng lại đằng sau bọn hắn liền một mực lo lắng tôn nộ không bọn người bị vây ở trong đó không cách nào thoát thân bây giờ nhìn thấy mọi người bình an trở về trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường. làm sao không thấy sứ giả thân ảnh ẩn thúc tử đột nhiên phát ra một tiếng nghi vấn theo thân ảnh càng ngày càng gần bọn hắn đã nhìn ra người trở về bên trong cũng không có tôn ngộ không thân ảnh thật đúng là không thấy sứ giả thân ảnh sứ giả không phải là xảy ra chuyện đi phong hậu tình thương sắc mặt đại biến trong mắt lóe lên một vòng lo lắng sứ giả thực lực cao thầm làm sao có thể xảy ra chuyện hắn nhất định là bị sự tình gì chậm trễ kim hống mặt mũi tràn đầy tự tin nói không lo lắng chút nào tôn ngộ không sẽ phát sinh ngoài ý muốn không sai lấy sứ giả thực lực không nên sẽ có vấn đề tuyết lưu mình cũng mở miệm nói ra bất quá không nhìn thấy tôn ngộ không trong lòng của nàng từ đầu đến cuối có chút lo lắng mau nhìn là sứ giả đúng lúc này kiếm vô ngân bọn người sau lưng xa xa xuất hiện một bóng người khi thấy đạo thân ảnh kia trong n h y mắt tất cả mọi người trong lòng tảng đá đồng thời rơi xuống chương một trăm bốn mươi chín trở về mộ tổ chức căn cứ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín trở về mộ tổ chức căn cứ tôn ngộ không cùng kiếm vô ngân bọn người một lần nữa hội hợp gặp tôn ngộ không bình yên vô sự kiếm vô ngân mấy người cũng cao hứng phi thường liền ngay cả bật lộc nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt đều nhiều một tia không hiệu thần xác tôn nộ không thu hồi sinh sinh bất tức trúc trong rừng trúc biết lưu hình ly cung xích hoàng phong hậu tình thương bọn người nhao nhao tiến lên ân cần nhìn qua tôn nộ không bọn người đơn giản giảng thuật một chút trong khiếu h u y ệ t phát sinh sự t ì n h biết được khiếu h u y ệ t bên trong thế mà còn có đạo cung loại này thần kỳ truyền thừa những cái kia không có tiến vào khiếu h u y ệ t người tất cả đều lộ ra vẻ mất mát vất quá khi biết kiếm vô ngân đám người gặp phải đằng sau trong lòng bọn họ thất lạc trong nháy mắt biến mất bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cơ duyên liền mang ý nghĩa nguy hiểm lấy thực lực của bọn hắn mặc dù có kiếm vô ngân bọn người tương trợ cũng chưa ch các vị đạo hữu ngay tại tôn nộ không muốn an ủi đám người thời điểm đột nhiên hắn giật mình mộ phủ chống rông xuất hiện tại trong tay của hắn mộ phủ tách ra hảo quang trói sáng sau đó ngưng tụ thành một đạo h ư ảnh nhìn thấy h ư ảnh trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ kích động mộ đạo hữu thế nhưng là tới đón chúng ta rời đi tôn nộ không trong mắt cũng toát ra một vòng tinh v a n g trên mặt lộ ra vẻ chờ mong mộ h ư ảnh t r ầ m rãi gật đầu nói ra không sai ta đã khôi phục một chút lực lượng có thể đem mọi người mang về căn cứ các vị đạo hữu xin nghe ta phân phó đang khi nói chuyện h ữ ảnh đưa tay vung lên một bức huyền ảo đồ ảnh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người đồ ảnh bên trong có mười bốn điểm sáng xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại đồ ảnh bên trong nhìn thấy đồ ảnh trong n y mắt lý bình an trong mắt không khỏi lõe lên một vòng tinh quang thật là tinh diệu trận pháp lý bình an cảm khái nói hắn một chút liền nhìn ra đồ ảnh bên trong t ậ n chứa một bộ tinh diệu trận pháp m ộ hư ảnh nói ra chư vị dùng cái này trận liệt chuẩn bị sẵn sàng ta tốt tiếp dẫn chư vị trở về căn cứ nghe thấy lời ấy trong mắt mọi người tất cả đều toát ra vẻ trở mong chỉ có tôn nộ g không thần sắc có chút n g ư n g trọng bởi vì hắn biết trạng thái của mình có thể giấu giếm được kiếm vông ân bạch lộc b ọ n người nhưng lại không nhất định có thể giấu giếm được mộ một khi bị mộ phát hiện chính mình trở thành tập h duy sinh mệnh tôn nộ g không không biết khi đó mộ có thể hay không đối với mình sinh ra hoài nghi mộ cũng không phải kiếm vông ân chính mình bộ lý do thoái thắc kia chỉ sợ rất khó thủ tín tại mộ sứ giả người thế nào một bên lý bình an phát giác được tôn nộ không thần sắc khác thường không khỏi quan tâm hỏi kiếm vông ân ta ngư bọn người ngay vậy cũng đã gặp ánh mắt nhìn phía tôn nộ không trong mắt lộ ra vẻ ân cần tôn nộ không lắc đầu nói ra ta không sao chỉ là vừa mới thoát đi thời điểm bị thương nhẹ lúc này có chút khó chịu nghe thấy lời ấy đám người lúc này mới thở dài một hơi chỉ có bạch l ộ c khoe miệng hơi bệnh trong mắt lóe lên một vòng nghiền mất mạ có ý tứ rất nhanh đám người liền ý theo đồ ảnh bên trong điểm sáng vị trí sắp xếp trình tề tôn nộ không cũng đứng ở bên trong một cái vị trí bên trên làm xong bị mộ tiếp dẫn chuẩn bị trong hư không một cái vòng xoáy chậm rãi thành hình trong vòng xoáy nhô ra một cái vết thương chầm chết tản ra mục nát khí tức bàn tay hướng phía tôn ngộ không bọn người liền bổ xuống n g u e n rất nhanh đám người chỗ không gian liền bị mục nát khí tức bàn tay bắt lấy cùng nhau biến mất tại trong cấm khu đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau trong cấm khu một bộ nê rụng yên lặng ngẩng đầu lên trên mặt gạt ra một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười quả nhiên ngươi cũng còn không có hoàn toàn vất lạc kiệt kiệt kiệt nê rụng trong m i ệ n g phát ra tiếng cười quỷ dị sau đó đột nhiên hóa thành b ù n g não biến mất không thấy gì nữa trong cấm khu lần nữa khôi phục bình tĩnh hết thạy thật giống như không có cái gì phát sinh mỗi h n g d ộ tổ chức căn cứ Tôn nộ gặp bọn người rơi cái vào một t mộ như như qua thủ lĩnh kiếm vô ngân bọn người đối với mộ hư ảnh thi lễ một cái đối với cái này thần bí thủ lĩnh trong lòng cũng của bọn họ rất là tò mò oanh tôn nộ không bọn ra khỏi mặt nước hắn nhìn về phía mộ hư ảnh chắc tay nói mộ đạo hư ảnh nói ra các vị đạo hưu bây giờ tất cả mọi người đã thoát khốn như vậy sau đó mọi người liền tạm thời ở căn cứ tu l ợ n đi trong ao nước ao ẩn chứa năng lượng cường đại bất quá nhớ lây không thể nhiều lấy để tránh tự thân không chịu nổi đang khi nói chuyện mộ hư ảnh vô tình hay cố ý nhìn tôn nộ không một chút phản phất có ý riêng tôn nộ không sờ lên cái mũi của mình làm bộ không có nghe hiểu mộ trong lời nói ý tứ hắn lần trước tử trong ao lấy đi nước ao tại cùng thần bí mầm thịt trong chiến đấu bởi vì đánh vỡ bình ốm mà toàn bộ chiếu xuống cây kia cột đất bên trong lần này hắn vốn còn nghĩ lại thì mộ muốn một cái bình ốm chứa một ít nước ao dự bị không nghĩ tới mộ dĩ nhiên như thế hẹ hỏi mộ hư ảnh sau khi phân phó xong liền lần nữa biến mất chỉ để lại tôn nộ không bọn người hai mặt nhìn nhau thủ linh thật đúng là thần bí a lý bình an mở miệm nói hắn m u ố n cho rằng lần này có thể nhìn thấy thủ lĩnh b ạ n g tôn không nghĩ tới hay là chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh kiếm vô ngân nhẹ gật đầu nói ra thủ lĩnh từng chỉ điểm qua ta tu hành bất quá cũng là lấy loại trạng thái này hắn đã từng nói chính mình bản thể tựa như là bị vây ở một nơi nào đó cho nên chỉ có thể lấy loại trạng thái này cùng chúng ta giao lưu thì ra là thế đám người lúc này mới thoải mái mà lúc này bạch lộc lại nhìn chằm chằm vào tôn ngộ không nàng cảm giác được tôn ngộ không trên thân tựa hồ phát sinh một chút yếu ớ t biến hóa bạch lộc đạo hữu ngươi làm sao phát giác được bạch lộc ánh mắt tôn nộ không trong lòng giật mình, mặt ngoài lại có vẻ phi thường bình tĩnh. không có việc gì, sứ giả, ngươi hẳn không phải là lần thứ nhất tiến vào căn cứ đi. ngươi cũng chưa từng gặp qua thủ lĩnh hình d á n g sao. bạch lộc cười hỏi, tùy tiện tìm để tài hỏi. tôn nộ không lắc đầu, nói ra, ta đích sắc không phải lần đầu tiên tiến vào căn cứ, bất quá cùng mọi người mở dạng, ta cũng chưa từng gặp qua mộ đạo h ư u chân dùng, mọi người hay là trước đều tự tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi, hang động này hay là thật lớn, đầy đủ chúng ta tạm thời tu hành một đoạn thời gian. nói xong, tôn nộ không cất bước hướng phía trong góc đi đến. chuẩn bị kỹ càng hảo cảm thụ một chút trạng thái của mình kỳ quái luôn cảm giác khí tức của hắn đột nhiên trở nên yếu đi là tàng chuyết sao hay là bạch lộc nhìn qua tôn nộ g không bóng lưng trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang t r ư ơ n g một trăm năm mươi mộ nhắc nhở thần bí q u ý tộc thiếu niên t r ư ơ n g một trăm năm mươi mộ nhắc nhở thần bí q u ý tộc thiếu niên tôn nộ g không đi vào hang động một cái góc ngồi xếp bằng lúc này thân thể của hắn đã lui trở về cựu duy trạng thái vất quá cảnh giới vẫn như c ũ duy trì tại trân vũ cảnh hậu kỳ dưới trạng thái này ta chiến lược trí ít giảm xuống năm thành cảm ứng một phen biến hóa của mình đằng sau. Tôn ngộ không đồng d ạ n g cảnh giới bên d ư ớ i kiểu duy cùng thập duy ở giữa t r í n h lệ n h vẫn như c ũ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn kiểu duy trạng thái giới tôn nộ không không cách nào toàn lực thi triển siêu giới hạn b ự c cùng hồng h o a n g trưởng mà hai cái này bản nguyên vũ trụ áo nghĩa hết lần này tới lần khác là hắn bây giờ nắm giữ công kích mạnh nhất cùng thủ đoạn phòng ngự bất quá cũng may lừa gạt được mộ tại không sử dụng bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tình huống giới ta cũng không cần lần nữa khôi phục thập duy trạng thái tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn quyết định liền lấy kiểu d u sinh mệnh trạng thái tiếp tục một bên lĩnh hội siêu thoát bí thuật phù ba vị trưởng khống giả p h ủ thêm tinh mỹ trường bảo một mặt nghiêm túc ngồi cùng một chỗ tại phía sau bọn họ còn có mười mấy tên thân hình cao lớn hình thái khác nhau chiến sĩ những người này cùng cổ huyền tôn bọn người một dạng đều là luyện ngục tôn cấp sinh mệnh cũng chính là tôn vũ cảnh cừng giả ngay bình thường những n à y tôn cấp sinh mệnh đều tại riêng phần mình địa bàn tu luyện chỉ có cổ huyền tôn thanh u tôn cùng tử hy tôn ba người phụ trách xử lý luyện ngục sự vụ bây giờ những n à y tôn cấp sinh mệnh sở di tụ tập cùng một chỗ là bởi vì hôm nay có đại nhân vật muốn đến luyện ngục chứ những n à y tôn cấp sinh mệnh bên ngoài phụ trách c h ấ n thủ luyện n g ụ c cự nhân chiến sĩ cũng đều thể tụ tại luyện n g ụ c bằng trường bọn hắn cầm trong tay mâu mâu toàn thân áo giáp càng đem thân thể bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ liền ngay cả trên mặt cũng mang lên trên mặt nạ quỷ giám sát sứ vì cái gì vẫn chưa tới trường khống giả tốn nhìn về phía một bên trường khống giả quỷ trong mắt l ó e lên một vòng lo lắng trường khống giả quý khẽ nhữ mày nói ra căn cứ trong t ộ c thông c h i bọn hắn hẳn là hôm nay đến luyện n g ụ c chẳng lẽ gặp được sự tình gì chậm trễ trường khống giả quý ngay vậy lắc đầu nói không có khả năng giám sát sứ địa vị tôn sủng ai dám chỉ hoãn thời gian của bọn hắn ngay tại ba cái trưởng khống giả tranh luận t ớ i khắc trong hư không một đầu toàn thân tản ra huyền áo khí tức vũ trụ cự thú xuất hiện khi thấy cự thú trong nháy mắt ba vị trưởng khống giả liền vội vàng đứng lên cung kính hướng phía hư không thi lễ một cái luyện ngục trưởng khống giả q u y luyện ngục trưởng khống giả quý luyện ngục trưởng khống giả tốn cung nên giám sát sứ thanh giá cung nên giám sát sứ thanh giá tất cả luyện ngục sinh mệnh tất cả đều quỳ d i ả m xuống đất thần sắc cung kính cho dù là những cái kia tôn cấp sinh mệnh cũng không dám ngẩm đầu nhìn thẳng phía trên đầu kia vũ trụ cự thú vũ trụ cự thú trên lưng một tòa do thần vũ trụ tinh chế tạo trong cung điện, q u y tuấn quý ba người các ngươi tiến điện gặp ta nghe nói lời ấy ba cái trưởng khống giả l i ế t nhau sau đó cất bước hướng phía vũ trụ cự thú trên lưng cung điện đi đến ba cái trưởng khống giả tiến vào cung điện khi dư quang liếc thấy ngồi cao tại t r o n g cung điện ở giữa vị thiếu niên kia thời điểm ba cái trưởng khống giả trong mắt tất cả đều hiện lên một vòng kinh hoàng bởi vì thiếu niên chỗ mi tâm có một cái thần bí đồ án đồ án này đại biểu chính là trong vũ trụ cổ xưa nhất ba cái chủng tộc một trong quý tộc quý ủy tuấn bãi kiến giám sát xứ ba cái trưởng khống giả không nghĩ tới lần này dám sát xứ thế mà lại là đến từ quỹ tộc quý tộc trong lúc nhất thời không khỏi có chút bận tâm tới đến bọn hắn lo lắng cho mình làm những tay chân kia sẽ bị giám sát xứ phát hiện sơ hở một khi bị giám sát xứ phát hiện bọn hắn vụng trộm trộm lấy vũ trụ tinh thể cho dù bọn hắn làm luyện n g ụ c trưởng khống giả đồng dạng khó thoát trách phạt thiếu niên đánh giá ba cái trưởng khống giả mi tâm đồ án t ự a n h ư hỏa d i ễ m tiêu đốt một luồng áp lực vô hình bao p h ủ tại ba cái trưởng khống giả trên thân để ba cái trưởng khống giả không dám ngầm đầu ta lần này đến đây chủ yếu là phụ mệnh tuần sát bảy đại cầm khu cùng kiểu duy hư không các ngươi từ tọa c h ấ n luyện n g ụ c đến nay cấm khu có thể có di động ngay tại ba cái trưởng khống giả sắp không kiên trì nổi thời điểm uy tộc thiếu niên cuối cùng mở miệng cùng lúc đó một mực bao phủ tại ba cái trưởng khống giả trên người uy áp cũng theo đó tiêu tán cấm khu một thanh em đột nhiên xuất hiện ở tôn nộ không trong hai tôn nộ không mở to mắt theo tiếng hướng phía hang động chỗ sâu đi đến mộ đạo hữu ngươi gọi ta tới đây thế nhưng là có cái gì phân phó tôn nộ không đi vào hang động chỗ sâu nhìn một phía nhưng không có nhìn thấy kêu gọi tới mình mộ không khỏi nhữ mày đạo hữu đã ngươi gọi ta tới đây sao không hiện thân gặp mặt tôn nộ không mở miệng lần nữa nói ra thoại âm rơi xuống một đoàn hư ảnh trống rông xuất hiện đối với tôn nộ g không nói ra tôn đạo h ư u xin đừng trách ta gọi ngươi đến đây thật sự là có một kiện chuyện quan trọng cần đạo h ư u trợ giúp nghe thấy lời ấy tôn nộ không trong lòng giật mình hắn đánh giá hư ảnh nói ra mộ đạo h ư u ta tu vi nông cạn chỉ sợ rất khó đối với ngươi có chỗ trợ giúp thư ảnh mở miệng nói đạo h ư u khiêm tốn chuyện này còn tưởng là thật sự là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác tôn nộ không cao mày nói mộ đạo hữu ngươi đến tột cùng muốn để cho ta làm chuyện gì h ư ảnh nói ra thư a cảm giác ảnh nhẹ gật đầu nói ra không sai ta chuẩn bị đem mộ tổ chức giao cho ngươi do ngươi phụ trách quản lý nếu như ngươi cần ta cũng có thể đem tổ chức thủ lĩnh vị trí tặng cho ngươi thủ lĩnh vị trí ngược lại là rất không cần phải ta có thể đáp ứng nói bạn tạm thời tổ quản lý dệm chỉ là ta còn có một chuyện không rõ xin mời đạo hữu chỉ giáo tôn nộ không suy tư một lát mở miệng nói ra thư ảnh nghe vậy nói ra đạo hữu có vấn đề gì cứ mở miệng tôn nộ không nói ra đạo hữu vừa mới nói có một cái tồn tại kinh khủng xuất hiện ở luyện ngục h ắ n đến tột cùng khủng bố đến mức nào thư ảnh trầm giọng nói không biết ta vừa mới chỉ là nhô ra một tiêu ý thức liền suýt nữa bị hắn phát hiện ta có một loại dự cảm một khi bị hắn phát hiện ta tồn tại hắn có thể nhẹ nhõm đem ta gạt bỏ cái gì tôn nộ không nghe vậy biến sắc mặc dù hắn không biết mộ thực lực cường đại c ỡ nào nhưng tuyệt đối sẽ không yếu tại cổ h u y ề n tôn thậm chí cả luyện mục trưởng khống giả có thể đem hắn dọa đến nhất định phải dựa vào ngủ say tranh né tồn tại hắn thực lực nên kinh khủng vực nào nếu như ngay cả đạo hữu đều cần dùng ngủ say đến tranh né tồn tại kinh khủng kia chúng ta lưu tại căn cứ sẽ không bị hắn phát hiện sao tôn nộ không cao mày nói t h ầ n s á c trở nên có chút nghiêm túc khí tức của các ngươi không đủ để gây nên tồn tại kia chú ý mà lại cho dù các ngươi bị hắn phát hiện nghĩ đến hắn cũng không trở thành tự mình xuất thủ đối phó các người t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt cấm chế chi trĩa chương một trăm năm mươi mốt cấm chế chi c h ĩ a tại mộ nhắc nhở bên dưới tôn ngộ không cuối cùng vẫn lựa chọn đón lấy mộ tổ chức gánh nặng mà mộ thì giao cho hắn căn cứ tất cả cấm chế quyền không chế hoàn thành đây hết thể đằng sau mộ đem tôn ngộ không cai quản dù mộ tổ chức tin tức cáo chi trong căn cứ tất cả thành viên sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy lâm vào ngủ say để tránh cho bị tồn tại kinh khủng nào đó phát hiện nguyên lai、like、mộ căn cứ thật sự chính là một cái mộ địa hình dạng a tôn ngộ không luyện hóa mộ lưu lại cấm chế chi chia sau phát hiện căn cứ lại quả thật như là một khối mộ địa mà bọn hắn chỗ hang động thì là d ư ớ i mộ địa phương quan tài vị trí đương nhiên cái này quan tài cũng không phải là chân thực tồn tại mà là một cái cự đại hang động mà quan tài này lối ra duy nhất đúng là bọn họ mỗi lần tiến vào căn cứ đều sẽ rơi vào trong ao ao nước kia đã là tiến vào căn cứ l ố i v à o cũng là rời đi căn cứ cửa ra v à o dựa theo cổ huyền tôn bọn hắn thuyết pháp nơi này cũng hẳn là ở vào một cấm khu bên trong chỉ là không biết mộ đến tột cùng sử dụng biện pháp gì lại có thể tại trong cấm khu tìm tới một cái có thể dung nạp chúng ta những này kiểu duy sinh mệnh cư trú căn cứ t ô n nộ không tự l ầ m b ầ m mộ thẩm bí để hắn bản năng sinh ra cảnh giới cho dù mộ đem mộ tổ chức giao cho mình hắn cũng không có vì vậy mà giảm xuống cảnh giác hắn luôn cảm giác lấy mộ thực lực sáng lập mộ tổ chức nhất định có một loại nào đó ngưu đồ có thể trong lúc nhất thời hiện tại quả là nghĩ không ra mộ tổ chức đối với mộ có thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào lấy mộ thực lực dù là bởi vì nguyên nhân nào đó chân thân bị nhốt thế nhưng không đến mức cần một chút chân vũ cảnh kiểu duy sinh mệnh hiệu lực trừ phi k i u duy sinh mệnh có thể giúp hắn thoát khốn tôi nộ không trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu vất quá rất nhanh hắn liền lại đem ý nghĩ này ném sau ó t kiểu duy sinh mệnh quá yếu nếu như mộ thật bị vây ở một nơi nào đó lấy kiểu duy sinh mệnh thực lực căn bản không có khả năng cứu được hắn tôn nộ không rơi vào trầm tư đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được có người tới gần quay người nhìn lại phát hiện người đến chính là tăng ngư tăng ngư đạo hữu người tìm ta có việc tôn nộ không nhìn về phía tăng ngư mở miệng hỏi tăng ngư nhẹ gật đầu bởi vì phản vệ nguyên nhân thương thế của nàng nghiêm trọng s o ngày bình thường nhiều hơn mấy phần yếu đuối tăng ngư mở miệng nói ra sứ giả không biết ngươi cũng đã biết lục phàm hạ、Lạc. lục phàm đạo hữu tôn nộ không nghe vậy b ỉ m cười hắn luyện hóa căn cứ cấm chế chi c h ế sau đã có được liên hệ tất cả mộ tổ chức thành viên năng lực trừ ở trong căn cứ tăng ngư bọn người bên ngoài cũng bao gồm bị mộ an bài tại cựu duy hư không cương cùng lục p h à m b ọ n người tôn nộ không vừa cười vừa nói tăng ngư đạo hữu lục p h à m đạo hữu bây giờ đang cùng cương đạo hữu bọn người ở tại cùng một chỗ bọn hắn ở vào cựu duy hưu không ngươi nếu là muốn gặp hắn ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi liên hệ thật sao vậy liền đa tạ sứ giả tăng ngư nghe vậy có chút kích động nói tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra tăng ngư đạo hữu không cần phải khắc nói xong tôn lộ không kích hoạt lên cấm chế chi chĩa thông qua phương thức đặc t h ủ cùng lục phạm trên người mộ phủ lấy được liên hệ i ể u duy hư không thương dục giới giới đây là mộ tổ chức tại i ể u duy hư không khống chế một cái vũ trụ giới giới nơi này giới giới chi chủ tên là thương dục đồng dạng cũng là mộ tổ chức một thành viên cương bọn người phán ra cổ huyền bệ đằng sau liền bị mộ an bài tại nơi này cũng tại thông qua khảo nghiệm sau trao tặng mộ phủ trở thành mộ tổ chức một thành viên ân tổ chức có tin tức tới lục p h a m một tay cầm bầu rượu chính một mặt mê say hưởng thụ rượu ngon thời điểm đột nhiên cảm ứng được mộ phù chấn động không khỏi s ư ơ n g sở sau đó vội vàng đem mộ phù lấy vào tay bên trong mộ phù nổi lên q u a n mang nổi đồng bền giữa không trung biến thành hai bóng người khi thấy rõ hai đạo thân ảnh kia thời điểm lục p h a m mở to hai mắt nhìn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tôn đạo hữu tăng ngư đạo hữu các ngươi lục p h à m nghi ngờ nhìn qua tôn nộ g không cùng tăng ngư bởi vì cương đã từng đã nói với hắn chỉ có một ổ chức thủ lĩnh có thể thông qua mộ phù liên hệ bọn hắn có thể để hắn không nghĩ tới chính là lúc này thông qua mộ phủ liên hệ hắn thế mà đợi cho cùng lục phạm trong tay mộ phụ tách ra liên hệ tang ngư lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn hướng phía tôn nộ không thi lễ một cái trong mắt lộ ra vẻ cảm kích tôn nộ không nhìn xem tang ngư có chút hiếu kỳ mà hỏi t ă n g ngư đạo hữu ngươi cùng lục đạo hữu đến tột cùng là quan hệ như thế nào tang ngư nghe vậy nếp miệng lên một vòng phức tạp dáng tươi cười nói ra sứ giả chuyện này nói rất dài dòng thực sự không tiện b ẩ m báo còn xin sứ giả xin đ ừ n g trách gặp tang ư không muốn nói tôn nộ không cũng không có truy vấn chỉ là mơ hồ cảm giác được giữa hai người nhất định phát sinh qua cái gì sứ giả ta về trước đi tu luyện tang ư cáo từ rời đi có lục p h à m tin tức đằng sau nàng rõ ràng dễ dàng rất nhiều liền ngay cả bóng lưng đều trở nên vui sướng không ít nhìn qua tang ngư bóng lưng tôn nộ không trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười giám sát sứ mời xem đây là những năm gần đây chúng ta đối với cựu duy hư không giám sát cùng cựu duy vũ trụ thể phân bố l ợ ngục ba cái trưởng khống giả bồi bạn q u ý tộc thiếu niên chính thông qua thương tăng c h i đồng quan sát đến kiểu duy hư không nhìn xem kiểu duy hư không cái kiệt tượng như sao dậy đặc vũ chủ thể q u ý tộc thiếu niên trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng ba vị kiểu duy hư không gần đoạn thời gian có thể có dị thường phát sinh q u ý tộc thiếu niên đột nhiên mở miệng dò hỏi ba cái trưởng khống giả nghe vậy l i ế c nhau tựa hồ đang suy đoán giám sát s ứ trong lời nói hàng nghĩa trưởng khống giả quý cẩn thận từng ly từng tý hỏi giám sát xứ đây là ý gì còn xin chỉ rõ quỹ tộc thiếu niên nói ra ta chính là muốn biết các ngươi tại phòng thủ luyện n g ụ c trong lúc đó có thể từng phát hiện cựu duy hư không có cái gì biến hóa khác thường thì như nói một viên hạng giống có thể là cái gì kỳ quái linh căn có thể gây nên cựu duy hư không biến hóa sinh mệnh trở chút gặp quý tộc thiếu niên cũng không phải là đã nhận ra bọn hắn động tay chân ba cái trưởng khống giả không khỏi thở dài một hơi mà đối với quý tộc thiếu niên vấn đề ba cái trưởng khống giả thì là n h a u n h a u cấp ra câu trả lời phủ định bọn hắn cũng không có tại cựu duy hư không phát hiện bất cứ gì thường nào đạt được câu trả lời quý tộc thiếu niên như mày tự lẩm không có phát hiện sao xem ra chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo d ị động lại đến con chắc giám sát s ứ chúng ta đã thiết tốt thiệt diệu còn xin giám sát s ứ dời bước để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị gặp quý tộc thiếu niên một mực nhìn qua thương tăng c h i đồng trưởng khống giả q u ý lo lắng hắn phát hiện dị thường liền hội vàng tiến lên nói ra quý tộc thiếu niên nghe vậy gật đầu nói cũng được vừa bận nhấm nháp nhấm nháp các ngươi luyện ngục mỹ thực chương một trăm năm mươi hai vòng xoáy tái hiện về nhà dụ hoặc duy độ chi chúng tôn nộ không xếp bằng ở trên một khối phiên đá trên mặt lộ ra vẻ n i hoặc căn cứ hắn suy tính từ chính mình tiến vào cấm khu đến nay cho dù là dựa theo tập h duy vũ trụ thời gian làm sao cũng phải đi qua một tháng có thừa nhưng mà hắn nhưng đến nay chưa từng nghe tới cái gọi là duy độ chi t r u n g gõ vang cái này khiến tôn nộ g không không khỏi hoài nghi duy độ chi t r u n g thanh âm phải chăng có thể truyền lại đến trong cấm khu mặc dù trong lòng n g h i hoặc bất quá cũng may khôi phục thành cựu duy sinh mệnh đằng sau sinh mệnh bản nguyên trôi qua đã khôi phục bình thường lấy hắn hiện tại sinh mệnh bản nguyên cho dù là dựa theo tập h duy vũ trụ tính thời gian phương thức chí ít cũng có thể trèo trống cái mấy vài năm mới có thể xuất hiện rõ ràng suy yếu mà tại trong lúc này chỉ cần hắn có thể trở về một lần cựu duy hư không hao tổn sinh mệnh bản nguyên liền có thể thông qua hấp thụ cựu duy hư không bản nguyên vũ trụ đạt được khôi phục cũng không biết cửa mộ bên trong tồn tại thần bí đến tột cùng sẽ là người nào mặc dù mộ nói ra hỏa kia sẽ không để ý chúng ta những sâu kiến này có thể trung v i n là một cái không thể đối kháng nguy cơ tôn nộ không thở dài một hơi trong lòng đối với cái kia đem mộ dọa đến ngủ say tồn tại tràn đầy kiềm kỵ cùng vô lực còn có hư vô giới giới cũng không biết phụ thân cùng tiểu kim hầu bọn hắn thế nào vạn nhất luyện ngục đối với hư vô giới giới xuất thủ lấy hư vô giới giới thực lực chỉ sợ tôn ngộ không trong lòng lại nghĩ tới hư vô giới giới hắn lo lắng luyện ngục sẽ đối với hư vô giới giới xuất thủ mà lấy luyện ngục thực lực chỉ cần bọn hắn nắm giữ hư vô giới giới toa độ hư vô giới giới tuyệt không chút sức chống cực nào thực lực của ta cuối cùng vẫn là quá yếu nếu như ta có thể có được miệt thị hết thể lực lượng chỉ là luyện ngục trong nháy mắt có thể phá tôn ngộ không nắm chặt n ắ m đ ấ m h ắ n lúc này đã lâu cảm nhận được loại kia thuộc về kẻ yếu cảm giác bất lực loại cảm thụ cứ việc hắn lúc này đã có được siêu việt vũ trụ giới giới thực lực có thể đối mặt thập duy vũ trụ cường giả hắn vẫn như cũ cảm nhận được thật sâu vô lực một ngày nào đó ta nhất định có thể có được siêu việt luyện n g ụ c lực lượng tôn nộ không tự l ầ m b ầ m nghĩ đến siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí cường đại trong con mắt của hắn không khỏi hiện ra vẻ tự tin tôn nộ không tin tưởng cứ việc lúc này chính mình còn rất nhỏ yếu có thể nương tựa theo hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn một ngày nào đó chính mình đem đứng ngạo nghệ tại thập duy vũ trụ tri đình đến lúc kia chính mình liền có được che chở hư vô giới giới lực lượng thậm chí đánh vỡ luyện n g ụ c đối với cựu duy hư không những vũ trụ kia thể trói buộc để cựu duy hư không không hề bị quản chế tại luyện n g ụ c một ngày này nhất định sẽ đến tôn nộ g không nhắm mắt lại tiếp tục tham nộ g lên siêu thoát bí thuật phù văn chúng ta c ù n g tiễn giám sát s ứ luyện n g ụ c trên không ba cái trưởng khống giả xuất lĩnh lấy luyện n g ụ c toàn bộ thành viên rất cung kính đối với vũ trụ cự thú thi lễ một cái trên mặt của mỗi người đều lộ ra từ đáy lòng vui sướng giám sát xứ rốt cục muốn rời đi cái này cũng liền mang ý nghĩa ở sau đó gần mười không không không cái vũ trụ niên bên trong bọn hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục tiến hành nhằm vào cựu duy hư không kế hoạch quỹ tộc thiếu niên đứng tại vũ trụ c ự thú trên lưng bình tĩnh nhìn chăm chú lên luyện mục những cái kia phủ phục sinh mệnh thần sắc đảm m ạ c g i ố n g vũ trụ c ự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ xe rách hư không rời đi ngay tại vũ trụ c ự thú biến mất trong nháy mắt một mảnh lân phiến rơi xuống bay xuống tại ba cái trưởng khống giả trước mặt một khi cựu duy hư không xảy ra chuyện gì khác thường lập tức cho ta biết quỹ tộc thiếu niên thanh â m từ trong lân phiến chuyển đến ba cái trưởng khống giả lướp nhau vội vàng rất cung kính đem lân phiến tiếp đem lân phiến để vào đại điện cung phụ đằng sau ba cái trưởng khống giả cuối cùng là triệt để thở dài một hơi bọn hắn l i ế t nhau trên mặt tất cả đều toát ra nụ cười nhẹ nhõm giám sát xứ rời đi những cái kia trốn cấm khu côn trùng cũng nên xử lý xử lý trưởng khống giả quý âm thanh lạnh lùng nói cổ huyền tôn ba người chết hắn nhưng không có quên trưởng khống giả tốn cùng trưởng khống giả quý n g a y vậy nhẹ gật đầu những cái kia giấu vào cấm khu côn trùng trung pi là một cái thai hoàng ẩm bây giờ giám sát xứ đã rời đi bọn hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy v ư n g thai những cái kia trốn vào cấm khu cựu duy sinh mệnh cổ huyền ba người đã chết chúng ta cần một lần nữa sắp xếp người phụ trách cho chúng ta hái vũ trụ tinh thể về phần trong cấm khu những côn trùng kia chúng ta có thể một lần nữa bồi dưỡng một chút đê duy sinh mệnh trưởng khống giả tốn mở miệng nói ra cấm khu đối với thập duy sinh mệnh mà nói dù sao quá mức nguy hiểm mà bồi dưỡng một chút đê duy sinh mệnh dùng để đối phó trong cấm khu những côn trùng kia đối với bọn hắn mà nói thì là một kiện phi thường chuyện dễ dàng như vậy rất tốt mặt khác hai cái trưởng khống giả nghe vậy hiểu ý cười một tiếng bọn hắn cũng cảm thấy lấy cựu duy sinh mệnh đối phó trốn vào trong cấm khu cự duy sinh mệnh là một cái lựa chọ tốt một lần nữa khởi động tiếp dẫn chi t i ể u đi ba cái trưởng khóng giả ngồi vây chung một chỗ một tòa do xương cốt hợp lại mà thành cầu hình b ò m xuất hiện ở bọn hắn ở giữa cầu hình b ò m tản ra khí tức huyền ảo vừa mới xuất hiện không gian chung quanh cũng đã bắt đầu trở nên bật mèo đi tại ba cái trưởng khóng giả điều khiển bên dưới tiếp dẫn chi t i ể u lên không từng đạo lưu quang bắn về phía hư không tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy những vòng xoáy này không chỉ có thể đem cựu duy sinh mệnh tiếp đón được luyện mục còn có thể không ngừng hấp thụ lấy vũ trụ giới giới bản nguyên gia tốc cự duy vũ trụ thể sụ đổ hoàn thành đây hết thể đằng sau ba cái trưởng k h ố n g giả gọi đến tâm phúc của mình chuẩn bị một lần nữa tổ kiến luyện một vệ tiếp tục bọn hắn cho tới nay vụ trộm tiến hành kế hoạch a bộ tổ chức trong căn cứ tôn nộ không đột nhiên từ trong tu luyện bừng tỉnh trong con mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi cảm giác quen thuộc này là vòng xoáy cái kia để cho ta từ hư vô giới giới tiến vào cấm khu vòng xoáy tôn nộ không đứng vậy trên nét mặt lộ ra vẻ kích động hắn cảm nhận được vòng xoáy tồn tại loại cảm giác quen thuộc kia cho dù là lõe lên một cái rồi biến mất nhưng cũng không cách nào đào thoát hắn cảm ứng ta nhất định phải đi xem một chút tôn nộ không tâm niệm vừa đậu thân thể trong nháy mắt biến mất tại trong căn cứ làm nắm trong tay căn cứ cấm chế chi t r ĩ a tồn tại ra vào cấm khu đối với hắn mà nói tự nhiên không là vấn đề rời đi căn cứ trong nháy mắt cấm khu loại cảm giác quen thuộc k i a đập vào mặt tôn nộ không thân hình thoát một cái h ư ớ n g phía vừa rồi cảm ứng được vòng xoáy phương hướng bay đi không bao lâu lại quả thật đi tới một cái hư không bạn bèo địa phương cái này vòng xoáy cùng ta đi vào thập duy vũ trụ vòng xoáy cũng không tại cùng một cái cấm khu nó có thể làm cho ta trở lại hư vô giới dưới sao tôn n ộ không nhìn trước mắt v ặ n béo hư không mặc dù hắn rõ ràng cái này v ặ n béo hư không rất không có khả năng thông hướng hư vô giới giới nhưng hắn trong lòng vẫn như cũng đã tuân ra một tia hy vọng bạn nhất thông đạo này thật sự có thể thông hướng hư vô giới giới chính mình có phải hay không liền có thể về nhà chương một trăm năm mươi ba cứu v ấ t kế hoạch xích đế thần tôn t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba cứu v ấ t kế hoạch xích đế thần tôn trong hư không v ặ n béo ngay tại từ từ trở nên nhẹ nhàng tựa hồ rất nhanh liền muốn hoàn toàn biến mất h i ệ n nhiên một khi hư không khôi phục lại bình tĩnh thông đạo này cũng đem tùy theo biến mất có nên đi vào hay không nhìn xem tôn nộ g không trong mắt lóe lên một chút do dự mộ đạo bi quan nếu như bây giờ rời đi thập duy vũ trụ hắn cũng không biết chính mình có hay không còn có thể trở về căn cứ ngắn ngủi trần trờ đằng sau tôn nộ g không hay là quyết định tiến vào thông đạo này bên trong tìm t ó i hư thực về phần trong căn cứ kiếm vô ngân b ọ n người hắn thì có thể thông qua mộ phụ tiến hành liên hệ tạm thời cũng không cần lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm quyết định đằng sau tôn nộ g không không trần trờ trực tiếp lách mình liền hướng phía bạn b è hư không lao đi tại ngắn n g i rằng co đằng sau tôn nộ không thân ảnh biến mất tại tròng cấm u nơi này cũng không phải là hư vô giới giới tôn nộ không thân ảnh chống rông xuất hiện tại cựu duy hư không bốn phía dốc t u y ế t đã không có hư vô giới giới bóng dáng cũng không có phát hiện vũ trụ khác thể kỳ quái chẳng lẽ ta đoán sai vòng xoay kia cũng không phải là thông hướng vũ trụ nào đó thể sao ngay tại tôn nộ không cho là mình phỏng đoán có sai thời điểm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người dòng nó sắc mặt hắn khẽ biến vội vàng thi c h i ế n quy hư thần thống sau đó lách mình hướng phía nơi xa la đi kỳ quái vừa mới thương tăng tri đồng rõ ràng phát hiện một cái cựu duy sinh mệnh làm sao trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích luyện n g ụ c t â n nhiệm luyện n g ụ c người t r o n g chừng lực mục tôn trong mắt lộ ra một vòng dị sắc làm cổ huyền tôn người thừa kế hắn thụ mệnh mời chào một chút cựu duy sinh mệnh tổ kiến thay thế cổ huyền vệ lực mục vệ vừa rồi lực mục tôn ngay tại thông qua thương tăng c h i đồng tìm kiếm cựu duy hư không trong lúc vô tình cảm giác được một cái cựu duy sinh mệnh kết quả khi hắn muốn cẩn thận xem xét thời điểm vừa rồi cái kia xuất hiện tại thương tăng c h i đồng bên trong cựu duy sinh mệnh lại đột một biến mất căn cứ cổ huyền tên kia lưu lại g i chép tiếp dẫn chi tiểu rủ xuống tiếp dẫn vòng xoáy sẽ tự động tìm kiếm vũ trụ thể một khi phát hiện vũ trụ thể liền sẽ đưa nó một mực khóa chặt thẳng đến vũ trụ kia thể triệt để sụp đổ chẳng lẽ là bởi vì tiếp dẫn chi tiểu vừa mới kích hoạt nguyên nhân cho nên mới sẽ để cựu duy hư không xuất hiện dị thường ba động dẫn đến thương tăng chi đồng cảm giác xuất hiện sai lầm lực mục tôn trong lòng suy tư tôn cấp sinh mệnh ngày bình thường đều là tại r i ê n g phần mình địa b à n tu luyện rất ít chú ý chuyện n g o ạ i giới bởi vậy lực mục tôn đối với cựu duy hư không hiểu rõ cũng giới hạn tại chủ thượng cung cấp một chút tin tức cùng cổ huyền tôn lưu tại trong cung điện một chút bản ch cổ huyền tôn ghi chép một chút liên quan tới cựu duy hư không cùng vũ trụ tinh thể tin tức bây giờ những ghi chép này lấy tin tức bản chất tay đều đã đã rơi vào lực mục tôn trong tay tôn nộ không thoát đi nguyên bản vị trí địa phương các loại trong lòng bị người dình m ỏ cảm giác biến mất đằng sau lúc này mới dừng thân hình a vòng xoáy ba động tôn nộ không vừa mới dừng thân hình liền lần nữa cảm ứng được vòng xoáy ba động hắn tâm niệm cái động vội vàng hướng phía ba động chuyển đến phương hướng lao đi trong hư không một viên lóng lánh quang mang vũ trụ thể ngay tại phi tốp di động mà tại nó chết không thì là một cái vô hình vòng xoáy vòng xoáy một mực tập trung vào phía dưới vũ trụ thể để vũ trụ thể tốc độ càng ngày càng chậm cho đến triệt để đình chỉ di động không nhúc ních trôi nổi tại trong hư không vòng xoáy không ngừng hấp thu vũ trụ thể năng lượng những năng lượng này dần dần chuyển hóa là một m cây x i ề n g xích đem vũ trụ thể trói buộc tại trong đó tôn nộ không nhìn qua một màn trước mắt thần sát phức tạp hắn lần thứ nhất biết nguyên lai、like、một viên bình thường vũ trụ thể tại kiểu duy hư không bên trong cũng không phải là không nhúc ních mà là tại không ngừng di động tới là vòng xoáy cùng xiến xích để vũ trụ thể bị ép chỉ có thể dừng lại tại một chỗ cho đến bản nguyên vũ trụ hao hết mà sụt đổ nhìn trước mắt bị xiềng xích một mực trói buộc chặt vũ trụ thể tôn nộ g không thở dài một hơi thân hình hắn đoán một cái đi tới vũ trụ thể trên không sau đó đưa tay đó trụ thể xé mở vũ thể bình trướng, lách mình tiến nhập cái này xa lạ vũ trụ giới giới đây là một cái tràn đầy sinh cơ vũ trụ giới giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy kiến trúc hùng m ĩ cùng tản ra quan mang vũ trụ tôn nộ g không ý thức t r à n ra rất nhanh liền phát hiện tại cái này vũ trụ giới giới bên trong lại có mười hai cái đại vũ trụ chủ, chủ cùng một cái chân vũ cảnh sơ kỳ tồn tại những n à y đại vũ trụ chủ, chủ cùng chân vũ cảnh sơ kỳ tất cả đều tập trung ở một tòa hình cung trên núi cao hiển nhiên cái này vũ trụ giới giới cũng là do một cái đại nhất thống thế lực thống trị xem ra lần này ngược lại là có thể thừa cơ làm ộ tổ t chức mời chào một chút nhân tài tôn nộ g không thầm nghĩ đến hắn biết rõ mình muốn chống lại luyện n g ụ c bằng vào chính mình khẳng định không được cho nên nhất định phải phát triển thế lực của mình điểm này đối với có được siêu thoát bí thuật hắn cũng không khó, khó khăn là như thế nào đạt được một nhóm đáng giá tín nhiệm lại có được cường đại thiên phú đồng bạn nếu là có thể đạt được một nhóm như là kiếm v ô n g ân tăng lư bạch lộc bọn người một dạng đồng bạn tôn nộ không có lòng tin sớm muộn cũng có một ngày mình có thể mang theo chính mình chuyển hóa đại quân dẹp đ i ê n luyện g ụ lấy toàn bộ cựu duy hư không vô số vũ trụ giới giới làm căn cơ tại tập h duy vũ trụ đánh xuống một mảnh cương n ự c như vậy liên bắt đầu từ nơi này đi tôn nộ không mỉm cười một giây sau liền trống rông xuất hiện tại hình cung trên núi cao một tòa do bạch ngọc điêu chắc mà thành trong đại điện một cái thân mặc xích hổng trường b à o nam tử đột nhiên biến sắc thân hình hắn nhoáng một cái đang muốn đi xem xét đến tột cùng kết quả thân thể còn chưa di động liền nhìn thấy một cái thiếu niên anh tuân trống rông xuất hiện tại trên đại điện lấy thực lực của hắn thế mà hoàn toàn không có phát hiện thiếu niên này đến t ộ n cùng là như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình người là ai lại dám xông vào xích đế điện nam tử đưa tay ngưng tụ một đạo lực lượng liền hướng phía thiếu niên ở trước mắt công tới mặc dù hắn không biết thiếu niên đến t ộ n cùng là thân phận gì nhưng làm xích k h ô n g giới giới c h i chủ có được xích đế thần tôn danh xưng ơ hắn bản năng lựa chọn xuất thủ trước đối mặt nam tử công kích tố nộ không cũng không làm ra chống cự mà là tùy ý công kích rơi vào trên người mình cái gì nhìn thấy công kích của mình rơi vào trên người thiếu niên thế mà ngay cả thiếu niên góc áo đều chưa từng làm bị thương xích đế thần tôn sắc mặt đại biến trong mắt l ó e lên một vòng v ẻ kinh hãi đạo hưu không cần thần trương ta đối với đạo hưu cũng không ác ý tôn nộ không nhìn xem khẩn trương xích đế thần tôn bị cười ra hiệu hắn không cần thần trương đạo hưu đến t ộ t cùng là phương nào cao nhân ta xích đế thần tôn thống trị xích khung giới giới vô số tuyến n g u y ệ t còn chưa bao giờ từng gặp phải đạo hưu như vậy tồn tại xích đế thần tôn trầm giọng nói hắn thần sắc căng cứng trên đại điện cấm chế cũng trong nháy mắt nổi lên con mang muốn luận nhờ cấm chế chi lực ra chỉ tới nên chiến trước mắt cái này thần bí cường định ta cũng không phải là cái này vũ trụ giới giới sinh mệnh đạo hưu không biết ta cũng thuộc v ề bình thường ta tới đây cũng không áp ý tương phản ta là tới trợ giúp đạo hưu cứu vớt cái này vũ trụ giới giới cảm nhận được s í c h đế thần tôn t h ầ n trương tôn nộ không liền vội vàng nói rõ chính mình ý đồ đến kẻ ngoại lai mà s í c h đế thần tôn nghe nói tôn nộ không cũng không phải là s í c h khung giới giới sinh mệnh lúc trong mắt lập tức toát ra một vòng s á c ý hắn cũng không cho rằng một cái kẻ ngoại lai sẽ như thế hào tâm chương một trăm năm mươi bốn tiếp dân gián đoạn lực m ụ tôn kinh n ạ c chương một trăm năm mươi b ố tiếp dân gián đoạn lực mục tôn kinh ngạc đạo hưu tôn ngộ không đang chuẩn bị thuyết phục s í c h đế thần tôn đã thấy s í c h đế thần tôn đột nhiên hét lớn một tiếng quen thân buộc phát ra khí thế cường đại cùng lúc đó trên đại điện ba mươi sáu đạo quang hoàn đồng thời rơi xuống đem tôn ngộ không một mực trói buộc ta mặc kệ ngươi là từ bên ngoài đến người xâm nhập hay là người nào muốn tính con ta đánh trước bại ta lại nói xích đế thần tôn gặp tôn ngộ không bị cấm chế trói buộc trên mặt lập tức lộ ra đắc ý d á n tươi cười bất quá tôn ngộ không quá mức thần bí hắn cũng không dám chủ quan lúc này triệu hồi ra chính mình xích đế thần tôn kích đối với tôn ngộ không liền bổ tới doanh xích đế thần tôn kích bổ ra lực lượng q ù n g bạo trong nháy mắt bao phủ tại tôn nộ không t r ê n thần xích đế thần tôn trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý dáng tươi cười hắn tin tưởng cho dù người trước mắt có được không kém gì thực lực của mình tại mất đi tiên cơ tình hôn g dưới chính mình một cách này cũng đủ để đánh cho trọng thương nhưng mà một giây sau xích đế thần tôn nụ cười trên mặt cứng n g ắ t lại chỉ gặp tôn nộ không lại như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ cũ một mặt bình tĩnh nhìn chính mình điều đó không có khả năng xích đế thần tôn trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được cho dù là chính hắn cũng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy ngăn lại chính mình vừa rồi một cách kia tôn nộ không lắc đầu thể nội chân vũ chi lực chấn động vây k h ố n chính mình quang hoàn trong nháy mắt hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa đạo hữu ta đối với ngươi cũng không có ý t ô n nộ không nhìn về phía s í c h đế thần tôn ngữ khí chân thành tha thiết nói ngươi vậy ngươi đến tột cùng là ai tới đây có mục đích gì s í c h đế thần tôn tao mày hai tay vẫn như cũ nắm chặt trong tay s í c h đế thần tôn kích tôn nộ không nói ra ta cùng đạo hữu một dạng đều là sinh ra ở một cái vũ trụ giới giới sinh mệnh bất quá ta từng may mắn tiến nhập một cái cao hơn duy vũ trụ ở nơi đó chúng ta những ngày vũ trụ giới giới sinh mệnh tựa như sâu kiến mặc người chèm giết ta hy vọng có thể đoàn kết mọi người cùng một chỗ phản kháng những cái kêu cao duy sinh mệnh đối với chúng ta tùy ý cấp giết cao duy vũ trụ chẳng lẽ còn có so xích khung giới giới rộng lớn hơn vũ trụ giới giới xích đế thần tôn nghe vậy trong mắt l ó e lên một vòng dị s ắ c làm xích khung giới giới người mạnh nhất hắn một mực ý đồ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn chỉ tiếc đến nay không thu hoạch được gì khi biết còn có một cái cao hơn duy giờ vũ trụ trong lòng của hắn không khỏi trở nên có chút kích động bởi vì ý vị này con đường tu luyện của mình vẫn chưa đi đến điểm cuối cùng cảm nhận được xích đế thần tôn ý nghĩ tôn nộ không trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười đối với người tu luyện mà nói không có cái gì so thiên địa rộng lớn hơn cẳng có lực hấp dẫn mà hắn chính là muốn thông qua loại phương thức này tụ lại một nhóm vũ trụ giới giới thiên tài đem bọn hắn bồi dưỡng thành chính mình đặt chân ở thập duy vũ trụ căn cơ tôn nộ không tin tưởng một đám do chân vũ cá nhở duy sinh mệnh tạo thành quân đội nhất định có thể cho những cái kia cao cao tại thượng coi bọn họ là sâu kiến thập duy sinh mệnh minh m ạ c h tỷ phủ cũng tương tự có thể có được lay động đất trời bí lực tôn nộ g không đơn giản giản thuật luyện n g ụ c đối với vũ trụ giới giới mưu đồ khi biết được cao duy vũ trụ sinh mệnh ngay tại nhằm vào cựu duy vũ trụ thể tiến hành cướp đoạn xích đế thần tôn nửa tin nửa ngờ h i ệ n nhiên cũng không hề hoàn toàn tin tưởng tôn nộ g không lý do thoái thác dù sao đây đối với chỉ là vừa mới nghe nói có cao duy vũ trụ xích đế thần tôn tới nói thực sự có chút quá hoang đường đạo hữ có thể nguyện cùng ta đi một chỗ tôn nộ không nhìn ra s í c h đế thần tôn hoài nghi trong lòng quyết định dẫn hắn tiến về vũ trụ giới giới trên không đi khoảng cách gần cảm ứ n g vòng xoáy tồn tại hắn tin tưởng làm cho này cái vũ trụ giới giới người mạnh nhất hẳn là có thể đủ cảm nhận được vòng xoáy tồn tại s í c h đế thần tôn nghe vậy có chút do dự bất quá nghĩ đến tôn nộ không vừa mới biểu hiện ra thực lực kinh khủng minh bạch đối phương nếu quả như thật muốn ra tay với mình tựa hồ cũng không cần cố ý đem chính mình dẫn xuất đạo tràng cũng được đạo h ư u muốn đi chỗ nào ta phụng đổi chính là xích đế thần tôn thu hồi trong tay xích đế thần tôn kích chỉ là vẫn như c ũ không dám tiếp xúc quá gần tôn nộ không làm xong tùy thời chạy chối chết chuẩn bị tôn nộ không thấy thế cũng không trách móc chỉ là mang theo hắn đi tới tiếp cận nhất vòng xoáy địa phương xích k h u n g giới giới trên không tôn nộ không cùng xích đế thần tôn đứng sóng b a y xích đế thần tôn thần sắt phức tạp tại tôn nộ không chỉ điểm hắn quả thật cảm ứng được một cái vô hình vòng xoáy ngay tại thôn phệ lấy xích k h u n g giới giới bản nguyên đạo hữu n g u y ê cảm ứng được vòng xoáy chính là những cái kia đến từ thập duy vũ trụ cao duy sinh mệnh dùng để cấp đoạt vũ trụ giới giới bản nguyên thủ đoạn khi vũ trụ giới giới bản nguyên hạ thấp trình độ nào đó đằng sau bọn hắn thậm chí sẽ phái người sớm phá hủy vũ trụ giới giới c ấ p đoạt vũ trụ giới giới bên trong thai ngén vũ trụ tinh thể tôn nộ không mở miệng nói ra mặc dù hắn cảnh giới cao hơn s í c h đế thần tôn có thể bởi vì cũng không thuộc về cái này vũ trụ giới giới nguyên nhân hắn cũng không có tại vũ trụ giới giới bên trong cảm ứng được vòng xoáy tồn tại hắn sở dĩ có thể mang theo s í c h đế thần tôn tìm tới vòng xoáy hoàn toàn là bằng vào trong trí nhớ vòng xoáy vị trí đại khái suy tính ra phương vị hiển nhiên muốn cảm ứng được vòng xoáy kia còn phải cần cái này vũ trụ giới giới xích đế thần tôn thần sắc phức tạp mặc dù hắn cảm ứng được tôn nộ g không trong miệng vòng xoáy nhưng đối với tôn nộ g không lời nói hắn vẫn như cũng là nửa tin nửa ngờ thậm chí hoài nghi cái này thần bí vòng xoáy chính là trước mắt tôn nộ g không cố ý lấy ra lửa gạt mình thủ đoạn ngay tại tôn nộ g không muốn tiếp tục thuyết phục xích đế thần tôn thời điểm đột nhiên trong vòng xoáy chuyển đến một cố cường đại hấp lực xích đế thần tôn trong lúc nhất thời né tránh khô kỵ thân thể lại thẳng t ắ p bay về phía vòng xoáy cái này máy động nhưng biến hóa liền ngay cả tôn nộ không cũng lấy làm kinh hãi vất quá hắn phản ứng cấp tốc l tôn n ộ không hét lớn một tiếng dùng sức đem xích đế thần tôn từ trong vòng xoáy tốn đi ra xích đế thần tôn kinh còn chưa định mà lúc này vòng xoáy đối diện lực mục tôn một mặt phiền muộn trong tay hắn nhu cầu cấp bách một nhóm kiểu duy sinh mệnh hiệu lực chiếm trước t i ê n cơ cho nên xin chỉ thị chủ thượng đưa cho chính mình điều động tiếp dẫn chi kiểu lực lượng quyền lợi kết quả hắn vừa tiếp dẫn ba cái chân vũ cảnh sinh mệnh đang tiếp dẫn cái thứ tư thời điểm lại bị người đem tiếp dẫn người cho tốn ra ngoài cái này khiến lực mục tôn không khỏi vừa mừng vừa sợ có ý tứ một cái kiểu duy vũ trụ đản sinh, sinh mệnh lại có thể đảo thoát ta tiếp dẫn xem ra hẳn là một cái không sai hẳn giống nếu là lợi dụng được tại hái vũ trụ tinh thể thời điểm hẳn là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ lực mục tôn trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị hắn nhìn về phía bên cạnh cái k i a ba cái không đúng i ể u duy sinh mệnh trong lòng dần dần có chủ ý ba người các ngươi vốn là đê duy vũ trụ sinh mệnh dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tiến vào thập duy vũ trụ cơ hội bất quá muốn trở thành chân chính thập duy sinh mệnh còn cần đạt được chủ thượng chuyển hóa cho nên các ngươi cần là luyện ngục hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ thu hoạch được chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh cơ hội các ngươi có bằng lòng hay không là luyện ngục cống hiến sức lực lực mục tôn nhìn về phía ba cái vừa mới bị chính mình cưỡng ép tiếp đón được thập duy vũ trụ kiểu duy sinh mệnh một mặt nghiêm túc nói ba cái mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ chân vũ cảnh sinh mệnh ngay vậy trong mắt lộ ra vẻ kích động bọn hắn lúc này hạ bái biểu thị nguyện ý hiệu trùng chỉ cầu có thể có được chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh cơ hội chương một trăm năm mươi lăm tận tàng xích khung giới giới chương một trăm năm mươi lăm tận tàng xích khung giới giới cái này vừa rồi đến tột u cùng chuyện gì xảy ra s í c h đế thần tôn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua vòng xoáy thần xác không ngừng biến hóa tôn độ không cao mày nói ra là những cái tia cao duy sinh mệnh bọn hắn muốn thông qua cái này vòng xoáy đưa ngươi cưỡng ép thu hút thập duy vũ trụ xích đế thần tôn nghe vậy trong mắt lộ ra một tia kiến kỵ hắn b ộ i vàng lui lại mấy bước nói ra đạo hữu vừa mới nhưng không có nói qua cái này vòng xoáy còn có thể cưỡng ép thu lấy xích không giới giới sinh mệnh tôn nộ không trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút thời điểm di vãng vòng xoáy cũng sẽ không chủ động bắt lấy sinh mệnh chí ít hắn cùng kiếm v ô ngân mọi người đều là chính mình chủ động xuyên qua vòng xoáy mới tiến vào thập duy vũ trụ tôn nộ không rơi vào trầm tư hắn mơ hồ cảm rất được biến hóa như thế có lẽ cùng đoạn trước thời gian cấm khu phát sinh sự t ì n h có quan hệ dù sao ban đầu ở trong cấm khu thế nhưng là t r ư ờ n g hơn bạn tên kiểu duy sinh mệnh vẫn lạ số lượng này cơ hồ đã là toàn bộ luyện n g ụ c bị giam giữ kiểu duy sinh mệnh mặc dù lúc này tôn ngộ không còn không rõ ràng lắm luyện n g ụ c lúc trước vì sao muốn đối với kiểu duy sinh mệnh tiến hành thanh lý có thể rất hiển nhiên đã trải qua cấm khu sự t ì n h đằng sau luyện n g ụ c đã không có có thể dùng kiểu duy sinh mệnh có lẽ chính là bởi vì như vậy luyện mục mới có thể thông qua vòng xoáy cưỡng ép bắt lấy k i u duy sinh mệnh nghĩ tới đây tôn ngộ không đột nhiên có chút bận tâm lo lắng hư vô giới giới có thể hay không cũng có người bị cưỡng ép thu hút thập duy vũ trụ đã trải qua vừa rồi phát sinh sự t ì n h s í c h đế thần tôn mặc dù chưa từng đối với tôn ngộ không hoàn toàn bông xuống cảnh giới bất quá cũng không có ban sơ đế ý hắn mời tôn ngộ không trở về s í c h đế c u n g chuẩn bị thiết t i ế n q u ả n đãi đạo hữu ngươi có thể hay không cùng ta h ả o hảo giảng một chút liên quan tới thập duy vũ trụ sự t ì n h trên đại điện xích đế thần tôn một mặt mong đợi nhìn qua tôn ngộ không làm xích khung g i i giới người mạnh nhất cho tới nay hắn đều cho là mình đã tu luyện đến t ự c hạn khi biết còn có một cái cao hơn vĩ độ không gian vũ trụ đằng sau s í c h đế thần tôn trong lòng không khỏi có chút chờ mong bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn con đường tu luyện vẫn chưa đi đến cuối cùng nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ s í c h đế thần tôn tôn n g ộ không mỉm cười đơn giản giảng thuật lên liên quan tới tập h duy vũ trụ tin tức trong đó cũng bao gồm chân vũ cảnh bí mật bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nghe nói liên quan tới bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tin tức đằng sau s í c h đế thần tôn rung động trong lòng không thôi từ khi đột phá cho tới bây giờ cảnh giới đến nay hắn một mực không có tìm được mới phương hướng tu luyện mà tôn nộ không liên quan tới bản nguy thì làm hắn mở ra một cánh thế giới mới cỡ lớn xích đế đạo h ư u bản nguyên vũ trụ áo nghĩa l i n h hội cần cường đại thể chất cùng ý thức nếu không sẽ không cách nào tiếp nhận bản nguyên vũ trụ áo nghĩa phạt hệ tôn nộ không nhắc nhở hắn đối với xích đế thần tôn vẫn là vô cùng hài lòng mặc dù thực lực không cách nào cùng kiếm vô ngân bọn người so sánh nhưng tính tình quả cảm thêm chút bồi dưỡng nhất định trở thành một cái không sai giúp đỡ đa tạ đạo h ư u nhắc nhở xích đế thần tôn nghe vậy đội vàng nói tạ ơn hai người lại tiến hành một phen sau khi trao đổi tôn nộ không chân thành mời s í c h đế thần tôn gia nhập mộ tổ chức cùng một chỗ phản kháng thập duy vũ trụ bảo vệ vũ trụ giới giới hòa bình đạo h ư u ta nguyện ý gia nhập mộ tổ chức đang nghe tôn nộ không giảng thuật mộ tổ chức mục tiêu đằng sau s í c h đế thần tôn lúc này đứng dậy đối với tôn nộ không nói ra quá tốt rồi s í c h đế đạo h ư u ta đại biểu mộ tổ chức hoan n ê n đạo h ư u gia nhập nói xong tôn nộ không trong tay xuất hiện một đoàn đất vàng theo hắn vận chuyển chân vũ trí lực đất vàng ở trong tay của hắn dần dần phát sinh biến hóa cuối cùng đất vàng biến thành mộ phù hình dạng chỉ là cùng mộ luyện chế mộ phù so ra tôn ngộ không luyện chế khối này mộ phủ rõ ràng muốn đơn sơ một chút nhìn trong tay mình luyện chế mộ phủ tôn ngộ không hài lòng cười một tiếng mặc dù hắn luyện chế mộ phủ không cách nào cùng mộ luyện chế mộ phủ so sánh nhưng cũng có thể tiến hành đơn giản định vị cùng giao lưu đủ để duy trì hắn cùng xích đế thần tôn liên hệ xích đế đạo hữu đây là mộ phủ thông qua phủ này ta có thể cùng ngươi tiến hành câu thông ngươi có thể đem phủ này cất kỹ để ta cùng ngươi liên hệ tôn ngộ không đem mộ phủ đưa cho xích đế thần tôn hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm hư vô giới giới mà xích đế thần tôn hiển nhiên không cách nào đi theo chính mình cùng nhau r giữa bọn hắn chỉ có thể thông qua mộ phủ tiến hành giao lưu mộ phủ cái này nho nhỏ đồ chơi có thể vượt qua vĩ độ tiến hành câu thông xích đế thần tôn tiếp nhận mộ phủ nhìn xem mộ phủ bên trên những cái kia p h ù văn t h ầ n bí, không khỏi lộ ra vẻ tò mò vũ trụ minh ông mỗi cái vũ trụ giới giới ở giữa đều không thể thông qua bảo vật tiến hành câu thông mà cái này mộ phủ lại có thể vượt qua thập duy cùng i ể u duy ở giữa tiến hành giao lưu bảo vật như vậy đúng là để cho người ta sợ hãi thắng phủ tôn nộ không nghe vậy n h e gật đầu hắn đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu dù sao mộ thân phận t h ầ n bí hắn nghiên cứu ra được bảo vật có công năng này cũng là chẳng có gì lạ mà tôn ngộ không sở dĩ có thể luyện chế mộ p h ù cũng là bởi vì mộ tại đem mộ tổ chức giao cho hắn thời điểm cũng dạy cho hắn mộ p h ù phương pháp luyện chế chỉ là bởi vì thực lực hạn chế tôn ngộ không luyện chế ra tới mộ p h ù kém xa cùng mộ luyện chế mộ p h ù so sánh mộ luyện chế mộ p h ù không chỉ có thể truyền lại tin tức còn có thể để mộ hư ảnh tiến hành hiển hóa mà tôn ngộ không luyện chế khối này mộ phủ lại chỉ là có truyền lại tin tức công năng xích đế đặc hữu ta còn có chuyện trước tiên cần phải rời đi ta trước khi rời đi sẽ đem xích khung giới giới che giấu chỉ cần các ngươi không tới gần vòng xoay kia không chủ động rời đi xích khung giới giới liền sẽ không gặp được nguy hiểm tôn nộ g không tại xích khung giới giới chờ đợi mấy ngày sau lựa chọn hướng xích đế thần tôn tạm biệt mà trải qua cái này mấy ngày ở chung tôn nộ g không thực lực cường đại kia đã hoàn toàn khuất phục xích đế thần tôn lúc này xích đế thần tôn đối với tôn nộ g không không còn có lúc trước phòng bị biết được tôn nộ g không cái này muốn rời khỏi trên mặt của hắn không khỏi lộ ra thần sắc không muốn sứ giả yên tâm ta nhất định hảo hảo chống coi xích khung giới giới chờ ngươi mang ta tiến về tổ chức căn cứ xích đế thần tôn dẫn tọa hạ hai mươi tư đại vũ trụ chủ, chủ tự mình đưa tiễn những n à y đại vũ trụ chủ, chủ cơ bản đều là đệ tử của hắn số ít mấy người thì là cùng hắn cùng thế hệ đạo hữu chỉ là tu vi kém xa hắn chỉ có đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới cáo tử tôn nộ không đối với xích đế thần tôn nhẹ gật đầu thân hình thoát một cái đưa tay x é rách vũ trụ giới giới b í c h trướng lách mình biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không xuyên qua xích không giới giới về tới cựu duy hư không nhìn trước mắt bị dây thừng khóa lại vũ trụ thể hắn tâm niệm kẽ động trong m i ệ nghiệm tục lên kỷ nguyên chú h giới giới dần dần ắ giới giới, từ từ giới giới người nào mà cùng lúc đó vừa mới trở về xích đế cung xích đế thần tôn đột nhiên cảm giác được có ba đạo khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện tại xích khung giới giới không khỏi biến sắc liền vội vàng đứng lên hướng phía vòng xoáy phương hướng bay đi chương một trăm năm mươi sáu lực mục vệ đột kích chương một trăm năm mươi sáu lực mục vệ đột kích đây chính là lực mục tôn đại nhân để cho chúng ta đến xem xét vũ trụ giới giới sao nhìn bản nguyên ngược lại là cực kỳ dồi dào ba đạo thân ảnh xuất hiện tại xích khung giới giới bọn hắn đánh giá xích khung giới giới trong ánh mắt tràn ngập tò mò chủ nhân nơi này thực lực cũng không yếu chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng một thân ảnh trong đó m so với còn lại hai người hắn rõ ràng muốn càng thêm cẩn thận sợ cái gì chúng ta thế nhưng là có lực mục tôn đại nhân ban cho lực lượng ta cũng không tin chủ nhân nơi này còn có thể s o lực mục tôn đại nhân lợi hại một thân ảnh khác khinh thường cười một tiếng đề cập lực mục tôn mặt khác hai bóng người trên khuôn mặt không khỏi hiện ra khủng bố c h i sắc nghĩ đến ban sơ cùng lực mục tôn gặp nhau c h ẳ n g cảnh bọn hắn liền không nhịn được một trận sợ hãi ba người bọn họ cũng đều từng là một cái vũ trụ giới giới người mạnh nhất bị thu hút luyện mục đằng sau tự nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện tần phụ nhưng mà lực mục tôn chỉ dùng một ánh mắt liền suýt nữa đem bọn hắn ba người đánh gi cái kia tựa như ác mộng m ộ t màn cũng làm cho ba người bọn họ hoàn toàn thần phục không còn dám có nửa phần lòng kháng cự ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời khắc xích đế thần tôn cũng tới đến ba người trước mặt nhìn qua ba cái xa l ạ chân vũ cảnh xích đế thần tôn trong lòng không khỏi sinh ra bất an mãnh liệt xin hỏi ba vị đạo hữu đến từ nơi nào vì sao đến ta xích không giới giới xích đế thần tôn nhìn về phía ba cái thần bí khách đến thăm thần sắc ngưng trọng hỏi xích không giới giới c h i chủ đúng không ta chính là lực mục tôn tọa hạng lực mục vệ thanh cổn p h ụ lực mục tôn đại nhận tri mệnh mời ngươi tiến về lượt ụ c c ơ m đầu một thân ảnh mở miệng nói ra hắn cũng không muốn trực tiếp cùng s í c h đế thần tôn độc thủ dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là đem cái tiêu đào thoát tiếp dẫn đai sinh mệnh về luyện n g ụ c luyện mục tôn l u ệ n mục các ngươi là luyện n g ụ c người s í c h đế thần tôn nghe vậy trong lòng giật mình hắn mới từ tôn nộ không trong miệng nghe nói qua luyện n g ụ c không nghĩ tới luyện n g ụ c người nhanh như vậy liền tìm tới cửa n g ư ờ i biết luyện n g ụ c s í c h đế thần tôn phản ứng cũng làm cho thanh cột ba người lấy làm kinh hãi nhìn về phía x í đế thần tôn ánh mắt trở nên cảnh giác lên x í đế thần tôn nghe vậy đang muốn rào viện nhưng mà t h a nói h lời vô dụng làm gì nhìn ta trực tiếp đem hắn bắt về giao cho lực mục tôn đại nhân cầm trong tay trưởng thương lực mục vệ cửa gắn một thương đâm về xích đế thần tôn đối mặt lực mục vệ công kích xích đế thần tôn vội vàng lấy ra xích đế thần tôn kích một kích bổ về phía đâm về phía mình trưởng thương hai cỗ lực lượng va chạm lực mục vệ thân thể ứng nở sau đó lảo đảo trở ra liên tiếp lui mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình lực lượng thật là c ư ờ n g đại lực mục vệ sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới chính mình đánh đòn phủ đầu lại ngược lại đã rơi vào hạ phòng ăn một chút thiệt ngầm thanh cổn cùng một cái khác lực mục vệ cũng có chút kinh ngạc bất quá đồng bạn như là đã lựa chọn xuất thủ hai người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tùy ý đồng bạn của mình ăn thiệt thòi vị đạo hữu này đã ngơi không nguyện ý theo chúng ta đi vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí thanh cổn trong lòng bàn tay xuất hiện một n g ụ n chiếc đỉnh lớn màu và nóng trên thân bộ phát ra khí thế cương đại mà đổi thành một cái lực mục vệ thì lấy ra một thanh trường đao đối với xích đế thần tôn liền bổ đi lên đáng giận cảm nhận được ba người k h í thế xích đế thần tôn trong lòng không khỏi trầm xuống b ấ t quá hắn trời sinh tính của ngạo cho dù là đối mặt tôn ngộ không cường giả như vậy hắn cũng dám ra sức đánh c ợ c một lần bây giờ tự nhiên cũng sẽ không bởi vì trước mắt ba người thực lực mà không dám ra tay xích đế k ì n h thiên trảm xích đế thần tôn giống giận cùng t h a n h c ộ n ba người chiến ở cùng nhau bốn người đều là chân vũ cảnh cường giả giao thủ một cái toàn bộ xích không giới giới lập tức chịu ảnh hưởng vô số ngôi sao bị hủy liền ngay cả một chút vũ trụ đều bị bốn người dư ba chiến đấu đánh trúng lúc này hóa thành hư vô khủng bố như thế độc tĩnh tự nhiên cũng đưa tới s í c h đế cùng những đệ tử kia chú ý hơn hai mươi tên đại vũ trụ chủ, chủ xuất lĩnh lấy một đám vũ trụ cảnh cùng k i ể u d a i sinh mệnh hướng phía chiến đấu ba động phương hướng chạy đến còn chưa tới gần liền nghe được s í c h đế thần tôn thanh âm lui về những địch nhân này không phải là các ngươi có thể ứng phó s í c h đế thần tôn biết rõ đại vũ trụ chủ, chủ tại chân vũ cảnh trước mặt cũng bất quá chính là lớn mạnh một chút sâu kiến không nguyện ý để cho mình các đệ tử tìm cái chết vô nghĩa nhưng mà nghe được thanh âm của hắn những cái kia đại vũ trụ chủ, chủ còn chưa kịp lui lại liền nhìn thấy một cái cầm đào thân ảnh khủng bố hướng phía bọn hắn lộ ra một cái nụ c đi chết đi cầm đao lực mục vệ cười lạnh một tiếng đối với những cái kia s í c h đế cung các sinh linh vung ra một đạo đ a mang hèn h ạ s í c h đế thần tôn t h ấ y thế không đành lòng đệ tử của mình chết đội vang lách mình đi vào chúng đệ tử trước mặt huy động s í c h đế thần tôn kích ngăn trở đ a mang lanh đao mang pha toái s í c h đế thần tôn sắc mặt lại trở nên có chút tái nhuận nơi ngực của hắn thình lình xuất hiện một vết thương miệng vết thương chân vũ chi lực quân q u ẩ n ngăn cản lấy vết thương phục hồi như cũ vết thương này đúng là hắn vị kịp thời ngăn lại đ a mang bị cái kia cầm trong tay trường thương lực mục vệ gây thương tích đ tuy a k h các ngươi những đồ vô xỉ này muốn ta đầu hàng các ngươi làm mơ s í c h đế thần tôn gắt một cái trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nguyên bản hắn đối với tôn ngộ không trong miệng luyện ngục vẫn chỉ là nửa tin n ử a ngờ tại nhìn thấy trước mắt lực mục vệ vì bức bách chính mình đầu hàng lựa chọn đối với mình đệ tử xuất thủ đằng sau hắn đối với tôn ngộ không trong miệng k i a cái gọi là luyện ngục không còn có mảy may hoài nghi thanh cổn đạo hữu ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì hắn đã thụ thương chúng ta thêm ít sức mạnh đem hắn trực tiếp cầm xuống về phần cái này vũ trụ giới giới thôi như thế sung túc bản nguyên vũ trụ cũng không thể lãng phí cầm thương lực mục vệ cười gần nói hắn đúng là coi trọng xích không giới giới bản nguyên vũ trụ muốn thôn vệ những vũ trụ này bản nguyên tăng lên thực lực của mình cứ việc tu vi đến chân vũ cảnh sau bản nguyên vũ trụ đối bọn hắn tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ có thể bởi vì cái gọi là thịt mũi cũng là thịt chỉ cần có thể tăng lên chính mình cho dù là một tơ một hào tăng lên hắn cũng không nguyện ý lãng phí kết ma thiên đạo h ư u nói rất đúng lực mục tôn đại nhân cũng không có nói không có khả ô n g có k h năng thôn vệ nơi này bản nguyên vũ trụ nếu gia hỏa này không nguyện ý tiếp nhận lực mục vệ mời như vậy chúng ta không bằng liền đem hắn ngay tại chỗ giết chết cùng chia nơi này bản nguyên vũ trụ cầm trong tay trường đao lực mục vệ nghe vậy vừa cười vừa nói trong lòng của hắn minh bạch nếu như đem s í c h đế thần tôn mang v ề vạn nhất s í c h đế thần tôn cũng gia nhập lực mục vệ nhất định sẽ ghi hận sự tình hôm nay cho nên dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem s í c h đế thần tôn đánh giết trở lại lực mục tôn bên người thời điểm thì có thể nói thắc là bởi vì s í c h đế thần tôn phản kháng đưa đến cái này vũ trụ giới giới phá diệt hết thảy thuận lý t h à n h trương ai cũng sẽ không biết chân tướng sự tình đến t ộ n cùng là cái gì chương một trăm năm mươi bảy nộ không trở về một trưởng diện địch chương một trăm năm mươi bảy nộ không trở về một trưởng diện địch nghe hai cái lực mục vệ nói chuyện với nhau xích đế thần tôn tức giận đến hai mắt p h í m hồng hắn không n g h i tới địch nhân lại muốn hủy diệt toàn bộ xích k h ô n g giới giới tất la đạo hữu nói cực phải ba người chúng ta liền chia đều cái này vũ trụ giới giới bản nguyên vũ trụ thanh cổn đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào được xưng là kết ma thiên lực mục vệ nhìn về phía một bên thanh cổn trên mặt lộ ra l ạ n h leo dáng tươi cười thanh cổn nghe vậy mặt lộ không đành lòng nói hai vị đạo hữu nhiệm vụ của chúng ta chỉ là mang vị đạo hữu này trở về đối với mấy cái này phổ thông sinh linh xuất thủ thật sự là thanh cổn đạo hữu ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ba người chúng ta cùng nhau gia nhập lực mục vệ ngày sau còn muốn cùng một chỗ tu hành k ế t ma thiên cười lạnh nói trong thanh âm không thiếu ý uy hiếp nghe thấy lời ấy thanh cổn u trong mắt lóe lên một tia bất mãn âm thanh lạnh lùng nói k ế t ma thiên đạo hữu ngươi đừng quên chính mình cũng là kiểu duy vũ trụ vũ trụ giới giới c h i chủ k ế t ma thiên nghe vậy khinh thường nói đó là trước kia hiện tại ta đã là luyện n g ụ c lực mục vệ tại không lâu sau đó ta liền có thể trở thành một cái chân chính thập duy sinh mệnh mà ngươi thanh cổn u đạo hữu ngươi nếu là không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ coi như chỉ có thể vĩnh viễn trở thành một cái hèn mọn k i u duy sâu kiến tất la gặp thanh cổn cùng kết ma thiên tranh chấp đ ộ i vàng mở miệng bên thanh cổn đạo hữu kết ma thiên đạo hữu tất cả mọi người là lực mục vệ một thành viên sao phải vì những chuyện nhỏ nhặt này tranh chấp không bằng dạng này như thế nào thanh cổn đạo hữu ngươi lại ở một bên quan chiến hết thể do ta cùng kết ma thiên đạo hữu xuất thủ kết ma thiên nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói như vậy cũng được bất quá ngươi không xuất thủ vũ trụ này bản nguyên nhưng liền không có phần của ngươi thanh cổn nghe vậy từ lạnh một tiếng đi đến một bên xem như tiếp nhận tất la đề nghị thừa dị ba người nói chuyện với nhau thời khắc xích đế thần tôn khu trừ trên vết thương năng lượng kỳ dị khôi phục thương thế hắn ra lệnh tất cả mọi người lui về s í c h đế c u n g để tránh bị chiến đấu tác động đến mà chính mình thì đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị nên rời đi s í c h khung giới giới bên ngoài tôn ngộ không thành công c h ặ t đứt dây t h ư ờ n g đằng sau thì triển quy hư thần thông đem s í c h khung giới giới chỗ vũ trụ thể ẩn dấu đi đứng lên đang chuẩn bị lúc rời đi lại đột nhiên phát giác được quy hư thần thông nhận lấy t r u n g kích chuyện gì xảy ra ta không phải nhắc nhở s í c h đế không nên dùng quá cường đại lực lượng nếu không quy hư thần thông sẽ mất đi hiệu lực tôi xích k u n g giới giới làm sao còn sẽ buộc phát ra cường đại như thế ba động tôn ngộ không n h ữ mày uy hư thần thông cố nhiên huyền liền diệu có thể nghĩ muốn hoàn toàn che đậy kín một cái vũ trụ thể khí cơ cũng không phải một chuyện dễ dàng cho nên mặc kệ là huyền nguyên hay là xích đế thần tôn tôn nộ không đều từng dặn dò qua bọn hắn không cần tại vũ trụ giới giới bên trong vận dụng quá cường đại lực lượng để tránh khí cơ xông phá uy hư thần thông hình thành kết giới không đ ố i không chỉ một cỗ chân vũ cảnh khí tức tôn nộ không đang chuẩn bị chữa trị uy hư thần thông kết giới đột nhiên phát giác xích k h ô n g giới giới bên trong chân vũ cảnh khí tức không chỉ một đạo trong lòng của hắn không khỏi tuân ra dự cảm bất tưởng không phải là xảy ra chuyện đi nghĩ tới đây tôn nộ không không chần chờ trực tiếp phá vỡ vũ trụ giới giới bích trướng lách mình lần nữa tiến nhập xích khung giới giới oanh cùng lúc đó xích khung giới giới bên trong xích đế thần tôn đã lâm vào khẩu chiến hắn l i ề u mạng thôi động lực lượng cùng tất la ít ma thiên triển khai giao phòng nhưng mà lấy một địch hai phía dưới như cũ không khỏi đã rơi vào hạ phòng p h ố c đao mang lấp lóe tất l à mặt mũi tràn đầy nghe r ă n g c ư ờ i huy động trường đao một đao b ổ vào xích đế thần tôn l ự c lực lượng c u ầ n bạo bộ phát xích đế thần tôn trong miệm phun ra một cột máu thân thể bay ngược đánh tới xích đế cung k i ế t ma thiên trường thương trong tay nở rộ tia sáng chói mắt theo từng nét p h ủ văn lấp lóe trường thương lại biến thành một đầu h ấ p mãng cắn một cái hướng về phía s í c h đế thần tôn cổ a s í c h đế thần tôn hét thảm một tiếng hắn đưa tay bắt lấy cắn chính mình h ấ p mãng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đem rút ra s í c h đế cung trong kết giới mắt thấy sư phụ bị thương nặng chúng đệ tử không khỏi lộ ra phẫn nộ cùng vẻ không c ă m lòng chỉ tiết thực lực của bọn hắn có yếu căn bản là không có cách trợ giúp sư phụ chỉ có thể bất đắc gì thấy sư phụ tại địch nhân trong vây công lần lượt nga xuống xem ra ngươi b ấ t quá cũng như vậy thôi thật không biết ngươi dựa vào cái gì có thể có được lực mục tôn đại nhân ư u á i kết ma thiên khinh miệt nhìn xem cho dù trọng thương cũng không nguyện ý ngã xuống s í c h đế thần tôn chẳng đầy đ ù a cặp nói s í c h đế thần tôn một tay nắm trên cổ hát mãng một tay dùng s í c h đế thần tôn kích chống đỡ lấy thân thể đối mặt kết ma thiên c h ả o phúng hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn kết ma thiên thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hàng quang mà đúng lúc này s í c h đế thần tôn đột nhiên bộ phát bóc chặt lấy trên cổ hát mãng sau đó huy động xích đế thần tôn kích nổi giận chém mà ra tường đạo quang mang màu đỏ nợ đem kết i ma thiên vị trí bao trùm khi quan g mang tiêu tán lộ ra kết i ma thiên hơi có vẻ thân ảnh c h ậ t v ậ t phúc kết i ma thiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi trên người hắn xuất hiện một bộ chiến giáp vừa rồi nếu không phải bộ chiến giáp này đối mặt xích đế thần tôn đột nhiên bộ t phát công kích chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị thương nặng thấy mình một k í c h toàn lực lại cũng không cách nào đối với địch nhân tạo thành trọng thương xích đế thần tôn trong mắt không khỏi hiện lên một vòng đắm c h á t nghĩ đến chính mình sau khi n g ã xuống toàn bộ xích khung giới, giới đều sẽ được những địch nhân này thốn vệ thân thể của hắn lại nhịn không được run đáng chết sâu kiến vậy mà làm cho ta đem lực mục tôn đại nhân ban cho bảo giáp đều làm bẩn lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một thông khoái hiện tại ta quyết định muốn để ngươi nhìn tận mắt cái này vũ trụ giới giới bị chúng ta t h ô n p h ệ k ế t ma thiên cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy trên người lực mục giáp phản phất mặc vào thân này á o giáp hắn liền không còn là đản sinh tại cựu duy vũ trụ sâu kiến mà là cao quý tập duy vũ trụ sinh mệnh đem trên người lực mục giáp lau sạch sẽ đằng sau k ế t ma thiên để tất la vây khốn đã nguyên khí đại thương xích đế thần tôn chính mình thì hóa thành một đầu kinh khủng vũ trụ cự thú mở ra miệ lớn chuẩn bị thôn vệ xích khung giới giới bản nguy tại kết ma thiên thôn vệ bên dưới s í c h khung giới giới bản nguyên vũ trụ bắt đầu phi tốc trôi qua từng cây bản nguyên linh căn bắt đầu khô héo từng cái vũ trụ cũng chầm chậm trở nên quan mang ảm đạm không thấy cảnh này s í c h đế thần tôn vô cùng phẫn nộ gầm thét nhưng hắn như n g thủy trùng không cách nào tránh thoát tất la trói buộc căn bản là không có cách ngăn cản hết thẻ trước mắt mà một màn này cũng làm cho thanh c ộ n nhịn không được nắm chặt nắm đấm hắn rất muốn ra tay ngăn cản đây hết thạy có thể vừa nghĩ tới lực mục tôn cường đại hắn cũng chỉ có thể bất đắc gì từ bỏ ngăn cản kết ma thiên cùng tất la ý nghĩ trờ về đi đằng sau ta nhất định đem tất cả mọi chuyện chi tiết bẩm báo cho lực mục tôn đại nhân thanh c ồ n trong lòng làm ra quyết định hắn tin tưởng lực mục tôn đại nhân nhất định sẽ trả cái này vũ trụ giới giới sinh linh một cái công đạo cứ việc đối với cái này vũ trụ giới giới sinh linh mà nói cái kia công đạo khả năng tới sẽ có chút chế. d ừ n g tay đúng lúc này một cái thanh âm tức giận v ă n g lên sau đó thanh c ồ n cùng tất la liền thấy được để bọn hắn rung động một màn một cái bao phủ núi non sông ngỏi bàn tay từ trên trời giàn g xuống nặng nghề mà rơi vào kết ma thiên thân thể khổng lồ kia phía trên cường đại kết ma thiên trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không kêu trên t u y ệ t vọng âm thanh từ kết ma thiên trong miệng truyền ra trên người hắn cái kia vẫn lấy làm k ê u n ạ o lực bục giáp cũng tại bàn tay kia bên dưới ở bang m à nát t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám vì ngươi hành động trả giá đắt đi t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám vì ngươi hành động trả giá đắt đi tôn nộ g không thân ảnh xuất hiện ở giữa không trùng hắn thần sắc băng lãnh trong tay nắm lấy một bóng người chính là không ngừng dây rủa kết ma thiên ngươi là người phương nào nhanh chóng thả kết ma thiên đạo hữu tất la cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o chỉ vào tôn nộ g không quá lớn chỉ là trong ánh mắt bối rối lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được thanh cổn u cũng là một mặt hoảng sợ nhìn qua tôn nộ không không biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cờ giả đến tột cùng là lai、like、lịch gì sứ giả vốn đã tuyệt vọng xích đế thần tôn nhìn thấy tôn nộ không trong n y mắt cả người nhất thời t o á t ra vẻ kích động liền ngay cả hớp mắt đều trở nên có chút p h í m hồng tôn nộ không nhìn về phía trong tay kết ma tiên h nhìn chăm chú lên hắn cái kêu hoảng sợ ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói ngươi cưỡng ép thôn phệ bản nguyên vũ trụ không biết bao nhiêu sinh linh bởi vì ngươi mà chết nên giết không ngươi không có khả năng giết ta ngươi nếu là giết ta lực mục tôn đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi kết ma thiên ngay vậy vội vàng nghiêm nghị uy hiên nói lực mục tôn nghe được lực mục tôn ba chữ tôn nộ không trong mắt sát ý nghiêm nghị chỉ nghe danh tự hắn liền biết cái này cái gọi là lực mục tôn hẳn là cùng cổ huyền tôn thanh u tôn một dạng đều là đến từ luyện mục tôn vũ cảnh cừng dạ không sai lực mục tôn đại nhân thế nhưng là thập duy vũ trụ luyện mục vô thượng tồn tại ngươi nếu là thất thời liền tranh thủ thời gian thả ta có lẽ ta còn có thể dẫn tiến ngươi gia nhập luyện mục trở thành một tên quang linh lực mục vệ hết ma thiên đắc ý nói hắn thấy trước mắt tôn nộ không mặc dù cường đại nhưng là cùng lực mục tôn đại nhân so ra vậy cũng bất quá chỉ là sâu kiến m à thôi mà chính mình thế nhưng là vĩ đại lực mục tôn tọa hạ lực mục vệ thân phận cao quý người trước mắt biết thân phận của mình nhất định sẽ lập tức thả chính mình lần thứ nhất gặp được chân vũ cảnh cho người ta làm chó còn có thể như vậy tự hào tôn nộ không khinh thường l ắ t đầu hắn nhìn xem trong tay kết ma thiên trong tay ngưng tụ sức mạnh không người muốn làm gì cảm nhận được trên thân thể t r u y ề n đến kịch liệt đau đớn kết ma thiên trong miệng hét lên kinh ngạc một giây sau liền gặp hắn thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ ở bang mã nát một cái chân vũ cảnh cơn giả cứ như vậy vẫn lạc tại tôn nộ không trong tay đ ư ơ n g theo lấy hắn vẫn lạc từng đạo bản nguyên vũ trụ tàn mát v u n hướng xích khung giới giới tư dưỡng xích khung giới giới khô kiệt bản nguyên vũ trụ trốn một màn này triệt để khiếp sợ thanh c u ộ n cùng tất la hai người không do dự quay người liền trốn bọn hắn biết rõ có thể một chiêu diệt s á t kiết ma thiên tồn tại tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản nhìn qua phi t ố c hướng phía nơi xa bỏ chạy thanh c u ộ n cùng tất la tôn nộ không trong mắt lóe lên một kia k i n h thưởng hắn tâm niệm khé động trong hư không một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện trong lòng bàn t n h ậ t nguyện tinh thần luân chuyển một đạo kinh khủng cự nhân hư ảnh chậm rãi thành hình hồng hoang trưởng một trường ra thanh cổn cùng tất la đồng thời cảm nhận được khí tức tử vong hai người bất đắc dĩ chỉ có thể vận chuyển toàn bộ lực lượng k h ô n g chế chính mình bản nguyên thần m i n h nên hướng cái kia từ trên trời giáng xuống cự trường vay nhưng mà lực lượng của bọn hắn so với tôn nộ g không thật sự là quá yếu tại hồng hoang trưởng bên dưới chỉ kiên trì một hơi thời gian hồng hoang trưởng liền phá vỡ hai người phòng ngự đem hai người đánh vào hư không phốc phốc thanh cổn cùng tất la trong miệng hai người phun ra huyết vụ hai người trên thân đồng thời hiện ra một bộ chiến g á p che lại nhục thân nếu không có như vậy dưới một trường này hai người chỉ sợ đã sớm hóa thành cho bụi một m ệ n h ô hô mặc dù có lực mục giáp hộ thân có thể thanh cổn tất la hai người hay là nhận lấy trọng thương bọn hắn lẫn nhau trong mắt tràn đầy sợ hãi vị đại nhân này còn xin tha ta này tính mạng thanh cổn vội vàng cầu xin tha thứ đối mặt khủng bố như thế đệ nhân hắn đã đã mất đi dũng khí chiến đấu tất la thay thế cũng liền vội xin tha hắn cũng không muốn rơi vào cùng kết ma thiên một cái hạ tràng đại nhân đây hết thệ đây hết thệ đều là bị ngươi đánh chết kết ma thiên cách làm chúng ta chỉ là p h ụ c mệnh đến đây mời vị đạo hữu này gia nhập lực mục vệ mà thôi cũng không có muốn đả thương người ý tứ còn xin đại nhân tha thứ chúng ta nhìn xem cầu xin tha thứ thanh cổn cùng tất là tôn nộ không không có lập tức xuất thủ mà là hướng phía s í c h đế thần tôn đi đến sinh sôi không ngừng tôn nộ không đưa tay ngưng tụ sinh sôi không ngừng chi lực đem sinh sôi không ngừng sinh cơ tụ hợp vào s í c h đế thần tôn thể nội cho hắn khôi phục t h ư ơ n g thế đa t ạ sứ giả s í c h đế thần tôn thương thế chậm rãi khôi phục hắn một mặt cảm kích hướng phía tôn nộ không thi lễ một cái sau đó đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa tất là trong ánh mắt Tràn đầy hận ý tôn nộ g không nói ra xích đế đ ạ o hữu hai người kia đến từ luyện n g ụ c nên xử lý như thế nào liền do ngươi đến quyết định đi xích đế thần tôn nghe vậy nhẹ gật đầu trong tay hắn quăng mang lóe lên đem rơi xuống xa xa xích đế thần tôn kích bắt trở về sau đó một mặt s á t ý hướng đi thành c u ộ n cùng tất la nhìn xem hướng chính mình đi tới xích đế thần tôn tất la trong mắt lóe lên một vòng bối rối đương nhiên hắn sợ sẽ không phải xích đế thần tôn mà là xích đế thần tôn phía sau tôn nộ không x í c đế thần tôn đi tới khoảng cách hai người ngoài mấy chượng ngừng lại hắn cầm chỉ tay hướng thành cồn nói ra ta nhìn ra được ngươi cùng bọn hắn hai cái không phải người một đường ngươi lại thối lui thanh cổn nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng m ũ i mừng hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua xa xa tôn ngộ không sau đó đứng dậy đứng qua một bên xích đế thần tôn lại đem ánh mắt rơi vào tất la trên thân trong mắt của hắn tràn đầy sát ý trong tay xích đế thần tôn kích cũng bạo phát ra hào quang trói sáng về phần ngươi nhất định phải vì ngươi làm sự tình trả giá đắt xích đế thần tôn mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn qua tất la trong tay trường kích bung đẩy hướng thẳng đến tất la trên thân chém đi qua tất la trong mắt lóe lên một vòng h n g quang nắm lên trường đao liền hướng phía s í c h đế thần tôn cổ b ư t qua oanh hai bóng người đánh nhau trong lúc nhất thời khó phân cao thấp s í c h đế thần tôn kích cùng tất la đao va chạm t h a n h âm quanh quẩn tại toàn bộ s í c h khung giới giới đỏ sâu cầu c ồ n g s í c h đế thần tôn giống giận trong tay s í c h đế thần tôn kích xuyên thủng hư không trực tiếp đâm về tất la lưới c ế i chỗ hàn mang nở rộ phúc tất la dù sao có thương tích trong người đối mặt tức giận s í c h đế thần tôn trong lúc nhất thời ngăn cản không nổi vị x í đế thần tôn kích xuyên thủng thân thể ta liệu mạng với ngươi tất la trên mặt lộ ra vẻ dữ tợ trong tay tất la đao quét ngang. chém về phía s í c h đế thần tôn cánh tay phúc hai đoàn huyết vụ phun ra s í c h đế thần tôn nâng lên một ước đạp hướng tất la lực lượng cường đại hội tụ đem tất la trực tiếp đạp bay ra ngoài nên kết thúc vì ngươi hành động trả giá đã đi s í c h đế thần tôn giơ cao trong tay s í c h đế thần tôn kích hào quang trói sáng hội tụ trong hư không một đầu mọc đ ầ y lần phiến lông đỏ cự sư hư ảnh hiện hiện trong m i ệ n g phát ra y mắng gào thét s í c h đế c h ả ma xích đế thần tôn kích p u n ra một cách này tại xích khung giới giới bản nguyên ý chí ra chỉ bên dưới bạn phát ra vô cùng kinh khủng n g lực không thanh hữu c u ta tất la m ặ t m ũ trăm n đầy tuyệt v ọ n g n h ì n về p h í a thanh cổn hy v ọ n g h ắ n có t h ể xuất t h ủ c ứ u rút, n h ư n g m à này lúc t h a n trăm n h ắ m m ắ t l ạ i chín g 159, thu phục thanh cổn tôn nộ g không kế hoạch chương 159, t h u phục thanh cổn tôn nộ g không kế hoạch lực mục tôn đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi mắt thấy thanh cổn không nguyện ý xuất thủ cứu rút tất la chỉ có thể dùng ánh mắt đ oán độc nhìn qua s í c h đế thần tôn sau đó bị s í c h đế thần tôn công kích bao trùm công kích tán đi tất la thân thể biến thành một cây tráng kiện dây leo vô lực co gắp đỉnh của dây leo một cái cốt đoá có chút khép kín cốt đoá bên trong c h ả y ra dòng máu màu xanh lụt xích đế thần tôn thu hồi xích đế thần tôn kích nhìn xem trọng thương ngã gục tất la hắn ngưng tụ sức mạnh lần nữa vung ra một ít chuẩn bị triệt để kết thúc tất la tính mệnh xích đế thần tôn kích rơi xuống dây leo một phân thành hai bắt đầu nhanh chóng khô héo xích đế thần tôn thấy thế lúc này mới thu hồi xích đế thần tôn kích đem ánh mắt nhìn phía thanh cồn ân có ý tứ thế mà còn muốn chạy trốn đúng lúc này tôn n ộ không lại đột nhiên lách mình đi tới xích đế thần tôn bên cạnh đưa tay đối với nắm vào trong hư không một cái một đoàn mẹo hư ảnh lập tức từ trong hư không nóc ra. Không. ngươi làm sao có thể phát hiện ta tất la ý thức phát ra kinh hoàng thanh â m hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình từ bỏ nhục thân giả chết thoát thân thủ đoạn thế mà cũng không có có thể giấu giếm được đ ư c n h nhân tôn nộ không nhìn qua trong tay không ngừng rẽ rụa tất la lắc đầu nói ra thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác cao mình bình thường chân vũ cảnh khả năng thật không phát hiện được thủ đoạn của ngươi chỉ t i ế p ngươi gặp phải là ta nói xong tôn nộ không trực tiếp nắm chặt n ắ m đấm tất la ý thức trong nháy mắt bị hắn lực lượng cường đại kia bóp nát hóa thành mạnh mỡ tứ tán bay xuống t r i t để tiêu tán đi tôn nộ không nhìn qua những ý thức kia mạnh mỡ t h u người thế phất phất tay, h đem n n ữ ý t h ứ này đến tội cùng là lai lịch là gì làm sao khủng bố như thế thanh cột trong mắt lộ ra đắng chắc thân sắc là một cái chân vũ cảnh cừng dạ hắn cả đời cũng coi là đã trải qua vô số chiến đấu cũng đã gặp qua cực kỳ cường đại địch nhân còn chưa bao giờ có hôm nay như vậy tuyệt vọng kết ma thiên vẫn lạc thời điểm thanh cổn mặc dù c h ấ n kinh tại tôn nộ không cường đại nhưng bởi vì kết ma thiên vẫn lạc quá nhanh ngược lại là không có tất la loại này bị s i n h s i n h bóp nát ý thức vẫn lạc tạo thành rung động c h â n vũ cảnh cho dù là vẫn lạc chỉ cần có một tia ý thức vẫn còn tồn tại liền cũng còn có phục sinh cơ hội nhưng nếu là chết tại tôn nộ không trong tay liền ngay cả một tia ý thức đều khó mà đào thoát tôn nộ không diệt s á t tất la ý thức đằng sau những cái kia vốn chỉ là khô heo dây leo t r i để hóa thành phi hôi bốn chỗ p h i ê tán biến thành tầm bổ cái này vũ trụ giới giới chất d nói một chút đi các ngươi vì sao tới đây tôn nộ không nhìn về phía thanh cổn mở miệng hỏi thanh cổn nghe vậy vội vàng trả lời hồi bẩm vị đại nhân này ta cùng bọn hắn hai cái đều là đến từ thập duy vũ trụ luyện n g ụ c là lực mục vệ một thành viên lực mục tôn đại nhân phái chúng ta tới tới mời vị đạo hữu này đang khi nói chuyện thanh cổn cẩn thận từng ly từng tí lườm xích đ ế thần tôn một chút hắn không nghĩ tới một cái vũ trụ giới giới bên trong lại có thể sinh ra hai cái chân vũ cảnh bên trong một cái còn mạnh hơn đến tình trạng như thế lực mục tôn luyện mục quả là thế ta đoán các ngươi gia nhập luyện mục thời gian cũng không dài đi Tôn ngộ không c sai ta vốn là thanh cổn giới giới tri chủ bị lực mục tôn tiếp dẫn trở thành một tên lực mục vệ lần này là ta trở thành lực mục vệ lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ thanh cổn không dám dầu giếm liền tranh thủ chính mình gia nhập lực mục vệ quá trình nói cho tôn nộ không nghe nói thanh cổn là bị lực mục tôn thông qua vòng xoáy c ư ơ n g ép tiếp dẫn tôn nộ không hơi nhúm mày tự lẩm bẩm luyện mục tại sao phải như vậy đ ộ i vã một lần nữa tổ kiến một chi luyện mục vệ tôn nộ không trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn không rõ nếu luyện mục còn muốn tổ kiến m ớ i kiểu duy vệ đội liền mang ý nghĩa bọn hắn vẫn cần kiểu duy sinh mệnh vì bọn họ hiệu lực đã như vậy lúc trước bọn hắn lại vì sao còn muốn đối với luyện mục bên trong kiểu duy sinh mệnh đổi tận giết tuyệt vị đại nhân này ngươi thật giống như đối với luyện mục cũng không lạ lẫm hẳn là ngươi cũng là đến từ luyện mục thanh cẩn cẩn từ tôn nộ không đối với luyện ngục cùng thập duy vũ trụ lại không có một tia kinh ngạc thật giống như hắn đã sớm biết có luyện ngục cùng thập duy vũ trụ tồn tại bình thường tôn nộ không cười lạnh nói nghiêm chỉnh mà nói ta đã từng hoàn toàn chính xác cũng là luyện ngục vệ một thành viên nghe thấy lời ấy thanh quẩn cùng s í c h đế thần tôn trên khuôn mặt tất cả đều lộ ra vẻ tò mò đối với tôn nộ không lai lịch trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò cho dù là s í c h đế thần tôn cũng chỉ là biết tôn nộ không đến từ mộ tổ chức trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả hắn cũng mới biết ngại như thế tôn nộ không đến tột cùng có dạng gì lai lịch tôi nộ không cũng không có d ầ u diếm trực tiếp đem mình tại cổ huyền vệ phát sinh sự t ì n h đại khái nói một lần khi nghe nói luyện ngục trước kia cựu duy sinh mệnh toàn bộ bị luyện ngục đưa vào thí luyện t r i địa hơn một vạn tên cựu duy sinh mệnh cuối cùng chỉ còn lại có giải rác mấy người thời điểm xích đế thần tôn cùng t h a n h cổn tất cả đều rơi vào trầm tư tôi nộ không nhìn xem t h a n h cổn nói ra thập duy sinh mệnh không cách nào tiến vào cựu duy lư không cho nên bọn hắn muốn trộm lấy vũ trụ tinh thể nhất định phải lợi dụng chúng ta những n à y cựu duy sinh mệnh cho nên ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng phải chăng còn muốn tiếp tục là luyện ngục hiệu lực thanh cổn nhìn về phía tôn nộ không t r ầ m giọng nói thanh cổn mặc dù bất tài nhưng làm kiểu duy sinh mệnh bên trong một thành viên há lại sẽ trợ giúp thập duy vũ trụ ư ớ c hiếp kiểu duy sinh mệnh vị đại nhân này nếu như không bỏ ta nguyện ý đi theo ngươi tôn nộ không không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem thanh cổn đối với thanh cổn hắn cũng không quen thuộc tự nhiên cũng chưa nói tới tín nhiệm sở dĩ lưu hắn lại tính mệnh cũng là bởi vì s í c h đế thần tôn lựa chọn về phần phải t r ă n g đem hắn thu nhập mộ tổ chức tôn nộ không cảm thấy còn cần đang khảo sát khảo sát đơn giản suy tư một phen đằng sau tôn nộ không trong lòng hơi động nghĩ đến một ý kiến thanh quần, ngươi nếu muốn muốn đi theo tại ta vậy liền giúp ta làm một việc đi ta cần ngươi trở về cái kia lực mục tôn bên người cố gắng trở thành tâm phúc của hắn hắn nếu là muốn đối với cái nào đó vũ trụ giới giới xuất thủ ngươi liền nghĩ biện pháp cho ta biết đang khi nói chuyện tôn ngộ không trong tay quang mang lấp lóe rất nhanh liền luyện chế được một khối mộ phù chỉ là cùng xích đ ế thần tôn trong tay mộ phù so sánh khối này mộ phù còn nhiều thêm một cái có thể chủ động liên hệ hắn công năng hắn muốn cùng mộ một dạng để mộ tổ chức cắm d ễ ở luyện n g ụ c bên trong như vậy đã có thể mời chào bồi dưỡng thành viên mới lại có thể tùy thời hiểu rõ đến luyện mục đập tĩnh t r ư ơ n g một trăm sáu mươi kế hoạch bắt đầu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi kế hoạch bắt đầu chỉ là nhiệm vụ thất bại ta trở về làm như thế nào giải thích đối mặt tôn nộ không mời chào thanh cổn tự nhiên sẽ không cự tuyệt chỉ là trong lòng có chút lo lắng không biết sau khi trở về nên như thế nào bản thân giao tôn nộ không nghe vậy tao mày nói cái này đích sắc là cái vấn đề sứ giả nếu không ta cùng thanh cổn đạo hữu cùng đi gặp kia cái gì lực mục tôn dạng này nhiệm vụ của hắn liền không tính thất bại mà ta cũng có thể lẫn vào luyện mục một bên xích đế thần tôn nhìn ra tôn nộ không cùng thanh cổn lo lắng suy tư một phen đằng sau làm ra quyết định nghe thấy lời ấy thanh c ồ n nhãn tình sáng lên nói ra kể từ đó nhiệm vụ của ta ngược lại là miễn cưỡng xem như hoàn thành chỉ là cái kia hai cái chết đi ra hỏa làm như thế nào giải thích đâu cái này xích đế thần tôn gãi đầu một cái trên mặt lộ ra vẻ là m k h ó cái này đơn giản tôn lộ không trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười bởi vì hắn nghĩ đến chính mình lúc trước tại cổ huyền vệ thời gian cổ huyền tôn mặc dù có thể giám sát cựu duy hư không phát sinh sự tình nhưng lại không cách nào cảm giác được vũ trụ giới, giới nội bộ xảy ra chuyện gì mà kiểu duy hư không bên trong phát sinh sự tình hắn cũng chỉ có thể thông qua vũ trụ bản cảm giác được hình ảnh tôn nộ không mặc dù không biết lực mục tôn thực lực so với cổ huyền tôn như thế nào nhưng nếu đều là tôn vũ cảnh nghĩ đến thực lực hẳn là không kém nhiều cho nên hắn muốn biết kiểu duy hư không xảy ra chuyện gì cũng hẳn là cần phải mượn một chút bảo vật nghĩ tới đây tôn nộ không có chủ ý hắn nhìn về phía s í c h đế thần tôn nói ra ta ngược lại thật ra có biện pháp làm cho đạo h ư u tiến vào luyện n g ụ c chỉ là kể từ đó các ngươi cũng chỉ có thể lưu tại luyện mục nếu là bị lực mục tôn khám phá thất vận cho dù là ta cũng không có biện pháp cứu các ngươi s í c h đế thần tôn vừa cười vừa nói đã trải qua lần này biến cố đạo tâm của ta đã loạn cho dù lưu tại s í c h khung giới giới đạo tâm cũng rất khó khôi phục đã như vậy chẳng tiến về luyện n g ụ c gặp một lần những cái tia thập duy vũ trụ c ự n giả g về phần nguy hiểm bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết nếu là có thể chết tại thập duy vũ trụ đối với ta mà nói cũng coi là một kiện chuyện may mắn đối với một cái đã biết được thập duy vũ trụ tồn tại cựu duy sinh mệnh tới nói đối với thập duy vũ trụ h ế u kỳ đủ để khu động hắn làm ra bất luận cái gì mạo hiểm quyết định vì đạo mà mạo hiểm là mỗi một người tu luyện tha thiết ước mơ sự tỉnh nhìn xem thần sắc kiên định xích đế thần tôn tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn đã từng gia nhập qua luyện ngục biết luyện ngục mặc dù nguy hiểm nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng đích thật là một cái tăng lên chính mình nơi tốt tôn nộ không nói ra thập duy sinh mệnh có một loại năng lực đặc thù có thể thông qua ý thức đọc đến trí nhớ của chúng ta cho nên nhớ lấy tiến vào thập duy vũ trụ đằng sau tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng ý thức chi lực thanh c u ộ n cùng xích đế thần tôn nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu mà đối với thập duy sinh mệnh loại này đọc đến đê duy sinh mệnh ý thức năng lực cho dù là mộ tổ chức cũng là không có biện、pháp. bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là thập duy sinh mệnh tựa hồ cũng không nguyện ý tùy ý đọc đến đê duy sinh mệnh ý thức căn cứ bạch lậu phỏng đoán đây có lẽ là bởi vì cao duy sinh mệnh đối với đê duy sinh mệnh k i n h thường bọn hắn k i n h thường đọc đến đê duy sinh mệnh ý thức không nguyện ý để đê duy sinh mệnh ý thức ô nhiễm bọn hắn cao quý thức hải mà chính là bởi vì loại k i n h thường này mới khiến cho mộ tổ chức có thể tồn tại ở luyện n g ụ c bên trong một mực không có bại lộ bất quá vì để phòng bạn nhất tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn tôi động vi hư thần thông đối với thanh cổn xích đế thần tôn sau đó liền khôi phục bình thường đây là xảy ra chuyện gì xích đế thần tôn một mặt mê mang nhìn về phía tôn nộ không không biết tôn nộ không vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thanh c u ộ n đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chỉ là hắn không dám trực tiếp mở miệng hỏi thang tôn nộ không vừa cười vừa nói ta thông qua thần thông che lại các ngươi trong trí nhớ liên quan tới ta cùng mộ tổ chức tồn tại dạng này chỉ cần các ngươi không chủ động đề cập cho dù bọn hắn muốn đọc đến ý thức của các ngươi cũng có rất lớn xác suất sẽ lược qua những cái kia che giấu ký ức đối với quy hư thần thông tôn nộ không có thể nói là phi thường tự tin dù sao lúc trước hắn thi triển quy hư thần thông g i ấ u ở cổ huyền tôn t h a n h u tôn cùng tử h y tôn ba người tôn vũ cảnh cường giả bên cạnh ba người bọn họ đều không có chút nào phát giác có thể thấy được thần thông này đủ để giấu giếm được tôn vũ cảnh cường giả về phần tôn vũ cảnh phía trên tồn tại bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng tự mình xuất thủ đọc đến hai cái chân vũ cảnh ý thức xích đế đạo hữu đã ngươi đã làm tốt quyết định vậy liền hảo hảo cùng ngươi những đệ tử k i a n ó i lời tạm biệt đi các loại an bài tốt đằng sau kế hoạch của chúng ta l i ề n có thể bắt đầu tôn n ộ không nhìn về phía s í c h đế thần tôn chỉ cần rời đi s í c h khung giới giới cho dù là s í c h đế thần tôn cũng không có biện pháp tùy tiện trở về s í c h khung giới giới có thể nói tại s a u này trong một đoạn thời gian dài đằng đắng s í c h đế thần tôn đều sẽ không cách nào lại trở lại s í c h khung giới giới s í c h đế thần tôn nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra liền làm phiền sứ giả cùng thành cổn đạo hữu lợi chút ta cái này trở về cùng s í c h đế cung c á c đệ tử bàn giao một phen nói xong s í c h đế thần tôn q u a y người hướng phía s í c h đế cung bay đi trong nháy mắt liền biến mất không thấy không lâu sau đó bốn bóng người xuất hiện ở cựu duy ư không trừ thanh cổn bên ngoài Mặt khác cái, ba đ ư ân là ba tên, từ tên kia hoàn thành nhiệm vụ lực mục tôn trong mắt lóe lên một vòng vui mừng hắn cũng muốn nhìn xem cái tia có thể đ ả o thoát chính mình tiếp dẫn chi lực ra hỏa trên thân đến tột cùng có bí mật gì các ngươi ở chỗ này chờ ta lực mục tôn để lại một câu nói sau thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa a kỳ quái thông đạo làm sao không thấy là ai lại có thể phá hư tiếp dẫn chi kiểu hình thành tiếp dẫn thông đạo l i ê n ngay cả bắt vũ trụ thể dây thừng đều không thấy lực mục tôn vốn nghĩ trực tiếp thông qua tiếp dẫn vòng xoáy đem thanh cổn bọn người tiếp dẫn trở về kết quả khi hắn đi vào tiếp dẫn chi kiểu chuẩn bị sử dụng tiếp dẫn vòng xoáy thời điểm lại khiếp sợ phát hiện đưa thanh cổn bọn người tiến về vũ trụ giới giới vòng xoáy không thấy cái này sao có thể lực mục tôn biến sắc hắn lúc này một tay kết ấ n đối với mình con mắt một vòng một đạo tinh quang hiện lên trong ánh mắt của hắn lập tức xuất hiện thành cổn bốn người thân ảnh bốn người xem ra bọn hắn đã đem ta muốn tìm ra hỏa kia tìm được bất quá không có tiếp dẫn vòng xoáy cũng chỉ có thể để bọn hắn mượn nhờ vũ trụ bạn trở về lực mục tôn n h ư mày dù sao đưa vũ trụ bạn tiến vào kiểu duy hư không cho dù là tôn cấp sinh mệnh cũng sẽ đụng phải cường đại phản vệ mà tiếp dẫn vòng xoáy thì không giống với căn bản không cần lo lắng gặp phản vệ chương một trăm sáu mươi mốt trở về luyện n g ụ c lực mục tôn phẫn nộ chương một trăm sáu mươi mốt trở về luyện n g ụ c lực mục tôn phẫn nộ mắt thấy tiếp dẫn vòng xoáy không thấy lực mục tôn bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra một cái vũ trụ bạn hướng phía k i u duy hư không thanh cổn bọn người vị trí ném đi k i u duy hư không thanh cổn cùng xích đế thần tôn chờ đợi lo lắng lấy mà tại bọn hắn bên cạnh tiết ma thiên cùng tất l a lúc này thì lộ ra an tính dị thường chỉ gặp yên lặng đứng ở một bên oanh đúng lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt một cái la bản từ trong cái khe xâm nhập hư không cùng lúc đó thanh cổn đám người trong t hai chuyển đến lực mục tôn thanh â m nhĩ đẳng đi theo vũ trụ bản chỉ dẫn tiến về cựu duy hư không t r ô yếu nhất ta sẽ ở nơi đó tiếp dẫn các ngươi trở về l u y ệ ngục n vũ trụ bản rơi vào thanh cổn trong tay nhìn xem trong tay vũ trụ bản thanh cổn cùng xích đế thần tôn lẫn nhau trong mắt lóe lên một vòng tinh q n g chúng ta xuất phát. bốn người tại vũ trụ bản chỉ dẫn biên giới hướng phía cựu duy hư không chỗ bạc được bay đi đó là vĩ độ ở giữa giao hội địa phương cũng là cựu duy hư không cùng tập h duy vũ trụ ở gần nhất khu vực cuối cùng đã tới thanh q u ổ n bốn người tới vũ trụ bản chỉ dẫn địa phương sau đó đem vũ trụ bản để đặt ở giữa bốn người quay t r u n g quanh tại vũ trụ bản t r u n g quanh đồng loạt phát lực kích hoạt lên vũ trụ bản hư không từ từ vỡ ra một cái đại thủ từ trong hư không xuất hiện mới vừa xuất hiện liền nhận lấy cựu duy hư khổng ủy độ chi lực phản vệ đây chính là lực mục tôn sao quả nhiên khủng bố xích đế thần tôn nhìn qua cái kia phá vỡ hư không đại thủ cảm thụ được đại thủ h i áp kinh khủng kia trong con mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ mặt nghiêm trọng thanh c ồ n trên khuôn mặt thì là lộ ra vẻ lo âu hắn lúc này có chút bận tâm cái kia tự xưng là mộ tổ chức sứ giả tôn ngộ không là có hay không có thể như trong kế hoạch như vậy lừa qua lực mục tôn lực mục tôn đại thủ rơi xuống ngay tại hắn sắp đụng phải thanh c ồ n bốn người thời điểm trong hư không đột nhiên lại xuất hiện một cái đại thủ sau xuất hiện đại thủ này hung h ă n g chục về phía thanh c ồ n bốn người bàn tay to kia h u áp mặc dù không bằng lực mục tôn đại thủ nhưng lại đồng dạng phi thường cường đại a muốn chết lại dám cùng ta lực mục tôn các người gặp lại có thể có người cùng hắn tức người lực mục tôn g i ậ n tí m ặ t bàn tay b ộ t phát ra hảo quang t r ó i sáng một trưởng vô hướng về phía cái kia thần bí bàn tay quanh hai bàn tay ở trong hư không giao hội ngắn ngủi rằng co đằng sau trong đó một bàn tay ẩm bàn g mã nát mà đổi thành một bàn tay cũng biến thành vết thương trong c h ế t hai cánh tay va chạm sinh ra ba đậu kịch liệt càng là trực tiếp đem thanh cổn bốn người bay ra ra ngoài trong đó t ấ t là k ế t ma thiên hai người lúc này bất lạc thân thể hóa thành cho bụi thanh cổn cùng xích đế thần tôn thì là bị thương nặng máu me đầm địa trong khi bên trong một cái đại thủ sụp đổ đằng sau còn lại bàn tay lớn kia thì nắm lên t h a n h cổn cùng xích đế thần tôn biến mất không thấy gì nữa t r u n g quanh hư không cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh không hổ là tôn vũ cảnh cường giả cho dù là tại có vĩ độ thủ hộ chi lực ra chỉ bên dưới một trường này cũng thiếu chút đem tà trọng thương trong hư không tôn nộ không nhìn xem chính mình tràn đầy vết rách bàn tay trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ bất quá nghĩ đến bị lực mục tôn mang về t h a n h cổn cùng xích đế thần tôn trên mặt của hắn lại không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười rời khỏi nơi này trước tôn nộ không thân hình thoát một cái rời đi nguyên đ i ệ tại quy hư thần thần g trợ giút bên dưới k h ô nhưng g người, có có t ể phát giác đ ợ c h khí cơ. đ á n g i mà khi ô n cần g ế t ngươi lực à người nào, cùng lại dám ta mục tôn vận dụng thương tăng tri đồng muốn tìm kiếm trong bóng tối kia người xuất thủ đến tột cùng là ai thời điểm lại không thu hoạch được gì hoàn toàn tìm không đến một tia tung tích thứ chớ bị ta biết ngươi là ai nếu không lực mục tôn trên mặt toát ra tức giận t h ầ n sắc hắn tiện tay vung lên đem trọng thương thanh cổn cùng xích đế thần tôn cứu tỉnh thanh cổn cùng xích đế thần tôn lung dung tỉnh lại thanh cổn nhìn thấy lực mục tôn trong nháy mắt lúc này mặt mũi c h à n đầy kinh hoàng nói ra lực mục tôn đại nhân đến tột cùng chuyện gì xảy ra cái kia muốn d i ệ t s á t bàn tay to của chúng ta lại là người nào lực mục tôn nhìn qua thanh cổn không còn gì để nói n h ư n g vấn đề này mỗi một cái đều là hắn muốn hỏi thanh cổn vấn đề bây giờ lại ngược lại là toàn bộ bị thanh cổn cho hỏi lên cái kia ra tay với các ngươi ra hỏa ta sẽ xử lý đem bọn ngươi nhiệm vụ của lần này trải qua nói cho ta biết đi còn có hắn lại là chuyện gì xảy ra lực mục tôn mở miệng nói ra ánh mắt của hắn rơi vào s í c h đế thần tôn trên thân lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra s í c h đế thần tôn tuyệt không có khả năng tránh thoát tiếp dẫn vòng xoáy lực lượng thanh cuốn nghe vậy đ ộ i văn nói ta cùng tất la kết ma thiên hai vị đạo hữu dựa theo phân phó của đại nhân đi đến vòng xoáy đối diện cũng chính là vị này s í c h đế đạo hữu vũ trụ giới giới xích đế đạo hữu khi biết luyện mục cùng thập duy vũ trụ tin tức sau lúc này lựa chọn thần p ụ chỉ là tại chúng ta muốn trở về thời điểm lại phát hiện tiếp dẫn vòng xoáy không thấy thanh c u ộ n dựa theo kế hoạch đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói cho lực mục tôn lực mục tôn sau khi nghe xong nhìn phía xích đế thần tôn trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ chi xác lực mục tôn hỏi chỉ bằng thực lực của ngươi căn bản không có khả năng tránh thoát tiếp dẫn vòng xoáy nói ngươi đến tột cùng lạc như thế nào từ tiếp dẫn trong vòng xoáy tranh thoát xích đế thần tôn nghe vậy vội và nói g n hồi bẩm lực mục tôn đại nhân ta ngay lúc đó xác thực bị một cố cường đại lực lượng hút vào vòng xoáy kết quả khi tiến vào vòng xoáy đằng sau vòng xoáy đột nhiên lại đem ta vứt trở về kỳ quái làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? chẳng lẽ là cái kia cùng ta cướp người ra hỏa âm thầm dở t r ò còn có cái kia biến mất tiếp dẫn vòng xoáy xem ra cựu duy hư không hẳn là còn ẩ n giấu đi cái gì ta không biết bí mật chuyện này ta nhất định phải xin phép một chút chủ thượng n g h e song s í c h đế thần tôn giải thích lực mục tôn cũng không có hoài nghi hắn kết nối dẫn vòng xoáy không chế vốn cũng không mạnh dù sao dĩ vãng cựu duy hư không sự tình đều là do cổ huyền tôn ba người phụ trách hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc tiếp dẫn vòng xoáy biến mất hắn trừ nghi hoặc bên ngoài cũng không có cảm thấy quá mức chấn kinh ta trước đưa hai người các ngươi về lợi mục về sau lực mục tôn nhìn thoáng qua thanh cổn cùng xích đế thần tôn mở miệng nói ra đối với vừa mới xây dựng lực mục vệ tới nói hai cái chân vũ cảnh sơ kỳ cựu duy sinh mệnh đã coi là không sai chiến lược đối với sau đó lực mục vệ nhiệm vụ có thể đưa đến tác dụng rất lớn cứ như vậy thanh cổn cùng xích đế thần tôn lưu tại luyện mục về phần vẫn lạc tất la cùng kết ma thiên hai người chương một trăm sáu mươi hai thương dục giới giới nguy hiểm chương một trăm sáu mươi hai thương dục giới giới nguy hiểm căn cứ thanh cổn thuyết pháp hắn cùng cái kế hai cái chết đi ra hỏa đều là bị luyện mục thông qua vòng xoáy hút vào tập h duy vũ trụ xem ra luyện mục hẳn là muốn bổ sung bởi vì cấm khu mà vẫn là kiểu duy sinh mệnh kiểu duy hư không bên trong tôn ngộ không một bên tìm kiếm lấy hư vô giới giới một bên suy tư kế hoạch tiếp theo thông qua từ thanh cổn trong miệng đạt được tin tức tôn ngộ không phát ra được luyện mục rất có thể là muốn một lần nữa tổ kiến do k i u duy sinh mệnh tạo thành luyện mục vệ về phần mục đích rõ ràng có lẽ còn là vì đạt được vũ trụ tinh thể chỉ là để tôn nộ g không không hiểu là nếu kiểu duy sinh mệnh đối với luyện ngục tới nói vẫn như cũ hữu dụng như vậy luyện ngục lúc trước vì sao muốn đem tất cả kiểu duy sinh mệnh toàn bộ đưa vào trong cấm khu chẳng lẽ là bởi vì cửa mộ bên trong tồn tại kinh khủng kia tôn nộ g không trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu chỉ là bởi vì nắm giữ tin tức thực sự quá ít hắn không cách nào xác định đây hết thảy phải chăng như chính mình suy nghĩ kiểu duy hư không thương dục giới giới ha ha ha, ha kho đạo hữu cảnh đạo hữu các ngươi cùng lên đi một cái thân hình tráng hán khôi ngô đối với đối diện hai bóng người phất phất tay trên mặt lộ ra phong khoáng dáng tươi cười cương đạo hữu người cũng nên cẩn thận quýnh vô cực trong mắt lóe lên một vòng tinh quang trong tay trường mâu n h ó á n một cái trong chốc lát vô số bóng mâu lấp lóe thẳng đến tráng hán khôi ngô kia đâm tới cùng lúc đó một cái khác hưa tay một chi linh bút nam tử đồng dạng cầm trong tay linh bút bung lên trong chốc lát hóa thành phong lôi công về phía tráng hán khôi ngô o a n đối diện với mấy cái này cường đại công kích tráng hán khôi n ô không sợ chút nào chỉ gặp hán lẫn ngực lại trực tiếp lấy n ụ thân ngăn trở tất cả công kích không đánh không đánh cương đạo hưu phòng ngự của ngươi thực sự quá biến thái ta nghiêm trọng hoài nghi liền xem như kiếm vô n g ấ n kiếm cũng không phá nổi n h ụ c thể của ngươi mắt thấy vô luận như thế nào cũng không phá nổi tráng hán phòng ngự quý vô cực cầm trong tay trường mâu vừa thu lại một mặt buồn m ộ c nói cái kia cầm trong tay linh bút nam tử thấy thế cũng thu hồi trong tay linh bút ai cảnh đạo hưu kho đạo hưu các ngươi làm cái gì vậy tới đi chúng ta tái chiến ba trăm hiệp tráng hán gặp không có người cùng chính mình đánh trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng vội vàng mở miệng nói ra tên tráng hán này chính là danh xương cựu duy sinh mệnh phòng ngự đệ nhất cương mà trong miệng hắn cảnh đạo hữu cùng kho đạo hữu thì là q u í n h vô cực cùng thương dù bọn hắn đều là mộ tổ chức thành viên lúc trước bị mộ lưu tại cựu duy hư không ẩn cư tại thương dục chỗ thương dục giới giới bên trong trừ cương cùng q u í n h vô cực bên ngoài lục p h à m cùng còn lại bảy tên mộ tổ chức thành viên cũng đều ẩn cư ở này ngăn cách với đời mắt thấy không người cùng mình chơi cương chỉ có thể bất đắc gì đem ánh mắt nhìn phía tại dưới một cây đại thụ một mình uống rượu lục phàm lục phàm cảm nhận được cương ánh mắt nắm ẩu rượu ngón tay có chút cứng đờ sau đó làm bộ say rượu nằm n h o i trước người trên bàn đá chợp mắt đứng lên cùng cương chiến đấu, vừa mới bắt đầu ngược lại là thật có ý tứ nhưng nếu như mỗi ngày đều bị phòng ngự này tên biến thái lôi kéo chiến đấu mà lại bất kể thế nào công kích đều không đả thương được đối phương một chút ra lông cảm giác kia coi như cảm thụ không được tốt cho lắm dù sao cái này thực sự quá đả kích người cương đạo hữu ngươi hay là xuống tới nghỉ ngơi một chút đi một cái tóc dài phất phới thiếu nữ vừa cười vừa nói nàng đồng dạng cũng là mộ tổ chức một thành viên tên là bạch lạc t h i ê n nhất tu v i đạt đến chân vũ cảnh trung kỳ là thương dục giới giới bên trong thực lực gần với cương tồn tại cương gặp tất cả mọi người không nguyện ý cùng mình so tài chỉ có thể bất đắc dĩ hướng phía bạch lạc thiên nhất bay đi trong miệng hét lên cũng không biết tôn đạo hữu lúc nào đem chúng ta nhận được căn cứ đi mỗi ngày đợi ở chỗ này đều muốn n h ả m chán chết bạch lạc thiên nhất nghe vậy hiếu kỳ nói cương đạo hữu ngươi cùng tôn đạo hữu gặp qua hắn đến t ộ n cùng là một cái người thế nào lại có thể bị thủ lĩnh trao tặng cai quản d ù m tổ chức quyền lợi cương ngồi tại bạch lạc thiên nhất bên cạnh trong đầu hồi tưởng lại chính mình cùng tôn nộ g không cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ tràn cảnh cảng cái nói tôn đạo hữu là một người rất đặc biệt hắn tu vi cũng liền chân vũ cảnh sơ kỳ giá vẻ nhưng là trọng tình nghĩa cho dù là lần thứ nhất gặp mặt, tại ta không cẩn thận bị nuốt phong nhãn thời điểm hắn cũng nguyện ý không để ý tự thân an nguy đến giúp đỡ ta khi đó hắn còn không phải người của tổ chức tôn đạo h ư u đích thật là người rất đặc biệt lúc trước hắn bị cứu ta tiến b à o thất hại ta suýt nữa bị thương nặng nhưng dù cho như thế hắn cũng không có từ bỏ mà là kiên trì đến tỉnh lại ý thức của ta vợ ngủ lục phàng nghe được bạch lạc t i ê n n h ấ t cùng cương đàm luận đến tôn ngộ không cũng không nhịn được đứng dậy nói ra đối với lúc trước không tiếc chính mình trọng thương cũng phải vì chính mình n ổ cấm chế tôn n ộ không trong lòng của hắn một mực tràn đầy cảm kích nói như thế cái này tôn đạo hữu cũng thực sự đáng giá tương giao chỉ là không biết đến tột u cùng lúc nào mới có thể cùng tôn đạo hưu gặp mặt thương dục thân ảnh rơi vào bạch lạc thiên nhất bên cạnh trong mắt lộ ra vẻ chờ mong ta cũng muốn gặp một lần cái này tôn đạo hưu dù sao tu luyện tới bây giờ cảnh giới còn có thể có như vậy tâm tính nhân vật cũng không thấy nhiều bạch lạc thiên nhất khoe miệng có chút d ư ơ n g lên câu lên một vòng mỹ rượu độ con g hoàn mỹ đạo thể vốn là để nàng tạo nên ra dung nhan tuyệt mỹ lại thêm nàng cái kia đặc biệt khí chất càng làm cho nàng đẹp không gì sánh được trong lúc nhất thời liền ngay cả một bên quýnh vô cực cùng thương dục mọi người cũng không khỏi có ngắn ngủi thất thần thật là một cái yêu nghiệ cưng ơ này g n á y mắt trong lòng âm thầm nói thầm hắn cũng coi là người thấy qua việc đời có lấy kiếm nhập đạo thành tựu chân vũ cảnh cũng có lấy trận nhập đạo lấy các loại nguyên tố nhập đạo nhưng từ chưa nghĩ tới trong vũ trụ thế mà còn có lấy đẹp nhập đạo sinh mệnh bạch lạc thiên nhất đã là như thế chỗ cường đại của nàng ở chỗ mặc kệ cường đại cỡ nào người thấy được nàng đều sẽ nhịn không được vì nàng dung nhan chỗ khuynh đạo loại này khuynh đạo không phải là bởi vì m ỹ hoặc mà là đơn thuần bởi vì đẹp khi đẹp đạt đến mức cực hạn thời điểm bạch lạc thiên nhất mỗi một câu nói đều có thể sinh ra một loại ngôn xuất phát tùy hiệu quả đây cũng là nàng mới mở miệng liền có thể trừ khử cương trong lòng chiến ý nguyên nhân ân đúng lúc này thương dục đột nhiên phát ra một tiếng ầu ngạc nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không trong mắt lõe lên v ẻ bật an kho đạo hưu thế nào phát giác được thương dục phản ứng cương bọn người tất cả đều vô ý thức nhìn về hướng thương dục chúng ta khả năng có phiền thoái thương dục thần tình nghiêm túc nói đang khi nói chuyện thân hình hắn n h o á n một cái hướng về một phương hướng lao đi cương quý n ô cực mạnh lạc thiết nhất lục phàm bốn người lên nhau sau đó không hẹn mà cùng đi theo khi cương bọn bốn người chạy đến thời điểm chỉ gặp thương dục chính gian nan ngăn cản cái gì mà bạch lạc thiên nhất càng là con ngươi co r ụ t lại trầm giọng nói là vòng xoáy thương dục giới giới cũng xuất hiện lúc trước để cho chúng ta ngộ nhập luyện n g ụ c loại kia vòng xoáy vòng xoáy vừa dứt lời liền gặp thương dục thân thể không bị khống chế hướng phía không trung bay đi mắt thấy liền muốn bị hút vào vòng xoáy cương lúc này hét lớn một tiếng thân thể nhanh chóng bành trướng hóa thành một tôn cự nhân đem thương dục thân thể sinh từ trong vòng xoáy tách rời ra chương một trăm sáu mươi ba thương dục giới giới nguy hiểm hai chương một trăm sáu mươi ba thương dục r i i giới nguy hiểm hai cương dụng lực đem thương dục từ trong vòng xoáy tách rời ra nhưng mà một giây sau vòng xoáy đột nhiên gia tăng hấp lực một cỗ cự lực đem thương dục tính cả cương cùng một chỗ h ư ớ n g phía vòng xoáy bay đi cương sát mặt đại biến có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng vô pháp tránh thoát cái kia cô đáng sợ hấp lực nhanh hỗ trợ b ạ c h lạc thiên nhất phát giác được nguy hiểm lúc này huy động ống tay á o trong cửa tay á o hai đạo lụa trắng bay ra quấn quanh ở cương trên thân cái này mới miễn cương ổn định cương thân hình lục phàm q u ý vô cực thấy thế cũng liền bận bị xuất thủ dùng sức níu lại cương thân thể không để cho cương cùng thương dụng bị vòng xoáy hút đi đám người cùng vòng xoáy lâm vào ràng co trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đã xảy ra chuyện gì đúng lúc này năm cái bế quan mộ tổ chức thành viên phát giác được không thích hợp cũng liền bận b ệ u chạy tới bọn hắn năm người đồng dạng cũng là chân vũ cảnh sơ kỳ tu vi có sự gia nhập của bọn hắn lập tức phá vỡ vòng xoáy cùng cương bọn người ở giữa cân bằng q u a n h nương theo lấy một tiếng oanh minh vòng xoáy hấp lực đột nhiên biến mất đám người thành công thoát khốn vội vàng xa xa tránh đi vòng xoáy chỗ phương bị đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cuối cùng chạy tới năm cái mộ tổ chức một thành viên mở miệng d o hỏi người này tên là cố thanh thương hắn cùng quýnh vô cực mở dạng đều là ngày xưa theo cương cùng nhau đội phản cổ huyền vệ mộ tổ chức thành viên ta cảm ứng được các ngươi đã từng nói toàn qua chỉ là cùng các ngươi nói có chút khác biệt trong vòng xoáy mặt có một nguồn lực lượng muốn e m ta cưỡng ép hút vào vòng xoáy thương dục giải thích nói mọi người ở đây chỉ có thương dục thuộc về thương dục giới giới sinh mệnh những người khác mặc dù tu vi đ ạ t đến chân vũ cảnh nhưng lại không cách nào phát hiện vòng xoáy tồn tại cái này vòng xoáy tựa hồ chỉ có mượn nhờ vũ trụ giới giới ý chí, mới có thể phát hiện nó tồn tại chỉ có bạch lạc t h i ê n nhất bởi vì nắm giữ một môn thủ đoạn đặc thù cho nên mới có thể tại không t á trợ vũ trụ giới giới ý chí tình mực giới phát hiện vòng xoáy vòng xoáy không tốt thương dục giới giới bại lộ nghe nói lời ấy đám người trong nháy mắt phản ứng lại bọn hắn liếc nhìn nhau trong mắt tất cả đều t o á t ra vẻ lo lắng mặc dù chúng ta còn không có nắm giữ vòng xoáy cùng luyện n g ụ c quan hệ trong đó nhưng vòng xoáy có thể đem chúng ta chuyển tống đến luyện n g ụ c cả hai ở giữa không có khả năng không có liên hệ nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi tổ chức đem thương dục giới giới rời đi bạch lạc thiên nhất mở miệng nói ra thương dục giới giới là mộ tổ chức tại cựu duy hư không căn cứ là một cái không có bị luyện mục phát hiện vũ trụ giới giới nhưng hôm nay vòng xoáy xuất hiện đã mang ý nghĩa thương dục giới giới không an toàn nữa cho nên bọn hắn nhất định phải lập tức chuyển di thế nhưng là chúng ta cùng tổ chức ở giữa vẫn luôn là chỉ có tổ chức có thể liên hệ chúng ta chúng ta không cách nào cùng tổ chức tiến hành liên hệ nhất là bây giờ thủ lĩnh c ô n g tại tôn đạo hưu thực l ự chỉ c sợ không có cách nào trợ giúp chúng ta chuyển di cương nhiễm mày Mộ một mực duy trì một tổ trì tiến thức, chức hệ phương duy liên bây ọ n hắn căn bản là không có cách chủ động cùng tổ chức bắt được liên lạc, chỉ có thể bị động cùng mệnh cách chủ chức chỉ thể chức bắt có được lạc, có bị b là lệ. đợi tổ tổ giờ thương dục giới giới bại lộ bọn hắn nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thông chi tổ chức có chút ý tứ lại xuất hiện có thể ngăn cản tiếp dẫn vòng xoáy vũ trụ giới giới mà lại cái này một cái vũ trụ giới giới bên trong tựa hồ có chín cái chân vũ cảnh kiểu duy sinh mệnh cái này vũ trụ giới giới bên trong nhất định có khó lường bí mật thập duy vũ trụ luyện m ụ lực mục tôn trong mắt lộ ra nét mặt của khoái một cái có được chín cái chân vũ cảnh sinh mệnh vũ trụ giới giới đã khiến cho chú ý của hắn hắn lúc này quyết định phái ra lực mục vệ tiến về cái kia vũ trụ giới giới tìm tòi hư thực hư vô giới giới đến tột cùng sẽ ở địa phương nào đâu tôn nộ không thân ảnh không ngừng tại cựu duy hư không bên trong xuyên thẳng qua nhưng mà từ khi rời đi xích không giới giới đằng sau hắn đã hồi lâu chưa bao giờ gặp mới vũ trụ giới giới chớ nói chi là tìm đến hư vô giới giới bóng dáng cựu duy hư không thực sự quá lớn một cái vũ trụ thể ở trong hư không bất quá một hạt bụi cho dù là tôn nộ g không bây giờ đã có được chân vũ cảnh hậu kỳ tu v i muốn tìm đến một hạt bụi cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất là cựu duy hư không k hiếm ô n g h hoi còn sót lại ở thai nén vũ trụ giới giới vũ trụ thể đồng dạng còn ẩn giấu đi khác nguy cơ hơi không cẩn thận liền có khả năng lâm vào các loại kinh khủng thai nạn bên trong xem ra muốn tại cựu duy hư không bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm được hư vô giới giới không khác m ò kim đáy biển ta nhất định phải mặt khác nghĩ ra một cái biện pháp mới được tôn nộ không tự lẩm bẩm trong đầu của hắn không khỏi hiện ra cái kia xuất hiện tại xích khung giới giới trên không vòng xoáy nếu như ta có thể nắm giữ vòng xoáy kia tìm lên hư vô giới giới liền dễ dàng nhiều mà lại dựa theo ta ban đầu suy đoán cổ huyền tôn hẳn là biết được hư vô giới giới tọa độ nghĩ tới đây tôn ngộ không không khỏi trở nên có chút lo lắng bởi vì hắn không biết cổ huyền tôn sau khi ngã xuống hắn nắm giữ những cái kia vũ trụ giới giới tin tức phải chăng còn giữ lại tại luyện vùng a thanh cổn làm sao cho ta truyền lại tin tức ngay tại tôn ngộ không suy tư thời khắc đột nhiên cảm giác mộ phụ chấn động hắn lấy ra mộ phủ phát hiện đúng là thanh c ộ n đối với mình truyền một đạo tin tức tin tức ư ớ t quãng tựa hồ là bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến tin tức tại truyền lại trong quá trình bị q u ấ y d â y rồi bất quá tôn nộ g không hay là tại trong những tin tức này bắt được mấu chốt hai mươi tên lực mục vệ phụng mệnh tiến về một cái vũ trụ r ơ i r i ớ i cái gì vũ trụ r ơ i r i ớ i thế mà cần vận dụng nhiều như vậy lực mục vệ mà lại còn toàn bộ đều là chân vũ cảnh chẳng lẽ là cái k i a lực mục tôn chuẩn bị phá hủy vũ trụ thể trộm lấy vũ trụ tinh thể sao cẩn thận đọc lấy thanh cổn truyền lại mà đến tin tức tôn nộ không biến sắc hắn lúc này thông qua chính mình bộ phủ tìm kiếm lên thanh cổn khối kia mộ phủ chỗ phương bị không tốt là thương dục giới giới cương bọn hắn bại lộ khi tôn ngộ không thông qua mộ phủ phát hiện thanh cổn cùng xích đế thần tôn trên thân mộ phủ vị trí ngay tại phi tốc tới gần mấy cái khác mộ phủ mà những n à y mộ phủ đại biểu chính là cương bọn người tôn ngộ không lập tức minh bạch lực mục tôn sở dĩ điều động nhiều như vậy lực mục vệ là bởi vì thương dục giới giới bại lộ ta phải lập tức chạy tới tôn ngộ không thân hình lắc lư hướng phía thương dục giới giới vị trí tìm đến nhưng mà giữa hai bên khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi cho dù dùng cái này lúc tôn ngộ không trong lúc nhất thời cũng căn bản không cách nào nhanh chóng đến thương dục giới giới cương đạo hưu các ngươi đã bại lộ mau chóng rời đi thương dục giới giới tôn nộ không một bên phi tốc hướng phía thương dục giới giới t i ế n đến một bên thông qua mộ phụ đem tin tức này truyền lại cho cương hy vọng bọn họ chuẩn bị sớm cương nhìn xem mộ phụ bên trong truyền đến tin tức bất đắc gì lắc đầu hắn nhìn về phía phía trước chỉ gặp hai mươi tên hình thái khác nhau chân vũ cảnh cừng giả đã thông qua vòng xoáy đem thương dục giới giới bây lại xem ra lần này có thể hào hào qua cái nghiện cương thu hồi mộ phụ trong mắt thiêu đốt lên hừng hực h i ế n ý mà tại bên c b ạ giới giới. Giới giới. nhiều Lạc t h như vậy chân vũ cảnh nếu là chiến đấu thương dục giới giới coi như bị thương dục sắc mặt khó coi thương dục giới giới sinh linh quân số làm thương dục giới giới tri chủ hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy thương dục giới giới biến thành một mảnh đất chết thương dục giới giới là giữ không được thương dục đạo hữu ngươi chuẩn bị sẵn sàng mang theo thương dục giới giới sinh linh đến lúc đó cùng một chỗ phá vây đi bạch lạc thiên nhất mở miệng nói ra trong nội tâm nàng rõ ràng cho dù bọn hắn có thể đánh lui luyện ngục lần này tiến công có thể thương dục giới giới đã bại lộ lấy lực lượng của bọn hắn căn bản không đủ để cùng luyện ngục chống lại một khi luyện ngục vận dụng thập duy vũ trụ lực lượng bọn hắn thua không nghi ngờ thương dục bất đắc dĩ nhẹ gật đầu hắn nhìn lấy mình sinh tồn cả đời vũ trụ giới giới trong ánh mắt tràn đầy tiếc lối một cái vũ trụ giới, giới thế mà tụ tập nhiều như vậy chân vũ cảnh sinh mệnh thật là khiến người ta ngoài ý muốn à. lực mục vệ bên trong một cái tóc bạc trắng trên thân quanh quẩn lấy lôi đỉnh thiếu niên nhìn về phía bạch lạc t h i ê n nhất trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh diễm mà khác lực mục vệ cũng một mặt hiếu kỳ đánh giá cương b ọ n người mà bạch lạc t h i ê n nhất không thể nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt mọi người cơ hội không có người có thể coi nhẹ thân ảnh của nàng tên của ta gọi là bảo t h ụ thiên la chúng ta đến từ tập h duy vũ trụ phục lực mục tôn đại nhân chi mệnh chuyên tới để mời các vị đạo hữu cùng phói lợi mục thiếu niên tóc bạc nhìn về phía bạch lạc thiết nhất thần xác cao nạo nói h cái này vũ trụ giới giới mặc dù cường đại đến có chút quỷ dị nhưng đối mặt luyện ngục mời chào hẳn là cũng sẽ không lựa chọn cự tuyệt dù sao một cái cao duy vũ trụ đối với cựu duy sinh mệnh lực hấp dẫn không thể nghi ngờ lực ngục vệ luyện ngục lúc nào lại thêm một cái lực ngục vệ cưng n ế t miệng cười một tiếng không che giấu chút nào đối với luyện ngục cùng bảo thụ thiên là khinh thường làm càn dám đối với luyện ngục bất kính bảo thụ thiên là nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng sắt ý hắn gặp cương nhìn khí thế cũng không cường đại thế là lúc này quyết định dùng tên lô mãng trước mắt này để chấn nhiếp cái này vũ trụ giới, giới bên trong chân vũ cảnh l i ê n lấy ngươi tới khai đao đi bảo thụ thiên la thân hình thoát một cái đưa tay một chỉ điểm ra một thanh ngân m â u hư ảnh xuất hiện trực tiếp hướng phía gương mặt đâm tới đối mặt bảo thụ thiên la công kích tương tự như chưa kịp phản ứng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích một màn này lập tức để lực mục vệ bọn họ lộ ra vẻ trầm trọng lực mục vệ bên trong thanh cổn cùng xích đế thần tôn l i ế c nhau trong mắt bọn họ toát ra vẻ bất nhẫn nhưng tại không biết những người trước mắt này thân phận trước đó bọn hắn cũng không dám tùy tiện bại lộ chính mình q n h tại mọi người có thể là trào phúng có thể là lo lắng trong ánh mắt bảo thụ thiên la công kích rơi vào cương c h i n thân cái này cái này sao có thể một giây sau bảo thụ thiên la trong miệng phát ra một tiếng kinh hô nhìn xem không bị t h ư ơ n g chút nào cường trong con mắt của hắn tràn đầy c h ự c kinh liên điểm ấy lực lượng sao xem ra các ngươi những n à y cái gọi là lực mục vệ bất quá cũng như vậy thôi cương nít miệng nhìn về phía khiếp sợ bảo thụ thiên la mặt mũi tràn đầy khinh tường nói ngươi h ừ bất quá chỉ là phòng ngự mạnh một chút mà thôi có cái gì tốt đặc ý phòng ngự của ngươi mạnh hơn còn có thể mạnh hơn ông trời của ta la điện quang màu phải không bảo thụ thiên la hừ lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một thanh long lánh điện quang trường mẫu chết đi cho ta trường m â u nơi tay bảo t h ụ thiên la khí thế tăng nhiều nắm chặt thiên la điện quan g m â u liền hướng phía cương ngực đâm tới h ừ nhìn xem hướng chính mình đâm tới trường m â u cương trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng sau đó đỡ ngực chủ động nên hướng trường m â u một chết một màn này lập tức để bảo t h ụ thiên la trong lòng nậu khí bốc lên thể nội chân vũ chi lực bốc phát thiên la điện quan g ánh mắt mang cũng biến thành càng thêm trói l o a mắt q u a n h thiên la điện quan g m â u thứ tại cương ngực phát ra một tiếng nổ ầm ầm sau đó bảo thủ thiên la chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động thân thể nhịn không được bay ngược trở về cái này sao có thể bảo thủ thiên la hai tay run rẩy nhìn về phía cương trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin phảng phất như là đang nhìn quái vật bình thường mặt khác lực mục vệ cũng triệt để c h ấ n kinh bọn hắn đều có thể cảm nhận được bảo thủ thiên la vừa rồi một mâu tia cường đại nhưng chính là cường đại như thế công kích lại phảng phất một chuyện cười bình thường bị cương dùng nhục thân liền chống đỡ được xuống tới khủng bố như thế phòng ngự làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc các ngươi hay là cùng lên đi cương trên mặt lộ ra cuồng v ọ n g dáng tươi cười hắn giơ ngón tay lên đối với lực mục vệ bọn họ chỉ chỉ trong thanh âm tràn đầy khiêu khích cương đạo hữu đừng đem thương dục giới giới hủy đi hư không đi bạch lạc t i ê n nhất thanh âm vang lên nghe được thanh âm của nàng cương thân hình dừng lại lúc này lách mình hướng phía hư không bay đi mà cái kia hai mươi cái lực ngục vệ lại cũng không hẹn mà cùng hướng phía hư không bay đi rất nhanh thương dục giới giới bên trong liền chỉ còn lại có bạch lạc t i ê n nhất lục p h à m các loại tặng cái mộ tổ chức thành viên thương dục đạo hữu ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đi mang theo thương dục giới giới toàn bộ sinh linh làm tốt chuẩn bị rút lui bạch lạc t i ê n nhất nhìn về phía thương dục mở miệm nói ra thương dục nhẹ gật đầu nói ra ta cái này đi chuẩn bị nói xong thương dục hai tay k ế tấn mở ra chính mình thể nội vũ trụ đúng là chuẩn bị đem toàn bộ vũ trụ giới giới sinh linh tất cả đều thu nhập thể nội vũ trụ chúng ta đi là cương đạo hữu lược trận đi bạch lạc thiên nhất đem ánh mắt nhìn phía lục phàm b ọ n người mặc dù bọn hắn đều tin tưởng cương thực lực nhưng đối phương dù sao có được hai mươi tên chân vũ cảnh vì phòng ngừa xảy ra bất chắc bọn hắn nhất định phải làm tốt tùy thời trợ giúp cương chuẩn bị、tốt. lục phàm quýnh vô cực cố thanh thương bọn người nhẹ gật đầu sau đó cùng bạch lạc thiên nhất cùng nhau rời đi thương dục giới giới bay về phía cựu d u hư không q u n cự d u hư không bên trong một trận đại chiến đã bắt đầu cương hóa thân t ự nhân lấy sức một mình độc chiến hai mươi tên l ự c mục vệ trong lúc nhất thời đúng là không hề rơi xuống hạ p h o n g một chút nào thật mạnh xích đế thần tôn mặt mũi tràn đầy hưng phấn xích đế thần tôn kích không ngừng bùng ra nhưng lại không cách nào đối với cương tạo thành bất cứ thương tổn thương gì cường đại như thế phòng ngự để hắn chấn kinh sau khi cũng không lưu tay nữa trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng có thể mặc cho bọn hắn thi triển như thế nào thủ đoạn nhưng thủy chung không cách nào đối với cương tạo thành tổn thương chút nào ha ha ha ha thống k h á i thống k h á i cương trên khuôn mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, cười hắn nắm chặt xong q u y ề n n ắ m đ ấ m như là sao trổi đánh tới hướng lực mục vệ bảo t h ụ thiên la một cái sơ sẩy bị cương một quyền đập trúng mặt một chiếc r ă n g lập tức thốt ra oanh cùng lúc đó mười mấy đạo công kích rơi vào cương t r ê n thân nhưng lại vẹn vẹn chỉ là để cương thân thể hơi nhoáng một cái sau đó liền lại bị cương bắt lấy một người trong đó vũ khí trở tay đánh tới hướng mặt khác lực mục vệ xem ra cương đạo hữu ngày bình thường đối với chúng ta hay là lưu thủ a nhìn xem cương na cồn bạo phương thức chiến đấu cố thanh thương đành phải nuất nước miếng hắn sở dĩ lựa chọn bế quan chính là vì tránh né ư ơ n g dù sao ai cũng không muốn cùng một cái không đánh nổi tảng đá mỗi ngày loạt bản ta cảm thấy chúng ta hay là trước đường đi đã quáy dày cương đạo hưu để hắn hảo hảo qua đem n h i n đi l ụ c phạm lấy ra bầu rượu h ư ớ n g trong miệng ực một hớp rồi nói ra lời ấy có lý quýnh vô cực cố thanh thương nao h nhao đồng ý liền ngay cả bạch lạc thiên nhất cũng không nhịn được nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vòng tuyệt mỹ dáng tươi cười chương một trăm sáu mươi lăm thần bí hấp ảnh nguy cơ giáng lâm, lâm ha ha ha, ha, ha các ngươi là chưa ăn cơm sao lại dùng thêm chút xứ ca cương ha, ha cười to quả hương bổ giống như bàn tay phiến lính g i đem một tên lực mục vệ trực tiếp tắt đến nguyên địa vòng vo vài vòng lập tức máu me đồng địa đáng giận g i a hỏa này quá k h i dễ người bảo t h ụ thiên la mặt mũi tràn đầy phiền muộn c h i sắc hắn còn là lần đầu tiên gặp được phòng ngự như vậy tên biến thái mặc kệ sử dụng dạng gì thần thông đều không thể đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tuần gì cùng địch nhân như vậy thật sự là quá lo ủng xích đế thần tôn cùng thanh cổn lúc này cũng là một mặt phiền muộn nhất là x í đế thần tôn hắn bị cương cho trên mặt quạt một mặt hai lúc này cả khuôn mặt đều hiện ra màu tím xanh hoàn toàn không có ngày thường ủy nghiệm cùng mặt khác lực mục vệ trên thân cũng nhiều bao nhiêu ít đeo một chút thương thế mặc dù cương công kích so với phòng ngự có vẻ hơi phổ thông nhưng dù sao cũng là chân vũ cảnh tồn tại hắn cái kia so thần bình còn cứng rắn hơn nằm đấm rơi vào trên người ai cũng không dám c h ô n g nhìn nhất định phải giết hắn đối mặt c u ồ n g vọng như vậy cương lực mục vệ bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ p h ấ n nộ bọn hắn xuất thủ lần nữa nao nhao hướng phía cương phát khởi một vòng mới công kích tới tốt lắm nhìn qua hướng chính mình đánh tới lực mục vệ bọn họ cương trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn thân hình hắn n o á n một cái nên hướng tất cả công hướng mình công kích g i a n g dác không phốc con mắt của ta tràn diện hỗn loạn tư ơ n g mừng tại cương công k í t đến hai mươi cái lực mục vệ bị đánh đến chạy chối chết nhất là bảo t h ụ thiên la không chỉ có bị đánh dụng một cái r ă n g r ă n g liền ngay cả con mắt cũng bị đập một quyền khuôn mặt trực tiếp biến thành màu đỏ tía thập duy vũ trụ luyện mục lực mục tôn thông qua thương tăng tri đồng quan sát trong hư không chiến đấu khi thấy tất cả lực mục vệ đều bị cương một người đánh cho chật vật không chịu nổi thời điểm sắc mặt của hắn không khỏi trở nên có chút khó coi một đám phế vật lực mục tôn nhịn không được mắng một tiếng nhưng lúc này dưới tay hắn lực mục vệ số lượng vốn là có hạn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách điều động càng nhiều lực mục vệ tiến về c ử u duy hư không lực mục tôn đại nhân ra họa kia tựa như là ngày xưa phản bội chạy trốn cổ huyền vệ một t r o n g người này phòng ngự mạnh ngày xưa dẫn đầu mấy cái cổ huyền vệ cùng nhau phản bội chạy trốn cổ huyền tôn đại nhân điều tập số lớn c ổ huyền vệ phụ trách đ ố i bắt kết quả vẫn là bị bọn h ắ n trốn nghĩ không ra đúng là nút ở nơi đó đúng lúc này lực mục tôn bên cạnh phụ trách trông coi thương tăng c h i đồng cự nhân mở miệng nói ra hắn đã từng quan sát qua cổ huyền vệ vây bắt cương đám người chiến đấu đối với phòng ngự có thể xưng biến thái cương có ấn tượng thật sâu phản bội chạy trốn cổ huyền bệ cổ huyền gia hoặc kia chết cũng không yên ổn trả lại cho ta lưu lại như thế một cái phiền toái lực mục tôn nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh hắn suy tư một phen trong tay xuất hiện một khối long lánh hắc quang tảng đá giang giáp tảng đá b ỡ ra từ đó đi ra một cái toàn thân đen kịt nam tử hắn mê mang nhìn về phía b ố n phía khi thấy lực mục tôn thời điểm lập tức lộ ra vẻ kích động hắc thạch đa tại chủ nhân điểm hóa nam tử bị gối lực mục tôn trước mặt thần xác cung kính đánh giá nam tử trước mặt lực mục tôn trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng hắn lại dỗi ra tay từ trong hư không lấy xuống một đoạn n h á n h cây dùng ngón tay một gọn trẻ thành một cây trừng m âu ném cho nam tử đi thôi giết những phản đồ kia nam tử tiếp nhận trừng m âu sau đó bị lực mục tôn một trường đưa vào kiểu duy hư không oanh nam tử thân thể mới vừa tiến vào kiểu duy hư không lập tức bị mánh liệt phản vệ bất quá hắn thân thể vốn là cực kỳ cứng rắn vật liệu luyện khí hắc niêu kim biến thành cho dù là vĩ độ phản vệ trí lực trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem hắn ma diện gặp nam tử thành công tiến nhập k i u duy hư không lực mục tôn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng chỉ có một bên cự nhận mặt lộ vẻ lo âu cự nhân do dự một hồi vẫn là không nhịn được nhắc nhở lực mục tôn đại nhân căn cứ cái chỗ kia quy định cao duy đồ vật không được đi vào đê duy vũ trụ vạn nhất đưa tới ví đ ộ trật tự biến hóa trưởng khống giả bọn họ nơi đó chỉ sợ không tiện bản giao lực mục tôn lường cự nhân một chút nói ra ngươi là đang dạy ta làm việc cự nhân thân thể run lên đ ộ i vàng tùy giảm xuống đất nói ra nhỏ biết sai xin mời lực mục tôn đại nhân tha mạng lực mục tôn cười lạnh một tiếng nói ra chuyện này ngươi không nói ta không nói liền không có người sẽ biết trưởng khống giả bọn họ cũng sẽ không biết về phần cái chỗ kia bọn hắn thì càng sẽ không biết là nhỏ minh bạch cự nhân n ơ m n ớ p lo sợ nói tại lực mục tôn trong ánh mắt hắn cảm nhận được khí tức tử vong trong hư không c ư ơ n g mặt mũi tràn đầy vui sướng dáng tươi cười từ khi lần trước c ù n g cổ huyền vệ sau khi chiến đấu hắn đã thật lâu không có vui sướng như vậy chiến đấu qua ha ha ha ha thống quái thống quái a cương tiếng cười vang vọng tứ phương buông thả tiếng cười để lực mục vệ bọn họ nổi giận khó xử có thể đối mặt có được như vậy vô địch phòng ngự cường bọn hắn cho dù trong lòng không căm lòng nhưng cũng cầm cương không có bất kỳ biện pháp nào、ha. không thích hợp mọi người coi chừng đúng lúc này mạch lạc thiên nhất đột nhiên ngầm đầu chỉ gặp trong hư không s ớ m x é t băng rội một điểm đen ngay tại từ nhỏ biến thành lớn phi tốc tới gần mạch lạc thiên nhất tiếng nói chưa rơi điểm đen đã biến thành một cái màu đen hình người cũng trực tiếp hướng phía ngay tại trong chiến đấu cương nào tới a đến hay lắm cương đã nhận ra bóng đen tồn tại cứ việc đối phương khí tức để hắn hơi nghi hoặc một chút bất quá đối với phòng ngự của mình hắn có được cực lớn tự tin tự nhiên cũng không có đem cái này mới xuất hiện giá hỏa để bằng mắt nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt nhưng khi nắm đấm của hắn bung ra đi trong nháy mắt thư không đều trực tiếp xuất hiện đạo đạo gọn sóng nắm đấm nặng nề mà rơi vào cương trên thân cương nụ cười trên mặt trong nháy mắt đình trệ hắn hé miệng khoe miệng không ngừng chảy ra máu tươi sau đó thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài cương đạo hữu một màn này lập tức để quan chiến lục phạm đám người sắc mặt biến đổi bạch lạc thiên nhất đưa tay bung lên hai đạo lụa trắng bay ra thẳng đến bóng đen mà đi ngăn cản bóng đen tiếp tục truy tích cương mà lục phạm củng cố thanh cương thì lách mình hướng phía cương bay đi lụa trắng cuốn quanh ở bóng đen trên thân đem bóng đen trói buộc ở giữa không trùng bóng đen trong mắt hồng quang lấp lóe đột nhiên chấn động lụa trắng lập tức hóa thành từng khối m ả n h b ỡ tứ tán bay xuống bạch lạc thiên nhất trong mắt lóe lên một vòng trấn kinh nàng lụa trắng nhìn như đ ơ n giản có thể chất liệu lại là nàng chỗ vũ trụ giới giới bên trong một loại tên là vũ trụ băng tầm tơ tầm bệnh mà thành tính chất cứng cọi không gì sánh được cho dù l à c ư ờ n g bị cuốn quanh đằng sau cũng vô pháp tùy tiện tranh thoát mà cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền làm vỡ nát chính mình lụa trắng thực lực như thế, thật sự là quá kinh khủng. bóng đen làm vỡ nát lụa trắng đằng sau lách mình hướng phía cương liền lại n h à o tới thân thể của hắn ở trong hư không lưu lại đạo đạo hồ quang điện mỗi một đạo hồ quang điện đều tương đương với một cái chân vũ cảnh công kích nhưng dù cho như thế cũng vô pháp ngăn cản bóng đen bước chân hắn phảng phất cảm giác không thấy thống khổ hoàn toàn không thấy duy độ chi lực phản vệ đối với hắn tạo thành tổn thương chương một trăm sáu mươi sáu k h ổ chiến k h ổ chiến chương một trăm sáu mươi sáu k h ổ chiến k h ổ chiến quần quận hồng trần trọc khí tự sinh nhìn qua kinh khủng bóng đen lục pha uống vào một ngộ nhiệt hữu sau đó há mồn phân ra rượu trong nháy mắt hóa thành sương ngủ bóng đen chui vào mê vụ rất nhanh liền biến mất không thấy mà lục phạm củng cố thanh thương thì vị cương hướng phía bạch lạc thiên nhất bay đi tên tia thủ thương thừa dịp hiện tại g i ế t bọn hắn bảo thụ thiên la gặp cương thủ thương lập tức lại cố lấy r i ú p ký hắn cười lớn cơ thiên la điện quang m â u liền hướng phía cương g i ế t tới còn lại mười chín tên lực mục vệ thấy thế cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này nao nhao, nhao tiến lên chuẩn bị báo thủ rửa hận ra tay đi thừa dịp vái vật kia bị lục phạm đạo hữu vây khốn chúng ta nhất định phải mau chóng thoát thân bạch lạc thiên nhất trong mắt lóe lên một vòng tinh quang lách mình hướng phía lực mục vệ bọn họ quýnh vô cực bọn người thấy thế cũng ngao ngao xuất thủ nên chiến lược mục vệ đại chiến chính thức bắt đầu bạch lạc thiên nhất thân ảnh phiêu hốt mỗi một cái tới gần nàng lực mục vệ cũng nhịn không được xuất hiện trong nháy mắt thất thần sau đó liền bị bạch lạc thiên nhất trong tay xuất hiện một cây ngọc tiên đánh bay ra ngoài quýnh vô cực cùng mặt khác bốn cái mộ tổ chức thành viên tu bi thì cùng lực mục vệ không kém bao nhiêu bất quá tại lẫn nhau tinh diệu phối hợp phía dưới cũng là miễn cưỡng ngăn trở tất cả lực mục ệ ngăn trở lực mục ệ tới gần cương cương đạo hữu ngươi vẫn tốt chứ cố thanh thương vận chuyển trần vũ trí lực muốn là cương Một cương lắc đầu sau đó tránh thoát lục phạm củng cố thanh tương nâng tại phun ra trong lồng ngực tụ huyết cùng thể nội dị chủng lực lượng đằng sau hắn không chỉ có khôi phục được trạng thái toàn thịnh trong lòng càng là sinh ra chiến ý máy liệt oanh cũng liền ở thời điểm này bóng đen một quyền làm vỡ nát lục phạm lưu lại mê vụ tiếp tục hướng phía cương ba người đuổi theo nhìn qua khí thế hung hung thần bí hấp ảnh cương liếm liếm quẹt miệng trong con mắt chiến ý t h i ê u đốt các người đi giúp đạo hữu khác ra hỏa kia giao cho ta cương đại quát một tiếng quanh thân nổi lên quan mang thần bí sau đó nắm chặt n ắ m đấm hướng phía thần bí hấp ảnh nào tới oanh bốn cái nắm đấm đụng vào nhau chấn động đến t r u n g quanh hư không không ngừng rung động cương giống giận thể n ộ i chân vũ chi lực không ngừng t h i ê u đốt cùng thần bí hấp ảnh triển khai trên lực lượng chiến đấu lục phang c ù n g cố thanh thương l i ế p nhau gặp cương quả thật đỡ được thần bí hấp ảnh lúc này không do dự nữa lách mình hướng phía lực mục vệ công tới o a n bị đạo hữu này ta không đành lòng thương người khuyên ng một cái lực mục vệ nhìn qua trước mắt tuyệt mỹ d á người n g bạch lạc thiên nhất dơ lang nha bổng trong lúc nhất thời không đành lòng bùng ra bạch lạc thiên nhất đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp nói ra đã ngươi không muốn thương tổ ta liền nên ngoan ngoan lui sang một bên à ta lực mục vệ nghe vậy theo bản năng muốn lui lại chờ hắn kịp phản ứng thời điểm bạch lạc thiên nhất thân ảnh đã phiêu nhiên xuất hiện ở rơi vào hạ phong quýnh vô cực bên cạnh thay quýnh vô cực đỡ được đối thủ của hắn thật là một cái yêu nghiệt bạch lạc thiên nhất thân ảnh không ngừng xuất hiện tại chiến trường các ngõ ngách đối mặt bạch lạc thiên nhất lực mục vệ bọn họ không khỏi bó tay bó chân cho dù là dưới trạng thái nổi giận bảo thủ thiên la lúc xuất thủ cũng hầu như sau đó ý thức tránh đi bạch lạc thiên nhất không có người nguyện ý tổn thương bạch lạc thiên nhất cho dù là đ ị c h nhân đối mặt bạch lạc thiên nhất cũng không nhịn xuống tay đây là tất cả trong cuộc sống tâm chỗ sâu đối với đẹp thủ hộ lực mục vệ không nguyện ý đối với bạch lạc thiên nhất xuất thủ có thể bạch lạc thiên nhất nhưng không có mảy may lưu thủ bất quá một lát cũng đã có mấy danh lực mục vệ tại trong tay nàng trọng ư ớ n g nếu không có nàng cần không ngừng trợ giúp những người khác những này lược mục vệ chỉ sợ sớm đã đã có người chết tại bạch lạc thiên nhất trong tay vây một cái điều khiển hai đạo phi luân mộ tổ chức thành viên đối mặt s í c h đế thần tôn cái này mộ tổ chức thành viên tên là đế nghệ trừ phi luân bên ngoài trong tay hắn còn nắm giữ một thanh kinh hồn thường thực lực cường đại phi luân xoay t r ọ n thẳng đến s í c h đế thần tôn bay đi nhìn qua đánh tới phi luân s í c h đế thần tôn vội vàng huy động trong tay s í c h đế thần tôn kích đem phi luân đẩy ra nhưng mà phi luân vừa mới đẩy ra đế nghệ kinh hồn t ư ờ n g cũng đã đối diện đâm tới x í c đế thần tôn trong lòng giật mình vội vàng lá hiểm lại càng hiểm tránh đi kinh hồn thương kết quả lại bị một đạo bay trở về phi luân đánh trúng bà bay lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm xích đế thần tôn tụ thương không dám h a m chiến đ ộ i vàng lách mình lui lại đế nghệ thay thế cũng không truy kích mà là điều k h i ể n phi luân hướng phía mặt khác lực mục vệ đánh tới mà vốn cũng không muốn góp phần thanh cộn tại phát hiện xích đế thần tôn sau khi bị thương đ ộ i vàng đi vào xích đế thần tôn bên cạnh cho hắn ngăn cản bốn chỗ vắn tung toe c ô n g kích đồng thời nhắc nhở sứ giả có tin tức chuyển đến những người kia khả năng đều là đồng bạn của chúng ta đồng bạn xích đế thần tôn nghe vậy xứng sở hắn nhìn một chút trên bả vai mình thương thế khoe miệng có chút rút rút y hắn nguyên bản cũng cùng t h a n h cổn một dạng chỉ xuất công không xuất lực kết quả bởi vì bị cương liên đánh bài vòng đánh nhau thật tình trong bất chi bất giác liền động chân trường kết quả ngược lại là bị đế nghệ gây thương tích bây giờ biết được đế nghệ cùng cương đều là mộ tổ chức đồng bạn xích đế thần tôn trong lòng ảo nào không thôi minh bạch chính mình trận đánh này xem như khổ sở bổ phí t h a n h cổn nói ra thế cục đối với chúng ta rất bất lợi cái kia mới xuất hiện thần bí ra hỏa thực lực quá mạnh những đồng bạn này có thể sẽ gặp nguy hiểm chúng ta đến nghĩ biện pháp chí ít eo dài đến sứ giả chạy đến xích đế thần tôn nghe vậy nhìn về phía chiến trường chỉ gặp cái kia thần bí hấp ảnh đang cùng c ư ờ n g tiến hành c h a m giết song phương đều là chỉ công không tuân thủ một chiêu một thức tất cả đều tràn đầy một loại man hoang giống như bạo lực vẻ đẹp sứ giả lúc nào có thể tới nếu không chúng ta trực tiếp đối với đồng bạn làm rõ thân phận xích đế thần tôn mở miệng nói ra bây giờ mộ tổ chức thành viên đã lâm vào k h ổ chiến hai người bọn họ nếu như làm rõ thân phận lời nói có lẽ có thể nghịch chuyển thế cục trợ giúp đồng bạn đánh bại lực mục vệ về phần cái kia thần bí hấp ảnh x í đế thần tôn chỉ đem hắn trở thành một cái mới tới lực mục vệ cho là chỉ cần bọn hắn liên thủ hẳn là có thể đem nó đánh bại không thể sứ giả nói vẫn chưa tới chúng ta bại lộ thời điểm cho dù là đồng bạn bị thua chúng ta cũng chỉ có thể âm thầm ra tay tuyệt không thể bại lộ thân phận của mình thanh quần lắc đầu bọn hắn thật vất vả tiến nhập lực mục vệ nếu như bây giờ bại lộ sẽ hỏng sứ giả kế hoạch thống khoái thống khoái a cương càng đánh càng hăng cứ việc bóng đen lực lượng đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng hắn như n g không có mảy may để ý ngược lại là càng là thụ thương chiến ý càng mạnh phản phất trên đ ụ thân thống k ổ có thể chuyển hóa làm lực lượng bình thường thời gian không nhiều lắm lại một lần nắm đấm cùng thân thể va chạm đằng sau chương t một trăm sáu mươi bảy khẩu chiến m t h a n h trường, trường m bí hấp ảnh cường ném n g ạ i chương một trăm sáu mươi bảy khẩu chiến thần bí hấp ảnh cường đại chương một trăm sáu mươi bảy k h ổ chiến thần bí hấp ảnh cường đại đó là nhìn qua hướng chính mình bay tới trường m â u cơn ư g con ngươi chấn động toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng tại trên trường mưu hắn cảm nhận được nguy cơ trí mạng trường mưu này có thể phá vỡ phòng ngự của ta cương trong lòng tuân ra một ý nghĩ như vậy mặc dù hắn đối với mình phòng ngự phi thường tự tin nhưng khi trường mâu xuất hiện trong nháy mắt hắn lại ngửi được khí tức tử vong p h ố c trường mâu lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đâm vào cương thân thể một cô lực lượng thần bí xuyên thấu qua trường mâu t i ế n nhập cương thân thể chỉ trong chốc lát cũng đã tràn ngập cương toàn thân a cương trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu g ề n trường mâu kia lại bắt đầu ở trong thân thể của hắn sinh trường bây giờ trường mâu sợi dễ đã cắm dễ ở da thịt của hắn bên trong liền ngay cả thể nội vũ trụ cũng bị trường mâu sợi dễ chứng cứ bóng đen gặp cương bị trường mâu đánh trúng trong mắt l ó e lên một vòng h à t quang hắn lúc này vung đầu n ắ m đấm chuẩn bị kết thúc cương tính mệnh oanh mắt thấy bóng đen n ắ m đấm liền muốn rơi xuống một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở cương trước người vô số tự phù bay ra đem bóng đen n ắ m đấm cản lại giang giác u a n h tự phù chỉ kiên trì một hơi thời gian liền bị bóng đen n ắ m đấm đánh nát chẳng qua là khi bóng đen đánh nát tự phù đằng sau cương đã bị cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh mang đi thương dục con thụ thương cương liều mạng chạy trốn trong tay hắn linh bút vung lên trước người xuất hiện một đạo hư hào cửa lớn hắn con cương tiến vào cửa lớn biến mất không đưa tay một q u y ề n liền đem hư ảo cửa lớn đánh tan sau đó nhìn phía một cái phương hướng thương dục con cương từ trong hư không lảo đảo mà ra không đợi hắn kịp phản ứng liền đ ặ p bóng đen đã xuất hiện ở phía sau hắn đưa tay một q u y ề n liền hướng phía chính mình đập tới không thể đối đầu thương dục trong lòng hơi đ ộ n g lúc này huy động trong tay linh hút một c ỗ lực lượng vô hình tác dụng tại bóng đen trên thân càng đem bóng đen thân thể ổn định ở nguyên địa hô gặp thành công định trụ bóng đen thương dục không khỏi thở dài một hơi nhưng mà một giây sau bóng đen liền khôi phục hành động lực nằm đấm mang theo lực lượng vô địch nặng nề mà đánh tới hướng thương dục oanh thương dục huy động linh hút viết ra một cái ngự tự phù văn nhưng mà phù văn lại không có thể ngăn cản bóng đen nằm đấm bị một q u y ề n nhẹ nhõm đánh nát nằm đấm đánh nát phù văn đằng sau dư thế không giảm rơi vào thương dục trên lưng cương trên thân một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng xuyên thấu qua cương thân thể tác dụng tại thương dục trên thân thương dục mở to hai mắt nhìn n h ì n không được hét thảm một tiếng phúc một cột máu phun ra thương dục trên khuôn mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc bóng đen một quyển này lại trực tiếp đem hắn thể nội vũ trụ rung ra vô số vết rách mà càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ chính là hắn thể nội vũ trụ thu nạp thương dục giới giới sinh linh đại bộ phận đều tại một quyền này công kích đến trực tiếp biến thành huyết vụ mà thể nội vũ trụ nguyên bản những sinh linh kia càng là trong nháy mắt toàn bộ biến thành hư vô chỉ một quyền thương dục liền suýt nữa từ chân vũ cảnh rơi xuống ta muốn giết n g ư ơ i thương dục tức giận nhìn về phía bóng đen máu tươi của hắn không ngừng tràn vào trong tay linh bút một cái tràn đầy mùi huyết tinh sát tự phù văn thuận ngoại bút chậm rãi thành hình giết thương dục thiêu đốt toàn bộ lực lượng viết ra một cái sát tự phù văn phù văn hóa thành một đạo bảng bạc lực lượng đem bóng đen bao trùn quanh bóng đen đứng n g ạ o nghễ tại hư không đưa tay đem thương dục công kích c h ấ n b ỡ cái kia tràn đầy màu đỏ như máu trong con mắt tràn đầy khinh thường cùng lạnh nhạt thương dục thấy mình một kích toàn lực nhưng cũng không cách nào tổn thương bệnh nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng hắn biết chính mình cũng không phải người trước mắt đối thủ thắng b ạ i đ ã phân mà xem như kẻ thất bại bỏ ra sẽ là sinh mệnh bóng đen nắm đấm vung ra thẳng đến thương dục ngực mà đến mà lúc này thương dục đã vô lực phản kháng tử vong tựa hồ đã không cách nào tránh khỏi quanh thời khắc nguy cấp cương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thương dục trước người dùng thân thể ngăn trở bóng đen nắm đấm cụ cụ cương trong miệng phun ra máu tươi trên thân càng là máu me đầm địa xuất hiện từng đạo vết rách nhưng hắn hay là ngăn trở bóng đen một k í c h trí mạng oanh cương cùng thương dục thân thể bị bóng đen công kích chấn động đến bay ra ngoài hai người tựa như d i ệ u bị đứt dây vô lực hướng phía h ư không rơi xuống cho dù là phòng ngự mạnh nhất cương tại bị trường mâu phá hủy nục h thân đằng sau cũng vô pháp lại ngăn cản bóng đen công kích tiếp tục như vậy những người này chỉ sợ đều sẽ chết tại cái bóng đen kia trong tay thanh cộn chú ý tới bóng đen cương đại mắt thấy cương cùng thương dục liền muốn vẫn lạc tại bóng đen trong tay sứ giả vẫn còn chưa đổi tới trong lúc nhất thời. trong lòng của hắn không khỏi trở nên có chút lo lắng xuất thủ tự nhiên là không thể nào bởi vì thanh cổn biết lúc này chính mình nếu là lựa chọn bại lộ thân phận xuất thủ cứu những này mộ tổ chức đồng bạn chỉ sợ không chỉ có không cách nào cứu bọn hắn ngược lại sẽ không duyên cớ nội mạng nhưng nếu là không xuất thủ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem những đồng bạn này vẫn lạc tại trước mặt mình hắn hiện tại quả là không đành lòng sứ giả ngươi cần phải mau mau đến a thanh cổn trong lòng âm thầm cầu khẩn hắn lúc này chỉ có thể đem hết thẻ hy vọng đặt ở tôn ngộ không c h i n h â n xích đế thần tôn sắc phức tạp lúc này trên chiến trường bởi vì bóng đen tồn tại lực mục vệ đã bắt đầu chiếm thượng phòng trừ bạch lạc thiên nhất bên ngoài còn lại mộ tổ chức thành viên đều đã lâm vào k h ổ chiến đế nghệ cố thanh thương lục phàm quýnh vô cực lần lượt t h ụ t h ư ơ n g mặt khác hai cái mộ tổ chức thành viên cũng tại lực mục vệ công kích đến hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh một người trong đó càng là đã đã mất đi sức chiến đấu nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây lục phàm thôi động c h ầ n vũ chi lực một t r ư ờ n g đem trước mặt lực mục vệ đánh lui nhưng hắn chính mình cũng bị phản chấn lực lượng chấn động đến lùi lại mấy bước sát mặt trở nên có chút khó coi đế nghệ cầm trong tay kinh hồn t ư ơ n g hai đạo phi l u ô n không ngừng vây quanh thân thể của hắn xoay trở lấy công kích tới đến gần lực mục vệ chỉ là theo lần lượt lực lượng va chạm khoe miệng của hắn đã diễn ra màu tươi đi tiếp ứng cương đạo h ư u cùng thương dục đạo h ư u quýnh vô cực c ù n g cố thanh thương phát hiện cương cùng thương dục gặp phải nguy cơ hai người không để ý thương thế hướng phía cương cùng thương dục bay đi muốn từ bóng đen trong tay cứu cương cùng thương dục tính mệnh nhưng mà hai người còn chưa tới gần cương cùng thương dục liền bị bảo t h ụ thiên la các loại bốn tên lực mục vệ ngăn lại vốn là có thương trong người hai người không địch lại đối phương rất nhanh liền bị lực mục vệ đánh cho liên tục bại lui dừng tay bạch lạc thiên nhất thân ảnh xuất hiện tại bóng đen phía trước nàng nhìn qua bóng đen trong miệng phun ra hai chữ nhưng mà đối mặt bạch lạc thiên nhất thanh âm bóng đen lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại đưa tay một q u y ề n liền hướng phía bạch lạc thiên nhất phát khởi công kích bạch lạc thiên nhất biến sắc nàng tiên nhất thần âm có được nôn xuất p h á p tùy năng lực dị vãng còn chưa bao giờ có sai lầm nhưng lúc này đây bóng đen lại hoàn toàn không nhận tiên nhất thần âm ảnh hưởng phút bạch lạc thiên nhất bị bóng đen nằm đâm đánh trúng một n g ụ n máu tươi phun ra trên dung nhan việt mỹ lộ ra một tia thần tỉnh thống khổ chương một trăm sáu mươi tám nguy cấp nộ không hiện thân chương một trăm sáu mươi tám nguy cấp nộ không hiện thân bạch lạc t i ê n nhất ổn định thân hình nàng cảm thụ được trạng thái của mình trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng thật mạnh tiếp tục như vậy chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt bạch lạc t i ê n nhất trong lòng lo lắng nói nàng cố nén thương thế phất tay đánh ra hai đạo tấm lụa đem cương cùng thương dục thân thể quấn lại sau đó hóa thành một đạo lưu bang muốn phá vây mà đi nhưng mà bóng đen như thế nào lại cho bạch lạc t i ê n nhất cơ hội này bạch lạc t i ê n nhất còn không có chạy ra bao xa bóng đen cũng đã ngăn trở đường đi của nàng bạch lạc thiên nhất trên khuôn mặt lộ ra một vòng c ư ờ i khổ nàng liếc qua đồng dạng vây b ổ i mà đến mấy tên lực mục vệ thần tình đũ toán khi những cái k i a vốn định lập công lực mục vệ cùng bạch lạc thiên nhất ánh mắt g i a o hội chỉ cảm thấy trong lòng tê dần lúc đầu muốn xuất thủ công kích trong lúc nhất thời lại là làm sao cũng vô pháp đánh ra bạch lạc thiên nhất thân hình lắc lư lui hướng những cái k i a lực mục vệ các loại lực mục vệ bọn họ kịp phản ứng thời điểm bạch lạc thiên nhất đã từ bên cạnh bọn họ lướt qua cùng lục phàm bọn người hội hợp ở cùng nhau đáng chết nữ nhân tia lực mục vệ bọn họ hai mặt nhìn nhau cho dù bọn hắn biết rõ bạch lạc thiên nhất là địch nhân có thể đối mặt bạch lạc thiên nhất bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào sinh ra chân chính s á t ý liền phạt phất tổn thương bạch lạc thiên nhất là một kiện làm trái đạo tự thân tâm sự tình mặc dù lực mục vệ không nguyện ý công kích bạch lạc thiên nhất nhưng đối với những người khác nhưng không có cái kia lo lắng bọn hắn đem lục phàm bọn người bao bọc vây quanh phủ kín bọn hắn tất cả đường lui bạch lạc đạo hữu ngươi tìm cơ hội chính mình rời đi đi chúng ta vì n g ư ơ g ngăn trở ra họa kia đế nghệ nắm chặt trong tay kinh hồn t ư ờ n g trong mắt lộ ra vẻ kiên định lục phàm quý ngô、cử. cố thanh thương mấy người cũng đều làm xong toàn lực trợ giúp bạch lạc thiên nhất phá vòng vây chuẩn bị bạch lạc đạo hữu ngươi mang theo cương đạo hữu rời đi đi các ngươi rời đi về sau còn có thể có cơ hội vì chúng ta báo thủ người nói chuyện tên là g i á p hành thị hán thương đến t ư n ặ n g đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu nếu không có bên cạnh đồng bạn huyền trần lân chỉ sợ cũng ngay cả đứng lập đều đã không cách nào làm đến g i á p hành thị huyền t r ầ n hai người đã từng là cổ huyền vệ bên trong một thành viên cùng cương cùng nhau đội phản cổ huyền vệ sau liền một mực đợi tại thương dục giới giới bạch lạc thiên nhất khẽ lắc đầu nói ra ta sẽ không đông tha cho các người một mình chạy trốn các người làm hộ pháp cho ta ta tự có biện pháp đối phó ra hòa kia đang khi nói chuyện bạch lạc t i ê n nhất nhìn về phía đang theo lấy bọn hắn đánh tới bóng đen trong mắt lóe lên một vòng tinh quang tốt chúng ta cùng nhau xuất thủ là trắng lạc đạo h ư u hộ pháp lục pham quýnh vô cực cố thanh thương bọn người lướt nhau sau đó đem trọng thương cương thương dụ giáp hành tị ba người cùng bạch lạc t i ê n nhất bảo hộ ở, ở giữa mỗi người trong mắt đều t o á t ra kiên quyết chi xác bạch lạc t i ê n nhất hai tay kết ấn dung nhan tuyệt mỹ tản mắt ra thánh khiết qua mang giờ khắp này ánh mắt mọi người đều bị thân ảnh của nàng hấp dẫn liền ngay cả bóng đen cũng có trong nháy mắt đình trệ lui bạch lạc thiên nhất trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái chữ lui nương theo lấy thanh âm của nàng tất cả lực mục vệ theo bản năng lui lại mấy bước bóng đen mặc dù không có lui lại nhưng cũng đứng thẳng bất động ngay tại chỗ lui lại một tiếng chữ lui từ bạch lạc thiên nhất trong miệng phun ra bóng đen trong mắt lóe lên một tia giấy ruộng hắn da nan giơ tay lên lực lượng kinh khủng hội tụ bạch lạc thiên nhất quẹ miệm chảy ra máu tươi ánh mắt của nàng tập trung ở bóng đen trên thân lần nữa hé m ù n nói lùi bóng đen thân thể có chút l ù i về phía sau nhưng hắn trong tay ngưng tụ lực lượng vẫn như cũ hóa thành một đạo của sáng đánh phía bạch lạc thiên nhất b ọ n người o a n lục phàm quý ngô cực cố thanh thương h u y ề n trần đế nghệ năm người thấy thế đ ộ i vàng thôi động toàn bộ lực lượng nên hướng bóng đen công kích phấp phấp phấp lục phàm năm người thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài cho dù bọn hắn sử dụng toàn bộ lực lượng cũng cuối cùng không cách nào ngăn cản bóng đen công kích mà lúc này bạch lạc thiên nhất cũng bởi vì toàn lực thôi động thiên nhất thân âm không cách nào di động chỉ có thể trơ mắt nhìn của sáng hướng chính mình mình đến nghĩ không ra ta bạch lạc thiên nhất lại sẽ chết nơi này bạch lạc thiên nhất trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nàng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống quanh trong tưởng tượng thống khổ cũng không có xuất hiện bạch lạc thiên nhất nghi ngờ mở to mắt nhìn thấy là một cái tóc dối bù bóng lưng thập duy lực lượng tôn nộ không nhìn qua đảo hát ảnh kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì có thanh cổn bụng trộm truyền lại tin tức khi biết cương bọn người mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm hắn chỉ có thể cưỡng ép thiêu đốt lực lượng tăng thêm tốc độ cuối cùng là tại thời điểm mấu chốc nhất chạy tới mà đại giới thì là đụng nát một chút cựu duy h bây giờ không chỉ có là quần áo tả tơi liền ngay cả tóc cũng có vẻ hơi lộn xộn tôn đạo h ư u trọng thương lục phàm khi nhìn đến tôn nộ g không xuất hiện một khắc này trong mắt lộ ra một vòng ánh sáng hy vọng hắn rây rủi lấy đứng người lên từ bên hông gỡ xuống bầu rượu đem bên trong rượu rót vào trong miệng muốn mau chóng khôi phục một chút lực lượng để giúp t r ợ tôn nộ g không cộng đồng nên chiến được nhân p h ố c rượu vừa mới vào bụng lục phàm liền nhịn không được phun ra một bụng máu tươi hắn thương quá nặng thể nội vũ trụ đã bắt đầu tán loạn ư n g ép khôi phục lực lượng càng là tăng thêm thể nội vũ trụ phụ tải lục phàm đạo h giao cho ta tôn nộ không phát giác được lục phàm trạng thái liền tranh thủ s i n h s i n h bất tức chúc lực lượng rót vào lục phàm thể nội trợ giúp lục phàm tạm thời ổn định thương thế sau đó dùng xảo lực đem bạch lạc thiên nhất bọn người tất cả đều bảo hộ ở sau lưng hai mươi tên lực mục vệ đem tôn nộ không g â y lại thanh c u ộ n cùng xích đế thần tôn cũng ở trong đó bọn hắn cầm trong tay thần binh hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác thừng gì oanh không đợi lực mục vệ xuất thủ bóng đen dẫn đầu phát khởi công kích lực lượng kinh khủng a n h ra thẳng đến tôn nộ không ngực đánh tới siêu giới h ạ n vực tôn nộ không đã từ thanh cổn truyền lại thông tin bên trong Biết bóng đen cường đại. đối mặt bóng đen công kích hắn không dám có chút chủ quan trực tiếp thúc giục siêu giới hạng ự c g i a n giác g bóng đen nắm đấm bị siêu giới hạng ự c trói buộc nhưng hắn lực lượng từ đầu đến cuối quá mạnh cho dù là siêu giới hạng ự c cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ hoãn tốc độ của hắn quả nhiên là thập duy lực lượng bất quá cảnh giới mới vừa v ậ n chân vũ cảnh sơ kỳ mà thôi cảnh giới dạng này cho dù là thập duy sinh mệnh cũng không nên cường đại như thế tôn nộ không thần sắc nghiêm trọng hắn tôi h động siêu giới hạng ự c muốn thôn vệ bóng đen lực lượng theo siêu giới hạng ự c vận chuyển bóng đen lực lượng bắt đầu tất đoạt nhưng hắn nằm v một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn đây là lần thứ nhất có người có thể chính diện đánh lùi bóng đen t h ư ơ n g một trăm sáu mươi chín đại chiến bóng đen chương một trăm sáu mươi chín đại chiến bóng đen đây chính là sứ giả sao quả nhiên không phải bình thường mạch lạc thiên nhất nhìn qua tôn ngộ không bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc cho tới nay nàng đều phi thường tò mò thủ lĩnh tại sao lại lựa chọn một cái vừa gia nhập người của tổ chức là sứ giả còn trao tặng hắn khai quản dùm tổ chức quyền lợi mà nhìn xem một trường đem bóng đen đánh lui thân ả n h lúc nàng đột nhiên có chút minh bạch tôn ngộ không cái này gia nhập tổ chức không lâu liền bị thủ lĩnh ký thác kỳ vọng ra hỏa hoàn toàn chính xác rất mạnh tôn đạo hữu lại mạnh lên lục pham nhìn về phía tôn ngộ không trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng nguyên bản hắn còn muốn nhắc nhở tôn ngộ không coi t r ư n g bóng đen nhưng ở nhìn thấy tôn ngộ không một trường đem bóng đen đánh lui tràng cánh lúc quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng bóng đen ổn định t â n ảnh trong ánh mắt của hắn đồng dạng hiện lên một vòng kinh ngạc làm hắc niêu kim hóa thân mà thành sinh mệnh cảnh giới của hắn bị lực mục tôn áp chế ở chân vũ cảnh sơ kỳ có thể nục thân cùng lực lượng vẫn như cũ bảo trì tại chân vũ cảnh định phong cho dù là bởi vì vĩ độ áp chế thực lực của hắn cũng vẫn như cũ có thể so với chân vũ cảnh hậu kỳ thực lực như vậy lẽ ra không có bất kỳ cái gì cựu duy sinh mệnh có thể đánh với hắn một trận thật mạnh nục thân an của ta một chiêu hồng hoang trường thế mà một chút thương đều không có thụ tại bóng đen khiếp sợ đồng thời tôn nộ g không trong lòng đồng dạng tràn đầy trần kinh vừa rồi một t r ư n kia nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế hắn đã điều động toàn bộ lực lượng b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng hồng hoang trường thế mà vẹn vẹn chỉ là đem địch nhân đánh lui bóng đen thực lực cũng làm cho tôn nộ g không cảm nhận được áp lực xem ra cái này sẽ là một trận át chiến a tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn tại thập duy vũ trụ bên trong có quá rất mạnh lớn đến hắn không cách nào chống lại tồn tại khiến cho hắn nhiều khi đều nhất định muốn lựa chọn lùi bước mà tại cựu duy hư không tôn nộ không thì không sợ hãi cho dù là tôn vũ cảnh thập duy sinh mệnh hạ giới hắn cũng dám cùng đánh một trận oanh bóng đen lần nữa hướng phía tôn nộ không phát khởi tiến công nắm đấm của hắn tốc độ cực nhanh mỗi một quyền đều đủ để hủy diệt một cái cựu duy vũ trụ nhưng mà đối mặt tôn nộ không hắn lại không chiếm được một tia tiện nghi hai bóng người ở trong hư không giao thoa trong nháy mắt cũng đã giao thủ mấy trăm triệu tôn nộ không k h ô ngừng n g lấy hồng hoàng trưởng đối địch nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thủng bóng đen phòng ngự nhiều lắm là cũng chính là đem bóng đen đánh lui mà bóng đen công kích mặc dù cường đại nhưng đối mặt tôn nộ không đồng dạng không được tác dụng quá lớn công kích của hắn trải qua siêu giới hạn được suy yếu rơi vào tôn ngộ không trên thân lúc uy lực đã còn thừa không có mấy dạng này đánh xuống không phải biện pháp mặc dù ta không e ngại tiêu hào có thể lục phạm đạo hữu bọn người thương thế quá nặng cũng không thể tiếp tục chậm trễ tôn ngộ không một bên chiến đấu một bên tìm kiếm lấy bóng đen sơ hở có thể để hắn bất đắc dĩ là bóng đen thân thể liền thành một khối hoàn toàn tìm không thấy bất luận sơ hở gì luận phòng ngự hắn thậm chí có thể cùng cơn ư g so sánh mà nói công kích tốc độ của hắn càng là không kém chút nào kiếm vông ngân mắt thấy công kích của mình khó mà đối với bóng đen tạo thành thương tổn quá、lớn. tôn nộ không tâm niệm v ừ a động lấy ra một khối b ả n c h u y ê n đối diện đánh tới hướng bóng đen mặt b ả n chuyên đón do hóa thành một tấm bia đá hướng phía bóng đen đập tới bóng đen thay thế khinh thường cười một tiếng đưa tay đấm ra một q u y ề n muốn đem bia đá đánh nát vay nhưng mà để bóng đen ngoài ý muốn sự t ì n h phát sinh khi hắn nắm đấm cùng bia đá va nhau đụng trong nháy mắt cánh tay của hắn lại như bị chọc kích thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài tôn nộ không thấy thế trong mắt lóe lên một vòng á n g tươi cười hắn lúc này điều khiển bia đá tiếp tục đánh tới hướng bóng đen tại cảm nhận được bia đá cường đại sau bóng đen không còn dám l ạ n kháng bia đá công kích. chỉ có thể không ngừng thôi động thân pháp lẻ tránh thực sự không tránh khỏi thời điểm mới có thể nâng lên hai tay ngăn cản bia đá công kích mỗi một lần cùng bia đá va chạm bóng đen thân thể liền sẽ sinh ra mãnh liệt chấn động ngẫu nhiên thậm chí sẽ rơi xuống một tầng mảnh b ỡ nhìn cực kỳ cổ quái chúng ta là không phải hẳn là giúp hắn một chút bảo t h ụ thiên la gặp bóng đen bị bia đá đánh cho không ngừng l ư i lại nhịn không được mở miệng nói ra lời còn chưa dứt ở đây tất cả lực mục vệ liền đều dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía hắn xích đế thần tôn càng là không che giấu chút nào nói ra hai chữ đồ đần ngươi đây là ý gì bảo thụ thiên la nhìn hầm hầm trên mặt lộ ra thần sắc bất mãn xích đế thần tôn n h ư ớ n g mí mắt nói ra bóng đen kia thực lực lợi hại như vậy đều bị đánh đến không có sức hoàn thủ ngươi cảm thấy ngươi đi lên khả năng nằm cạnh ở một chút bia đá kia công kích nghe nói lời ấy bảo thụ thiên la vô ý thức liếc q u a đang bị bia đá không ngừng đập bóng đen đành phải nuốt nuốt nước miếng trong mắt lộ ra một tia sợ hãi hắn cũng không cho là mình thân thể nhỏ bé này có thể đối phó được một bia đá cái k i a một dưới tấm bia đến chính mình đoán chừng coi như không chết cũng phải bị đập thành t h ị nát tràng cảnh kia đơn giản không nên quá đáng sợ vậy chúng ta làm sao bây giờ cứ như vậy nhìn xem trở về làm sao cùng lực mục tôn đại nhân bản giao a bảo t h ụ thiên la mở miệng hỏi hắn còn trông cậy vào lập xuống đủ nhiều công ân tốt đến chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh cơ hội lực mục vệ bọn họ nghe vậy hai mặt nhìn nhau trong bọn họ trừ thành c ồ n cùng xích đế thần tôn cơ bản đều đối với lực mục tôn tràn đầy tính sợ tự nhiên không nguyện ý vi phạm lực mục tôn mệnh lệ có thể để bọn hắn đi đối mặt vung lấy bia đá điên cuồng đánh tới hướng bóng đen tôn mộ không bọn hắn lại nhịn không được rút lui dù sao công lao lại lớn cũng phải có mệnh cầm mới được không bằng chúng ta thừa cơ đem những tên kia diệt sát đột nhiên một cái lực mục vệ chỉ hướng tôn nộ không sau lưng lục p h ả m bọn người lúc này lục p h ả m bọn người cơ hồ đã toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu chỉ cần bóng đen có thể ngăn chặn tôn nộ không bọn hắn đem có thể đem lục p h ả m bọn người toàn bộ đánh giết người dám đi tới sao không sợ tên kia cho ngươi một bia đá xích đế thần tôn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện câu nói này lập tức như là một c h ấ u nước lạnh tới lên vừa mới động tâm lực mục vệ trong lòng tới tắt trong lòng bọn họ vừa mới phát lên dũng khí q u a tôn nộ không cũng không biết lực mục vệ bọn họ ý nghĩ trong lòng hắn lúc này đang toàn lực tìm kiếm lấy bóng đen sơ h muốn tìm được đánh bại h ắ n phương pháp bia đá công kích nhìn như m á n h liệt có thể bóng đen phòng ngự quá mức cường đại bia đá căn bản là không có cách đối với bóng đen tạo thành tính thực chất tổn thương mà theo lần lượt đánh giá bóng đen lực lượng lại bắt đầu từ từ tăng cường phát hiện này để tôn ngộ không trong lòng không khỏi một trận lo lắng chẳng lẽ muốn đem sinh mệnh bản chất tăng lên tới thập duy mới có thể đánh bại g i a hỏa này sao nhưng như thế đến một lần ta có thể cải biến vĩ độ bí mật coi như ẩn tàng không nổi không được bí mật này vẫn chưa tới bại lộ thời điểm nhất định còn có những biện pháp khác có thể đánh bại tên trước mắt này tôn nộ không một bên vung lên bia đá không ngừng đánh tới hướng bóng đen một bên suy tư phá địch chi pháp mà khi nhìn đến bóng đen mặt ngoài tầng k i a hồ quang điện đằng sau trong lòng của hắn đột nhiên t o á t ra một ý kiến nếu không có khả năng tăng cường công kích của ta vậy liền tăng cường sự phản vệ của hắn đi chương một trăm bảy mươi rèn luyện hắc kim cứu chữa cương phương pháp chương một trăm bảy mươi rèn luyện hắc kim cứu chữa cương phương pháp đối mặt càng đánh càng mạnh bóng đen tôn nộ không lúc này thi triển ra kỳ nguyên chú điều động lên vĩ độ thủ hộ chi lực giám giác vĩ độ thủ hộ chi lực đột nhiên tăng cường bóng đen thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm thân thể của hắn đứng thẳng bất động tại chỗ cũ quanh thân không gian bắt đầu trở nên bằng mẹo oanh vô số c h ó i mắt lôi đình rơi xuống đánh vào bóng đen trên thân bóng đen muốn chống cự có thể theo phản vệ tăng cường thân thể của hắn rốt cục bắt đầu chống đỡ không nổi bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách một màn này lập tức để tất cả quan chiến l ư ợ c mục vệ sắc mặt đại biến liền liền tại luyện mục quan chiến l ư ợ c mục tôn cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc giá hỏa kia là ai lại có thể điều động duy độ chi lực không điều đó không có khả năng hắn nhìn bất quá chân vũ cảnh giới làm sao có thể có được điều động duy độ chi lực năng lực lực mục tôn sắc mặt trở nên có chút khó coi duy độ chi lực là áp đảo bản nguyên vũ trụ áo nghĩa phía trên lực lượng cho dù là trưởng khống giả bọn họ cũng vô pháp khống chế loại lực lượng đáng sợ kia không được chuyện này nhất định phải thông chi chủ thượng một cái có thể điều khiển duy độ chi lực tồn tại thần bí xuất hiện tại cựu duy hư không cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng chủ thượng bọn họ kế hoạch lực mục tôn không lo được tiếp tục q u a n chiến vội vàng hướng phía trưởng khống giả luyện mục điện bay đi hắn nhất định phải đem phát hiện của mình báo cáo cho trưởng khống giả đây là lực lượng gì bóng đen nhìn về phía tôn nộ g không hắn cảm giác đến chính mình bản nguyên ngay tại sụp đổ một khi sinh mệnh bản nguyên triệt để sụp đổ tính mạng của hắn cũng sẽ đi về phía cuối cùng tôn nộ g không nhìn qua bóng đen không nói gì hắn mặc dù có thể mượn nhờ kỳ nguyên chú điều động vĩ độ thủ hộ chi lực có thể thuyên chuyển loại lực lượng này cần hao phí cực lớn ý thức chi lực lúc này tôn nộ g không nhìn như nhẹ nhõm nhưng trên thực tế thức hải ngay tại không ngừng b ư ớ c lên tùy thời có khả năng bởi vì ý thức chi lực tiêu hao quá lớn mà rơi vào trạng thái ngủ say gặp tôn nộ không, không có trả lời nghi vấn của mình bóng đen cũng không có tiếp tục truy vấn hắn chỉ là tràn ngập quyến luyến nhìn về phía hư không sau đó thân thể dần dần sụp đổ doanh bóng đen thân thể triệt để nổ tung chỉ còn lại có một đoàn màu đen vàng năng lượng phiêu phủ ở trong hư không nhìn xem phiêu phủ ở hư không màu đen vàng năng lượng tôn nộ không nhãn t ỉ n h sáng lên trực giác nói cho hắn biết đoàn năng lượng này hẳn là đối với hắn rất có tác dụng nghĩ tới đây tôn nộ không tâm niệm v ừ a động đưa tay trộm tới hát kim năng lượng khi ngón tay cùng hát kim năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt tôn nộ không chỉ cảm hít xông chi sắc tê tôn nộ không hít sâu một hơi hãn nội vàng điều động siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng đưa bàn tay ngắn ngủi tăng lên tới thập duy trạng thái lúc này mới đem đoàn kia hắc kim năng lượng t h ú c chói tại lòng bàn tay biến thành một viên màu đen vàng quang cầu cái này tựa hồ là một loại nào đó kim loại tôn nộ không nhìn xem trong tay hắc kim quang cầu trong mắt lộ ra một vòng v ẻ trở mong hắn đã sớm muốn đúc lại như ý kim c ộ đồng chỉ là một mực không có thích hợp vật liệu mà trước mắt cái này hắc kim quang cầu hiển nhiên chính là luyện khí tuyệt hảo vật liệu mau trốn cùng lúc đó thanh cổn đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô mà phía sau cũng không trở về xoay người l i n trốn còn lại lực mục vệ cũng trong nháy mắt phản ứng lại vội vàng chạy từ tán đối mặt những cái kia đảo vong lực mục vệ tôn nộ không cũng không c o i truy kích hắn biết rõ luyện mục cường giả rất có thể ngay tại thập duy vũ trụ quan sát đến chính mình cho nên khi vụ trì gấp hay là trước tiên cần phải mang theo mọi người rút lui nghĩ tới đây tôn nộ không dùng siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng đem hắc kim quang cầu trói buộc sau thu nhập thức hải sau đó quay người hướng phía thụ thương lục phản bọn người đi đến quy hư t h ầ n thông tôn nộ không thi triển quy hư thân thông chắc đứt tất cả mọi người lưu lại khí cơ sau đó mang theo đám người tùy tiện tuyển một chỗ biến mất không thấy gì nữa i ể u duy hư không nơi nào đó tôn nộ không nhìn xem hôn mê cường thần sắc nghiêm trọng so với những người khác cương thương thế khó giải quyết nhất bởi vì hắn thể nội ký sinh một cây tựa như nhánh cây đổ vận nhánh cây kia tại cương thể nội mọc dễ bên trên ngay cả thức h ả i bên dưới thông thể nội vũ trụ một khi sử dụng ngoại lực cưỡng ép rút ra rất có thể sẽ dẫn đến cương thức h ả i cùng thể nội vũ trụ tất cả đều lâm vào sụp đổ nhưng nếu là không đem nhánh cây rút ra nhánh cây liền sẽ một mực hấp thu cương lực lượng cùng bản nguyên thẳng đến cương hoàn toàn chết đi tôn đạo hưu cương đạo hưu hắn lục phàm đi vào tôn nộ không bên cạnh nhìn xem đã bởi vì trọng thương mà hôn mê cương trong mắt lộ ra vẻ lo âu tôn nộ không khẽ lắc đầu nói ra rất phiền thức cương đạo h ư u thể nội đồ vận đã cùng hắn hoàn toàn kết hợp ở cùng nhau cho dù là ta cũng rất khó đem bọn hắn tách ra chẳng lẽ cương đạo hưu hắn thật không cứu n ổ i sao lục phá nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng bi thương đối với cương cái này ngày bình thường tùy thiện vừa gặp phải nguy hiểm luôn luôn bọn tới phía trước nhất đạo hưu trong lòng của hắn tràn đầy tiếc mới mạch lạc thiên nhất quýnh v cực cố thanh thương mấy người cũng xúc tới bọn hắn tất cả đều một mặt nặng n ề nhìn xem cương trong ánh mắt tràn đầ nhìn xem tràn đầy bi thương đám người tôn nộ g không trong mắt l ó e lên một vòng thần tính phức tạp hắn trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói ra ta còn có một cái biện pháp có thể nếm thử chỉ là có thể thành công hay không ta cũng không có niềm tin quá lớn nghe thấy lời ấy b ạ c h lạc thiên nhất trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang nàng nhìn về phía tôn nộ g không trong lòng tuân ra vẻ mong đợi lục phạm bọn người đồng dạng là một mặt mong đợi nhìn qua tôn nộ g không cho dù là đối với tôn nộ g không cũng không quen thuộc cố thanh thương thương dục cùng đế nghệ giáp h n h tị bọn người lúc này cũng đều đem tất cả hy vọng đặt ở tôn nộ không chính t n b quý vô cực mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói mặc dù bọn hắn thương thế cũng đều không có hoàn toàn khôi phục nhưng bị cương bọn hắn nguyện ý liều chết thủ hộ tôn nộ không lục phàm sờ lên bên hông đầu rượu không nói gì có thể trên mặt thần sắc đã biểu lộ thái độ của mình tốt, người, đầu, mắt, bạch, lạc không hỏa, không ta bạch lạc thiên nhất nếp nhẫn lên nàng đối với tôn nộ không càng ngày càng cảm thấy hứng thú từ xuất sinh này lên nàng còn h lạc t chưa bao giờ từng gặp phải không bởi vì chính mình dung nhan mà động dung ra hỏa bạch lạc thiên nhất nhìn thật sâu tôn nộ không một chút sau đó lách mình hướng phía nơi xa bay đi nàng cùng còn lại bảy tên mộ tổ chức thành viên phân biệt chiếm cứ một cái phương hướng là tôn ngộ không hộ pháp phòng ngừa hết thể nguy hiểm tới gần tôn ngộ không xếp bằng ở cương trước mặt nhìn xem sinh mệnh bản nguyên ngay tại không khô mất cương hắn không do dự trực tiếp phóng xuất ra ý thức của mình chi lực chương một trăm bảy mươi mốt vĩ độ trật tự huyền bí chương một trăm bảy mươi mốt vĩ độ trật tự huyền bí tôn ngộ không phóng xuất ra ý thức của mình chi lực ý thức chi lực mới vừa tiến vào cương thể nội liền đưa tới nhánh cây chú ý nhánh cây phản phất ngửi được mùi tành cá bình thường hướng phía tôn ngộ không ý thức chen chúc mà tới nhưng mà khi nhánh cây thuận tôn nộ g không ý thức chi l ự c tiến nhập thức h ả i của hắn đằng sau đột nhiên bắt đầu mánh liệt rút bể nhánh cây mánh liệt rút bể muốn thoát đi tôn nộ g không thức h ả i nhưng mà trong thức h ả i biên kia hạt giống thần bí lại không nguyện ý buông tha cái này đưa tới cửa mỹ thực những cái kia nguyên bản bình tĩnh sợi dễ bay múa đâm vào trong nhánh cây nhánh cây năng lượng bị hạt giống rút ra chỉ trong n h á y mắt nhánh cây liền bị hút khô năng lượng biến thành một đoạn khô cạn cánh cây quả nhiên đoạn nhánh cây này mặc dù q u dị nhưng cùng trong thức hại của ta hạt giống so ra hay là kém xa tôn nộ không trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó muốn cứu chữa cương liền dễ dàng nhiều sinh sôi không ngừng tôn nộ không đem sinh sinh bất tức chúc bản nguyên rót vào cương thể nội theo sinh sôi không ngừng sinh chi bản nguyên tràn vào cương thương thế trong cơ thể bắt đầu từ từ khôi phục ý thức cũng dần dần thức tỉnh tôn Tôn đạo hữu cương mở to mắt khi thấy là tôn nộ không tại cứu chữa mình thời điểm trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc tôn nộ không nói ra cương đạo hữu ngươi thương thế rất nặng nhất là c ư ơ n g ép thi triển bản nguyên vũ trụ áo nghĩa để cho ngươi n h ụ thân cùng ý thức đều hứng chịu tới nghiêm trọng phản vệ ta sẽ bị ngươi bớt lên phản vệ bất quá ta cần phối hợp của ngươi nghe thấy lời ấy cưng ơ nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói tôn đạo h ư u ngươi cứ việc yên tâm hành động ta ra d à y thịt béo không sợ d à y v ò Tốt, vậy đạo h ư u lại buông lỏng thân thể tôn nộ không trên mặt lộ ra vẻ cưới cười siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng thuận bàn tay của hắn tiến nhập cương thể nội giúp hắn thanh trừ bởi vì cưỡng ép thôi động bản nguyên vũ trụ áo nghĩa bị phạt vệ tôn đạo h ư u thực lực thật sự là càng ngày càng kinh khủng lục pham xếp bằng ở hư không ngửa đầu đem bầu rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch nhìn về phía quang cầu trong ánh mắt tràn đầy trờ mong hắn tin tưởng tôn nộ g không nhất định có thể cùng lúc trước cứu chữa chính mình một dạng cứu cương đạo hữu bạch lạc thiên nhất liếc nhìn ở giữa q u a n cầu trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì bất quá nàng mặc dù hiếu kỳ tôn nộ g không thủ đoạn nhưng biết rõ mình cùng tôn nộ g không bất quá mới quen cũng là không dễ chịu hỏi nhiều hỏi ý kiến còn lại như q u í n h vô cực đế nghệ cố thanh thương thương d ụ giáp hành tị huyền trần sáu người lúc này cũng đều một mặt hiếu kỳ bất quá bọn hắn ghi nhớ tôn nộ g không phân phó mỗi người đều làm xong chiến đấu chuẩy bị phòng ngừa xảy ra bất trác thập duy vũ trưởng khống giả quy nhìn trăm trăm lượt mục tôn Thần sát huy nghiêm, lực mục tôn túi lãnh, nghe k n Trường khống g g i vậy thành thật lắc đầu hán chỉ biết là cao duy vũ trụ không có khả năng tự tiện tiến vào đê duy vũ trụ về phần nguyên nhân lại chưa từng truy đến cùng thôi cũng may ngươi lúc này mới điều động chỉ là một cái chân vũ cảnh sơ kỳ ngược lại là không có ảnh hưởng đến vĩ độ trật tự nếu không cho dù là ta cũng không giữ được ngươi trường khống giả quy nhìn vẻ mặt mờ mịt lực mục tôn thở dài một hơi bất quá vì phòng ngừa lực mục tôn về sau tái phạm đồng dạng sai lầm hắn hay là giảng giải lên nguyên nhân trong đó trường khống giả quy nhìn về phía lực mục tôn mở miệng nói lực mục ngươi có biết vì sao k i ự u duy sinh mệnh thân thể cùng ý thức rõ ràng không thể thừa nhận bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nhưng vì sao có thể đem tu vi tăng lên đến chân vũ cảnh lực mục tôn nghe vậy lắc đầu nói ra thuộc hạ không biết trường khống giả quy nói ra ngươi không biết cũng bình thường dù sao chuyện này tại thập duy vũ trụ bên trong cũng là một cái bí mật trong truyền thuyết thập duy vũ trụ lần thứ nhất phát hiện cựu duy hư không tồn tại lúc cựu duy sinh mệnh cao nhất cũng bất quá hư vũ cảnh có thể bởi vì lúc trước thập duy vũ trụ phái ra không ít chân vũ cảnh sinh mệnh tiến về tìm kiếm cựu duy hư không huyền bí kết quả đưa đến vi độ trật tự biến hóa để cựu duy vũ trụ dựng dục ra chân vũ cảnh trường khống giả quy giảng thuật lên một cái thời kỳ viễn cổ phát sinh sự tỉnh đó là thập duy vũ trụ lần thứ nhất phát hiện cựu duy hư không tồn tại từ đối với cựu duy vũ trụ hiếu kỳ chín t sự biến hóa này đưa tới thập duy vũ trụ những đại nhân vật kia chú ý căn cứ bọn hắn suy tính v i độ ở giữa có một loại lực lượng thần kỳ có thể giải tích vĩ độ bên trong tất cả sinh mệnh người bí từ đó đạn sinh ra càng hoàn mỹ hơn sinh mệnh chính là bởi vì thập duy vũ trụ những cái kia chân vũ cảnh nhà thám hiểm tiến b à o mới đưa đến kiểu duy vũ trụ đạn sinh ra chân vũ cảnh sinh mệnh mà những cái kia chân vũ cảnh kiểu duy sinh mệnh sở dĩ không thể tiếp nhận bản nguyên vũ trụ áo n g h i ệ a phản vệ thì là bởi vì kiểu duy hư không vẫn chưa hết đẹp phục khắc ra chân vũ cảnh sinh mệnh người bí phát giác được điểm này đằng sau thập duy vũ trụ liền chế định lệ cấm nghiêm cấm cao duy vũ trụ sinh mệnh tiến vào đê duy vũ trụ để tránh cho gây nên vĩ độ trật tự biến hóa để đê duy vũ trụ đạn sinh, ra cao cấp sinh mệnh. ngay sau trưởng đến khống giạc ủy giảng h cấm này n thuật lực mục tôn chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ hắn nuốt một ngụm nước bọn một mặt lo lắng nhìn về phía trưởng khống giạc u y nói ra chủ thượng thuộc hạ biết sai rồi về sau cũng không dám vi phạm nữa lệnh cấm còn xin chủ thượng tha mạng trường khống giả q u ỳ hư lệnh một tiếng nói ra nghiệm tình ngươi là vi phạm lần đầu phái r a cũng chỉ là một điểm hóa chân vũ cảnh sơ kỳ lần này coi như xong về sau nếu dám tái phạm ta tuyệt không tha cho ngươi lực mục tôn nghe vậy chặn lại nói tạ ơn một mặt cung kính nói đa tạ chủ thượng thuộc hạ nhất định ghi nhớ lần này giáo huấn trường khống giả q u ỳ nói ra chuyện này liền tạm thời bỏ qua đúng rồi ngươi vừa mới có phải hay không còn có cái gì khác muốn báo cáo lực mục tôn nghe vậy lúc này mới nhớ tới lần này mục đích vội v à n nói chủ thượng ta phát hiện cựu duy hư không bên trong có người có thể điều động duy độ chi lực t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai đúc lại như ý kim cô đồng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai đúc lại như ý kim cô đồng việc này tuyệt không có khả năng lực mục ngươi nhưng nhìn cẩn thận nghe nói có người có thể điều khiển duy độ chi lực trường khống giả quỷ thần s ắ c lập tức trở nên phi thường nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía lực mục tôn trong ánh mắt tràn đầy làng lệ chi s ắ c lực mục tôn nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ chần trở dù sao hắn chỉ là nhìn thấy h ắ t thạch trên người phản vệ tăng thêm về phần phản vệ cùng tôn ngộ không kết xuất thủ ấn có hay không quan hệ trực tiếp hắn thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối trường khống giả quý nói ra khống chế duy độ chi lực đó là các tộc thủy tổ đều không nhất định có năng lực cựu duy hư không không có khả năng tồn tại có thể khống chế duy độ chi lực tồn tại lực mục chuyện này người phụ trách điều tra rõ ràng nhớ kỹ đang điều tra rõ ràng trước đó đừng cho bất luận kẻ nào biết thuộc hạ tuân mệnh lực mục tôn nghe vậy vội vàng trả lời h ắ n biết chủ thượng đem nhiệm vụ này giao cho mình liền mang ý nghĩa đã tha thứ chính mình điều động h ấ p thạch tiến vào cựu duy hư không sai lầm v ề phần điều tra cái kia hư hư thực, thực nằm trong tay duy độ chi lực g i a hỏa nhiệm vụ này mặc dù khó khăn có thể cho dù không có thu hoạch chủ thượng hẳn là cũng sẽ không trách tội chính mình dù sao chủ thượng tựa hồ cũng không tin tưởng một cái kiểu duy hư không sinh mệnh có thể điều khiển duy độ chi lực mà trải qua chủ thượng chất vấn đằng sau lực mục tôn lúc này trong lòng cũng có chút hoài nghi hoài nghi mình lúc đó có phải hay không nhìn lầm hát thạch trên thân đột nhiên tăng lên phản hệ có lẽ cùng gia hỏa kia cũng không có quan hệ trực tiếp chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn nếu không có khả năng phái điểm hóa sau thập duy sinh mệnh tiến vào k i u duy hư không vậy cũng chỉ có thể lựa chọn bồi dưỡng một chút k i u duy sinh mệnh lực mục tôn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang lấy hắn trưởng không tài nguyên chỉ cần hắn nguyện ý bồi dưỡng được một chút cường đại cựu duy sinh mệnh cũng không khó khăn oanh cựu duy hư không bao phủ tại tôn nộ không cùng cương trên người lồng ánh sáng biến mất lộ ra tôn nộ không cùng cương thân ảnh cương sát mặt trắng bệnh bất quá khí tức trên thân đã khôi phục ổn định h i ệ n nhiên đã không có trở ngại cương đạo hữu nhánh cây này mặc dù đã khô héo bất quá dù sao cũng là thập duy đồ vật mà lại cùng ngươi có một tia liên hệ ngươi nếu là có thể đưa nó luyện hóa thành vũ khí có thể tăng cường thực lực của ngươi tôn nộ không đem khô cạn nhánh cây đưa cho Tại rút ạ ra đ o nghe nhánh cây này thời điểm, hắn liền phát hiện, đoạn nhánh cây này n thời phát cây cây c điểm, ù cưng có một loại đặc biệt liên một biệt loại ệ cái này khiến cưng có khiến này đ m đoạn nhánh cây này luyện hóa cây thấy à n Nghe h khí hội. h vũ cơ t lời ấy cưng trên khuôn mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn phòng ngự vô s o n g thủ đoạn công kích lại hơi có không đủ đoạn nhánh cây này mặc dù nhìn như phổ thông mà dù sao là thập duy vũ trụ đồ v ậ t luyện hóa sau hoàn toàn có thể tạm thời đền bù cưng thủ đoạn công kích không đủ cưng tiếp nhận n h n cây điều động chân vũ tri lực đem nhánh cây bao vây lại không bao lâu nhánh cây biến mất thay vào đó là một cây tể mi và côn trên cây gậy mơ hồ có thể nhìn thấy từng vòng từng vòng tựa như vòng tuổi vết tích đa tạ sứ giả cương cảm kích hướng phía tôn nộ không thi lễ một cái cảm tạ tôn nộ không cứu hắn tính mệnh đồng thời cũng cảm tạ tôn nộ không để hắn đạt được một kiện như vậy vũ khí tiệt tay tôn nộ không đỡ dậy cường vừa cười vừa nói cương đạo hữu giữa ngươi và ta liền không cần phải k h á c h khí ha ha ha ha, chúc mừng cương đạo hữu lục phạm bọn người gặp cương không chỉ có thoát ly nguy hiểm còn chiếm được một kiện vũ khí tiệt a y nao n a o tiến lên chúc mừng mạch lạc thiên nhất đánh giá tôn nộ không tám tháng nói đã sớm nghe lục phạm đạo hữu bọn hắn đề cập sứ giả. hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ta chính là bạch lạc thiên nhất gặp qua sứ giả quýnh vô cực gặp qua sứ giả đế nghệ gặp qua sứ giả cố thanh h ư ơ n g gặp qua sứ giả g i á p hành tị thương dục đám người nhất nhất giới thiệu lên chính mình trong bọn họ lục p h à m cùng cương cùng tôn nộ g không đã sớm quen biết những người khác thì đều là chỉ nghe tên không thấy một thân mà lúc trước cổ huyền bệ vây quét phản bội chạy trốn cương bọn người lúc tôn nộ g không mặc dù cũng tại hiện trường nhưng cũng không quá nhiều xuất thủ bởi vậy ngay lúc đó q u ý n vô cực bọn người cũng không có chú ý tới tôn nộ không tồn tại chín cái mộ tổ chức trong thành viên làm cho người ta chú ý nhất tự nhiên chính là bạch lạc thiên nhất đương nhiên đây cũng không phải là là bởi vì bạch lạc thiên nhất dung mạo khí c h ấ t mà là bạch lạc thiên nhất thực lực cường đại vẹn vẹn từ trên khí tức tôn nộ g không liền có thể đánh giá ra bạch lạc thiên nhất thực lực không tại kiếm vô ngân bọn người phía dưới là một cái đã sơ bộ nắm giữ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tồn tại sứ giả thương dục giới giới đã bại lộ chúng ta sau đó nên làm cái gì thương dục nhìn về phía tôn nộ không mở miệng dò hỏi lúc trước vì chuyện gì thương dục đem thương dục giới giới sinh linh tất cả đều thu nhập thể nội vũ trụ kết quả trong chiến đấu bất hạnh dẫn đến toàn bộ sinh linh toàn bộ nga xuống hắn lúc này tâm tình không gì sánh được nặng nghề tôn nộ không nghe vậy khe nhữ n g mày mặc dù hắn có thể đem thương dục giới giới che giấu có thể nhiều như vậy chân vũ cảnh đợi tại một cái vũ trụ giới giới từ đầu đến cuối không quá an toàn có lẽ phương pháp tốt nhất là trở về căn cứ có cấm khu che chở cho dù là luyện ngục những cái kia tôn vũ cảnh cừng giả cũng không làm gì được chúng ta tôn nộ không trong lòng suy tư nhưng mà bởi vì m ẫ ngủ say h á n hôm nay căn bản cũng không có biện pháp trở về căn cứ chúng ta trước một lần nữa tìm căn cứ đi về phần thương dục giới giới ta sẽ đem nó che giấu chờ cái gì thời điểm an toàn thương dục đạo hữu liền có thể trở về thương dục giới giới tôn nộ không suy tư một phen sau mở miệng nói ra h á n chuẩn bị mang theo đám người tại kiểu duy hư không bên trong tìm kiếm càng nhiều đồng bạn về phần thương dục giới giới thì lại lấy q u y hư thần thông tạm thời che giấu làm tốt đây hết thể đằng sau bạch lạc thiên nhất lấy ra một chiếc tên là lạc thủy thiên chu thuyền tôn nộ không bọn người leo lên thiên chu bắt đầu k i u duy hư không du lịch thiên chu bên trên tôn nộ g không ngồi xếp bằng hắn tâm niệm k á i động s i n h s i n h bất tức trúc chống r ô n g xuất hiện là thời điểm luyện chế mới như ý kim cộng đồng tôn nộ g không tự lẩm bẩm hắn một tay nắm s i n h s i n h bất tức trúc một tay khác thì n â n g viên kêu hắc kim quang cầu chuẩn bị dùng cái này hắc kim quang cầu đúc lại như ý kim cộng đồng hợp s i n h s i n h bất tức trúc cùng hắc kim quang cầu tại tôn nộ g không khống chế bên dưới bắt đầu dung hợp l ạ c thủy thiên chu bên trên lập tức buộc phát ra một cố cường đại huy áp sứ giả thực lực thật đúng là khủng bố đâu u y áp này hắn là chuẩn bị luyện chế một kiện thập duy vũ khí sao cảm nhận được thi vạch lạc thiên nhất trên khuôn mặt không khỏi lộ ra cảm thán c h i sắc đối với tôn ngộ không thực lực không khỏi càng thêm tò mò cương nằm chính mình bằng côn mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra không biết tôn đạo hữu luyện chế ra vũ khí so với ta cái này thiền cương côn như thế nào đến lúc đó nhất định phải hảo hảo đọ sức một phen nghe thấy lời ấy lục phàm không khỏi lắc đầu hắn dựa vào đầu t u y ề n ánh mắt mê ly trong tay bầu rượu đã giống tuyết quýnh vô cực cố thanh thương đế nghệ mấy người cũng đều lộ ra dáng tươi cười tôn ngộ không thực lực càng mạnh trong lòng bọ liền càng có lòng tin dù sao bây giờ mộ tổ chức cùng luyện ngục so g a thật sự là quá yếu m ộ tổ chức cần một nhân vật mạnh mẽ đến phân chấn sĩ khí mà tôn nộ g không hiển nhiên chính là m ộ tổ chức bây giờ trừ thủ lĩnh mộ bên ngoài thực lực mạnh nhất đồng dạng cũng là thần bí nhất tồn tại chương một r ă m bảy m độ kiếp biến hóa phát sinh chương 173, độ kiếp biến hóa phát sinh thành lạc thủy thiên chu bên trên tôn nộ g không trong tay nắm một cây đèn xanh dao nhau như ý kim cô đ ồ n g trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng vì đúc lại như ý kim cô đ ồ n g tôn nộ g không điều động siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng đem sinh sinh bất tức trúc cũng tăng lên tới thập duy phẩm chất kể từ đó s i n h s i n h bất t ứ c c h ú c cùng hắc kim quang cầu hoàn mỹ dung hợp rèn đúc ra như ý kim cô đồng cũng đã trở thành tôn nộ g không trong tay kiện thứ nhất thẩm duy phẩm giai thần binh ngay ngay tại tôn nộ g không muốn thí nghiệm một chút như ý kim cô đồng uy lúc trong hư không đột nhiên b ộ t phát ra cường đại uy áp một vết nước xuất hiện trong c á i khe mơ hồ có thể nhìn thấy vô số quay cuồng lôi vân đây là tiếp v ân như ý kim cô đồng cần k i ế p tôn nộ g không nhìn về phía vết nước thần s á c trở nên không gì sánh được n g h i ê trọng mà bạch lạc thiên nhất cương lục phàm mấy người cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện uy áp vừng tình nao nhao ngẩm đầu nhìn phía đỉnh đầu vết n ư ớ b ạ c h lạc đạo hưu các ngươi đi trước ta cần trợ giúp như ý kim cô đồng vượt qua kiếp này tôn nộ không lo lắng kiếp vân ba vừa đến b ạ c h lạc thiên nhất b ọ n người vội vàng nắm lên như ý kim cô đồng chủ động hướng phía trong hư không hết rách bay đi b ạ c h lạc thiên nhất thấy thế thì vội vàng lái lạc thủy thiên chu rời xa vòng xoáy để phòng ngừa trời thuyền nhận kiếp vân ba cùng tôn đạo hưu đến tội cùng luyện chế được cái quái gì thế mà có thể gây nên động tĩnh như vậy ta thiên cương côn luyện chế thành công thời điểm cũng không có động tĩnh này lợi cho lạc thủy thiên chu rời xa kiếp vân đằng sau nhìn qua kiếp vân động tĩnh cương không khỏi v ố t ve chính mình thiên cương côn một mặt kinh nghi nói không chỉ có là cương những người khác đồng dạng một mặt kinh nghi bọn hắn đều rất ngạc nhiên tôn ngộ không đến tội cùng luyện chế được cái quái gì vì sao có thể gây nên hư không tiếp vân lúc này ở vào tiếp vân trung tôn ngộ không trong lòng đồng dạng tràn đầy kinh ngạc hắn cũng rất tò mò chính mình như ý kim cô đồng vì sao có thể gây nên tiếp vân xuất hiện theo lý thuyết thiên cương côn cùng như ý kim cô đồng hẳn là thuộc về cùng một phẩm giai cả hai đều là do thập duy vũ trụ vật liệu luyện chế mà thành nếu như không phải nói khác nhau ở chỗ nào lời nói đó chính là s i n h s i n h bất tức chúc tôn ngộ không nhìn chăm chú lên trong tay như ý kim cô đ ồ n g trong lòng có một chút suy đoán s i n h s i n h bất tức chúc vốn là cựu duy vũ trụ sản phẩm là vì cựu duy linh căn mà chính mình vì có thể làm cho nó xứng đôi hắc kim quan cầu đưa nó thông qua siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tăng lên tới thập duy có lẽ chính là bởi vì như vậy mới đã dẫn phát trong hư không k i ế p vân tới đi chỉ cần vượt qua kiếp này như ý kim cô đ ồ n g chắc chắn trở thành một kiện tung hoành thập duy vũ trụ trân thế thần bình tôn nộ không g ơ lên như ý kim c ô đồng một mặt ngạo nghễ nhìn về phía kiếp vân cùng lúc đó thể nội chân vũ c h i lực vận chuyển đem tự thân điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái trong cái khe kiếp vân phun trào phản phất tại nổi lên hủy diệt hết thể lực lượng vẹn vẹn chỉ là gì ra một chút lôi quang đều cho người ta một loại không gì sánh được tim đập nhanh cảm giác thời gian trôi qua kiếp vân tán phát uy áp càng ngày càng mạnh lúc này nếu là có một cái đại vũ trụ chủ đứng ở kiếp vân phía dưới chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tại uy áp bên dưới hóa thành hư vô uy áp này tôn nộ không trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng kiếp vân tán phát u tôi nộ không? Không, không cảm thụ được như ý kim cô đ ồ n g bên trong cái kêu ý chí bất khuất khoe miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười tự tin hắn cầm gậy chỉ hướng tiếp ân trên thân bột phát ra chiến ý mãnh liệt oanh tiếp vân phản phát bị tôn nộ g không thái độ trọc giận lập tức phát ra một tiếng oanh minh nương theo lấy tiếng oanh minh một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím cự thú hư ảnh từ kiếp vân trung chui ra hướng phía tôn ngộ không cùng như ý kim cô đồng liền nhào xuống tới tới đi đối mặt đánh tới cự thú tôn ngộ không không dám kinh thường gỡ như n ý kim cô đồng liền hướng phía cự thú là tới nhưng mà để tôn ngộ không không có nghĩ tới sự tình phát sinh như ý kim cô đồng mới vừa cùng cự thú tiếp xúc cự thú liền trực tiếp chui vào như ý kim cô đồng bên trong, trong khoảnh khắc như ý kim cô đồng như gặp phải trọng thương thân vậy không ngừng run dày đứng lên mà tôn ngộ không cũng cảm giác được một cố không gì sánh được lực lượng bá đạo tiến nhập trong cơ thể của mình điên cồn g phá hư nục thân của mình a đau khổ kịch liệt để tôn nộ không nhịn không được phát ra rít lên một tiếng hắn nắm chặt như ý kim cô đồng cùng như ý kim cô đồng cùng một chỗ thừa nhận lực lượng kinh khủng này rèn luyện cái này sứ giả hắn không có sao chứ lạc thủy thiên chu bên trên cố thanh thương nhìn qua bị cự thú nuốt hết tôn nộ không đành phải nuốt nuốt nước miếng một mặt lo lắng nói ra lục pham nắm chặt bầu rượu thần sắc nghiêm trọng trong ánh mắt đồng dạng toát ra vẻ lo âu vậy lạc thiên nhất có chút n h ữ m à loại lực lượng kinh khủng này để nàng cũng không nhịn được hoài nghi tôn nộ không phải chăng có thể vượt qua kết này liên lực lượng kinh khủng này chỉ sợ là nhục thể của ta cũng căn bản không thể thừa nhận à tôn đạo hữu nguy hiểm cơn ư g ma quyền sát trưởng thận không thể lập tức xông vào kiếp vân đem tôn nộ không cứu ra mấy người khác cũng đều mặt lộ lo lắng bọn hắn đều có thể cảm nhận được kiếp vân khủng bố vũ trụ cự thú hư ảnh biến thành lực lượng tại tôn nộ không thể n ổ i điên cuồng tàn phá bờ bãi ngay tại tôn nộ không sắp không chịu nổi thời điểm trong thức hải một mực an t ĩ n h hạt giống thần bí đột nhiên nổi lên qua mang từng cây rủ xuống sợi dễ đột nhiên hoạt động đứng lên bọn chúng hướng phía những cái tia tàn phá bờ bãi lực lượng đ ô n bảo những cái tia nguyên bản lực lượng của tại bị sợi dễ đánh trúng đằng sau trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại không bao lâu những cái kia tàn phá b ử a bãi tại tôn ngộ không lực lượng trong cơ thể liền bị hạt giống thần bí thôn vệ không còn mà những sợi dễ kia cũng không trở về thất hại ngược lại là mang theo tôn ngộ không thân thể hướng phía trong cái khe tiếp vân liền xuống tới tôn ngộ không khỏe miệng co giật nhìn qua càng ngày càng gần tiếp vân trong lòng không ngừng kêu khổ v ấ t quá lúc này hắn đã không có lựa chọn chỉ có thể cứng rắn ra đầu đụng vào trong tiếp vân q u n tiếp vân chung lực lượng phun trào uy áp k i n khủng không ngừng bộc phát cho dù là cách rất xa bạch lạc thiên nhất mọi người cũng cảm nhận được một trận khó chịu vội vàng lái lạc thủy thiên chu lại lui về sau một khoảng cách lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía vết nước sứ giả h ắ n tiến bảo đám người hai mặt nhìn nhau đối với tôn ngộ không xông vào kiếp vân hành vi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tất cả mọi người một mặt thần sắc lo lắng nhìn qua vết nước lo lắng tôn ngộ không sẽ không có cách nào tiếp nhận kiếp vân tổn thương đúng lúc này một cái thanh â m đột ngột văng lên không hổ là tôn đạo hữu thật là mạnh a đám người lần theo thanh em nhìn lại chỉ gặp cương nhất kiểm rung động trong ánh mắt lộ ra kích động t h n sắc Quý、vô cực cùng ự c c thương lúc đó nhan lạc cùng lý thanh chiếu đồng dạng chính gặp lấy vô cùng thống khổ dày bò hắn thể nội vũ trụ đang cùng tức hải tiến hành dung hợp mà xem như kẻ ngoại lai nhan lạc cùng lý thanh chiếu thì tại trong dung hợp bị bản năng bại xích ngay tại nhan lạc cùng lý thanh chiếu sắp không kiên trì nổi thời điểm tôn nộ không cảm giác được hai người nguy cơ đ ộ i vàng dùng ý thức đem hai người đưa vào thức hải cũng điều động siêu thoát bí thuật p h ù văn lực lượng bảo vệ hai người có siêu thoát bí thuật p h ù văn che chở nhan lạc cùng lý thanh chiếu cuối cùng là thở dài một hơi hai người lướt nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh nghi a tôn nộ không trong miệng phát ra khàn khàn gào thét hắn nắm chặt như ý kim c ô đồng thừa nhận k i ế p vân t r u n g bảng bạc năng lượng cọ rửa mà trong thức hải của hắn hạt giống thần bí thì tại hấp thu đủ nhiều năng lượng đằng sau dần dần có một tia b ế c rách nương theo lấy cái kia một k i a vết rách xuất hiện một cỗ huyền diệu khí tức trong nháy mắt tràn ngập tôn nộ g không toàn bộ thất hại cùng lúc đó hạt giống bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo lưu quang phân biệt rơi vào nhan lạc cùng lý thanh chiếu trên thân nhan lạc cùng lý thanh chiếu trên thân nổi lên quan mang cuối cùng hóa thành hai cái quan kén một trái một phải xoay quanh tại hạt giống thần bí phía dưới quanh thân tản ra kỳ diệu rung động không biết đi qua bao lâu khi tiếp vân cuối cùng một sợi lực lượng bị hấp thu đằng sau tôn nộ không thân thể rốt cục đình chỉ biến hóa lúc này tôn nộ không hai tay ôm lấy như ý kim quốc đồng một mặt điểm tĩnh nằm thẳng ở trong hư không q u ê n thân lóng l á n h phủ văn thần bí nhìn thần thánh m à huy nghiêm đột nhiên tôn nộ không mở to mắt trong con mắt vô số phủ văn lấp lóe hai đạo kim quan g xuyên thủng hư không trong khoảnh khắc vô số vũ trụ thể trong mắt hắn lấp lóe trong khoảnh khắc liền thấy được lấy n g à n m à tính vũ trụ thể tại trong con mắt hắn không ngừng biến ả o ra đây là đột phá trong con mắt hình ảnh đều tiêu tán tôn nộ không ý thức bắt đầu trở về hắn lúc này mới phát hiện cảnh giới của mình đã siêu việt chân vũ cảnh hậu kỳ đạt đến chân vũ cảnh bình phong thể nội vũ trụ đã biến mất thay vào đó thì là cùng thức h ả i hoàn toàn dung hợp ý thức vũ trụ mà cái này chính là chân vũ cảnh định phong tiêu chí khi thể nội vũ trụ diễn hóa thành ý thức vũ trụ t ạ i ý thức vũ trụ bên trong thai n g ẹ n thuộc về mình tôn tôn thành ngày phá giới ly thể liền có thể thành t i ể u tôn vũ c h i cảnh không tốt lạc lạc hòa thanh chiếu tôn nộ không còn chưa kịp cảm ứng biến hóa của mình đột nhiên biến sắc vội vàng lách mình tiến nhập ý thức vũ trụ ý thức vũ trụ bên trong từ biên tinh thần vây quanh cố định u y tích hoàn toàn như trước đây xoay tròn lấy bên trong sinh linh cũng như thường ngày bình thường thành tín tu luyện tựa hồ không có bất kỷ biến hóa nào những sinh linh này đều là đến từ thể nội vũ trụ sinh linh đối với bọn hắn mà nói hết thể tựa hồ cũng không có phát sinh cả i biến cho dù là tu vi cao nhất kiểu giai sinh mệnh cũng chưa từng phát hiện trong vũ trụ biến hóa tôn nộ không nằm g đầu nhìn về phía hạt giống thần bí hắn cảm giác được nhan lạc cùng lý thanh chiếu khí tước ngay tại hạt giống phía dưới trong q u a n kén mà lại hai người khí tước ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu hạt giống đã nứt ra xem ra hấp thu lần này năng lượng hạt giống đã nhanh muốn nảy mầm gặp nhan lạc cùng lý thanh chiếu bình yên vô sự tôn nộ không cuối cùng là thở dài một hơi sự chú ý của hắn rất nhanh lại bị hạt giống thần bí mặt ngoài vết nước hấp dẫn nhìn xem hạt giống mặt ngoài vết nước tôn nộ không trong mắt không khỏi toát ra vẻ trở mong cái này hạt giống thần bí cho hắn quá nhiều kinh hỷ hắn rất chờ mong hạt giống này cuối cùng đến tột cùng có thể kết xuất như thế nào trái cây xem ra lạc lạc hòa thanh chiếu cũng đã nhận được thể biến hy vọng lần này có thể cho tư chất của các nàng đạt được tăng lên tôn nộ không lòng tràn đầy trở mong hắn có thể cảm giác được lần này cơ duyên rất có thể để lạc lạc hòa thanh chiếu đạt được khó có thể tưởng tượng c h ố tốt xác định nhan lạc cùng lý thanh chiếu bình yên vô sự đằng sau tôn nộ không lúc này mới cẩn thận cảm thụ lên biến hóa của mình trừ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa có thể tinh tiến cảnh giới tăng lên tới chân vũ cảnh đỉnh phong bên ngoài càng làm cho tôn nộ không vui mừng chính là mình lúc này sinh mệnh trạng thái không ngờ trải qua không thua tại t h ẩ m duy trạng thái dưới chính mình ta tại cựu duy hư không lột s á t thành t h ẩ m duy sinh mệnh tôn nộ không trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù hắn có thể dùng siêu thoát bí thuật tăng lên sinh mệnh của mình vĩ độ có thể tăng lên đằng sau liền không cách nào trở về cựu duy hư không mà bây giờ chính mình sinh mệnh vĩ độ đã không kém gì thập duy mà lại tự thân cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì bài s í c h chính mình trở thành k i ự u duy hư không bên trong duy nhất thập duy sinh mệnh trừ tự thân biến hóa bên ngoài như ý kim cô đồng biến hóa cũng làm cho tôn nộ g không cảm nhận được phi thường hài lòng lúc này như ý kim cô đồng đã có được thập duy p h ẩ m g dai có thể được xưng là một kiện chân chính thập duy chân vũ cấp bản nguyên thần binh thập duy chân vũ cấp bản nguyên thần binh lại thêm tự thân chân vũ cảnh đ ỉ n h phong thực lực lúc này tôn nộ không tự xưng là nếu là gặp lại cái tia thần bí hấp ảnh căn bản không cần k h ẩ chiến chỉ cần một chiêu liền có thể đem nó diệt xác bây giờ ta hẳn là coi là cường đại nhất cựu duy sinh mệnh đi tôn nộ g không tự lẩm bẩm đúng lúc này chung quanh h ư không bắt đầu khép kín hắn không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng hướng phía bên ngoài bay đi rời đi vết nước đồng thời tôn nộ g không liếc qua trong kẽ h hở vô số phủ văn thần bí như là xiềng xích bình thường lít nha lít nhít c u ố n quanh ở cùng một chỗ chỉ một chút liền để tôn nộ g không chấn động trong lòng nội tâm nhận lấy cực lớn chủ kích tôn nộ g không vừa mới thoát ly vết nước trở về hư không b ạ c h lạc t i ê n nhất bọn người liền lập tức xông tới nhìn xem cầm trong tay như ý kim cô đồng toàn thân tản ra huyền áo khí tức tôn nộ g không trong mắt của tất cả mọi người tất cả đều thoát ra sợ hãi lẫn vui mừng tôn đạo h ư u thực lực của ngươi có phải hay không lại mạnh lên cứ một mặt kích động nhìn qua tôn nộ g không hắn tại tôn nộ g không trên thân cảm nhận được áp lực cường đại mạch lạc thiên nhất đồng dạng đã nhận ra tôn nộ g không biến hóa càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nàng tại tôn nộ g không trên thân thế mà cảm nhận được cùng loại với thập duy sinh mệnh khí tước loại khí tước này cùng nàng tại luyện mục bên trong gặp phải những cái kia thập duy sinh mệnh rất tương tự nhìn xem đám người ánh mắt quan tâm tôn nộ không mỉm cười nói ra làm t h i ề n các vị đạo hữu nhớ mong ta không sao mà lại còn chiếm được không ít chỗ tốt đang khi nói chuyện tôn nộ không trong tay như ý kim cô đồng chấn động một cỗ uy áp kinh khủng phát ra bạch lạc thiên nhất cùng cương bọn người vô ý thức vận chuyển lực lượng ngăn cản cỗ uy áp này nhưng thân thể lại không bị k h ô n g chế lui lại lấy tôn nộ không thấy thế đội vàng thu hồi như ý kim cô đồng uy áp theo uy bi áp biến mất đám người lúc này mới thở dài một hơi nhìn về phía như ý kim cô đồng trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng